t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt dương trạch rượu bạo động t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt dương trạch rượu bạo động lý thừa trạch đề nghị đạt được các nàng nhất trí đồng ý t i ể u lâu trưởng quỹ nghe nói lý thừa trạch đến tự mình đến đến tầng ba chiêu đãi căn này bao phòng là lớn nhất khoảng chừng bốn tờ nhưng ngồi tám người cái b à n trên một chút lời nói cũng có thể ngồi mười người cái này trưởng quỹ tu vi cũng không tệ nội công cảnh bây giờ dương trạch nói là ngọa hổ t à n g lòng cũng không đủ hứa trưởng quỹ có chút không người bệ hạ tiểu lão nhân họ hứa ngươi tính ăn chút gì thức ăn cầm tay đều mang lên kia ba bản nhiều hơn chút thịt đúng vậy các ngươi cửa hàng rượu ngon nhất là cái gì hỏi vấn đề này thời điểm h ứ a trưởng quý đột nhiên có chút khẩn trương cái chán bốc lên mồ hôi m i ệ n g còn chưa ngồi xuống điển vi căm tức nhìn hắn đến cùng kêu cái gì bệ hạ hỏi ngươi đâu h ứ a trưởng quý bịch lập tức địa liền vùi xuống về bệ hạ gọi dương trạch tiểu lao nhân chính mình nữa là bởi vì rất là thích dương trạch tòa thành này trước đó vài ngày có linh cảm ưu chế mà thành lý t h ừ a trạch khép cười một tiếng nói đứng lên đi liền cứ gọi cái tên này khỏi phải đổi h ứ trưởng quý lau một chút mồ hôi lạnh trên trán run run dậy dậy đứng lên đà t ạ bệ hạ lý thừa trạch lại chỉ vào phía dưới còn tại khiêu vũ nữ tử phía dưới nữ tử là người đưa tới lương thắng bao nhiêu nhưng có ký kết khế ước thứ a trưởng quỹ vội và nói về bệ hạ không có lương thắng cũng không có khế ước kia là tiểu lão nhân nữ nhi vì yêu khiêu vũ cho nên n g h ị tại tiểu lâu bên ngoài khiêu vũ giúp ta mời chào khách nhân lý thừa trạch sắc mặt có chút của quái con gái của ngươi hắn không tin bởi vì hai người d á n g dấp không giống thứ a trưởng quỹ d á n g dấp rất thô kệch nhưng nàng nữ nhi cũng không xấu dung mạo tú lệ dáng người thức tha tuyệt đối là mỹ nữ sẽ còn khiêu vũ thuộc về là có tài năng bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy đến từ lâu nhưng lý thừa trạch còn không phải không thừa nhận người ta đúng là cha con vương tố tố đối so một chút hai cha con nói khẽ mặt mày ngược lại là nhìn ra được lý thừa trạch kinh ngạc nói ngươi lại cũng sẽ nhìn mặt mày rồi hứa trưởng quy nữ nhi lông mày m a u hiển nhiên sửa qua lộ ra dài nhỏ nhưng lông mày xương là đổi không được vương tố tố giải thích nói tại lục phiến môn rèn luyện ra được đều là nhìn xem người khác làm mình học lục phiến môn bây giờ nhưng có không ít k ỳ nhân dị sĩ trong đó có ngỗ tắc cùng chắc tả sư hai cái này đối người xương tướng đều là hiểu rất rõ tiếp xúc nhiều vương tố tố tự nhiên cũng liền có chút hiểu rõ liền muốn cái này dương chạch rượu thốt đi chuẩn bị đi lý thừa trạch để lại muốn nói chuyện liễu như yên hắn khẽ lắc đầu không cần thiết hắn biết liễu như yên đoán chừng cho là mình coi trọng hứa trưởng quỹ nữ nhi liễu như yên cũng hiểu lý thừa trạch thuần t h y là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống khe mua tất phía dưới buộc phát nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay lý ngọc doanh b ố t cảm nói nàng ngạy coi như không tệ không chỉ có công phu nội tình học múa hẳn là cũng có mười năm trở lên hứa trưởng quỹ tự mình dẫn người bưng thịt rượu đi lên cũng nghe thấy lý ngọc doanh lời nói hắn cho lý thừa trạch bọn người rót rượu nhiệt tình nói công chúa ngài thật sự là mắt sáng như nước, tiểu lão nhân nữ nhi sáu tuổi liền bắt đầu học khiêu vũ đến năm nay đã có mười ba năm ngay tại lý thừa trạch muốn hỏi một chút đ ể thời điểm phía dưới đột nhiên gây nên rối loạn tư n g b ừ n g ngươi muốn làm gì đây là nữ tử chất vấn âm thanh đến tự tán dương trưởng quỹ nữ nhi cầm đầu nam tử tay cầm bầu rượu cười gần nói còn có thể là cái gì đương nhiên là để tiểu nương tử cùng ta về nhà nha. cầm đầu là một gã cầm ý tuổi trẻ nam tử tuổi tắc nên tại hai mươi trên dưới vợi thiên bạn hai đầu lông mày lộ ra kịch n g o sắc mặt hắn phiếm hồng hiển nhiên có chút men say nghe tới cầm đầu nam tử cười to sau lưng ba tên công tử áo g ấ m nhao nhao cản dỡ địa nợ đủ cười bọn hắn một nhóm người này người đông thế mạnh công tử áo g ấ m sau lưng còn có mười mấy tên hộ viện hứa trưởng quỹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại không người thở dài cái này mong rằng bệ hạ thứ tội tiểu lão nhân phải tranh thủ thời gian xuống dưới nữ nhi của hắn mặc dù biết chút công phu nhưng vẫn chỉ là ngưng huyết cảnh mà công tử áo g ấ m hộ viện cầm đầu lại là ngoại c ư n g cảnh lý thừa trạch hai con mắt hít lại trầm giọng nói đừng nóng ộ i xem trước một chút phát sinh chuyện gì mạnh chuẩn bị sẵn sàng vâng vậy hạ một thân áo bào trắng được xưng ơ tụng c ầ m công tử mã siêu tay phải hướng phía dưới v u n g lên trong tay xuất hiện một cây hổ đầu c h ạ m kim thương ngay vậy muốn động thủ vương tố tố cũng ngồi xuống khắp nơi d i ệ t quốc xét nhà lý thừa trạch hay là chép ra hơn mười mai chữ vật giới chỉ không gian có rất có nhỏ nhưng cũng không sánh nổi đạm đ à i hạm chỉ cho lý thừa trạch tiền một viên chữ vật giới chỉ cái đồ chơi này hy hữu nhưng cũng không phải đặc biệt hy hữu chu tước chân bảo các đấu g i á hội ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thân là mình tiếp thân hộ vệ lại binh khí lại là binh khí d à i mã siêu tự nhiên cũng nhận được một viên t h ứ trưởng uy thở dài một hơi đã có lý thừa trạch làm chủ vậy hắn liền không cần phải lo lắng có người nhìn không được đại ý muốn xuất thủ cũng có người để người đi báo thành phòng vệ cùng lục phiến môn bộ khoái công tử áo gấm đứng tại sân khấu bên trên căm tức nhìn phía dưới mọi người nghĩ rút đau ta xem ai dám cha ta chính là trinh bắc quân du kích tướng quân lưu truyền thăng sáu bộ mỗi bộ hạ thiết bốn ti vì sáu bộ hai mươi bốn ti lại bộ giới thiết lại bộ ti trọng i ti, ti ti, ti. Lại ti phong hư khảo công t bộ ư yếu nhất chính là lại bộ là sáu bộ bên trong địa vị cao nhất thậm chí tại binh bộ phía trên bởi vì trưởng quản lý quan viên lên chức biếm trích điều động binh bộ thượng thư quản quân đội nhưng không binh quyền nếu là tại sáu bộ bên trong lên chức trình tự bình thường là công lễ hình hộ binh lại mặt khác năm bộ thị lang đều vì chính tứ phẩm dưới chỉ có lại bộ thị lang vì chính tứ phẩm bên trên du kích tướng quân thì là toàn ngũ phẩm hạ tướng quân đẳng cấp thấp nhất tướng quân dựa theo lý thừa trạch yêu cầu trừ phi quân công rất cao không phải tu vi thấp nhất phải là t a m h ò a tụ đ ỉ n h cảnh nghe tới lưu truyền trinh lời nói vừa rồi ý muốn động thủ người không còn dám giúp đao nguyên bản nô lên vỏ kiếm vỏ đao hộ thủ ngón cái cũng lỏng ra bởi vì vương manh thực tế là quá thiết huyết vô tình lưu truyền trinh bị vây ở trong nhà có đoạn thời gian nhìn thấy vương mánh bị phái đi nam u bên kia lưu việt mới đưa hắn đứa con trai này phóng ra mà lưu truyền trinh bị ra một đoạn thời gầm đoán người đều phải nhốt xảy ra vấn đề quát một tiếng say rượu thấy mỹ nhân liền càng không rời nổi bước chân ha ha ha đều là chút phế bận t i ể u nữ tử đi theo ta đi ngươi nhìn cha ngươi đây không phải không có ra sao nói lưu truyền trinh cùng t i ể u y muốn bắt lấy nữ tử áo đỏ tay cha hứa trưởng quỹ nữ tử kêu khóc nói lý thừa trạch nhữ mày cái này lục phiến môn cùng thành phòng vệ người làm sao chậm như vậy chuyện này đã náo lên có đoạn thời gian nhưng lục phiến môn cùng thành phòng vệ người đều không tới hắn không thể lại cùng mạnh khởi một cây kim thương nhảy lên không mà đến nghiêng cắm ở lưu truyền trinh cùng hứa trưởng quỹ nữ nhi ở giữa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai hứa thiên nguyệt kỳ liên h ổ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi hai hứa thiên nguyệt kỳ liên h ổ mặc áo g ấ m mã siêu từ tầng ba nhảy xuống đứng ở nghiêm cắm ở địa cản thương phía trên trông thấy mã siêu như thiên thần hạ phạm nữ tử ánh mắt bên trong bắn ra quan mang mãnh liệt nàng cũng không muốn bị bắt đi nhưng khổ vì không người trợ giúp phụ thân nàng cũng không biết đi đâu trong lúc nhất thời lại có chút bất lực trông thấy xuất thủ mã siêu liền giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng ngươi là người phương nào ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao cha ta là đại bộ lan trung huynh trường ta là du kích tướng quân Ma siêu không thèm đ ể ý hắn quay đầu nhìn về phía hứa trưởng q u ý nữ nhi hắn người không có làm bị thương người đi hứa trưởng q u ý nữ nhi lắc đầu không có đều lên cho ta bắt lấy hắn mười mấy tên hộ viện cùng nhau tiến lên ma siêu vô dụng thường thậm chí chỉ lấy một tay đối địch ma siêu mỗi tới gần lưu truyền trinh một bước liền có một tên hộ viện t è o thảm đổ xuống nhìn xem ma siêu như cái sát thần từng bước một hướng hắn đi tới lưu truyền trinh cả giận nói các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì để các ngươi người lên a lúc này lục phiến môn cùng thành phòng vệ nhân tại vội vàng đổi tới ma siêu không có ngay lập tức quang minh thân phận hắn muốn nhìn một chút lục phiến môn cùng thành phòng vệ người như thế nào làm cha ta là lại bộ thi lang trung lưu việt huynh trưởng là trinh bắc quân du kích tướng quân lưu truyền thăng cái này kẻ xấu bên đường hành hung nhanh bắt lấy hắn lục phiến môn cùng thành phòng vệ cùng một chỗ đến chủ sự chính là lục phiến môn cho nên thành phòng vệ chủ sự nhìn về phía tuần nhai kim bài bổ đầu lục phiến môn dẫn đội kim bài bổ đầu đem tay để tại trôi đao kim bài bổ đầu không có nghe lưu truyền trinh nhất ra chi môn đưa tay ngăn lại lưu truyền trinh muốn nói tiếp ra sao chức q u n ở ta nơi này không dùng kỳ liên h ổ vẫn nhìn bốn phía cất cao giọng nói ta chính là lục phiến môn kim bài bổ đầu kỳ liên h ổ người nào dám đứng ra nói cho ta nơi đây đã xảy ra chuyện gì hứa trưởng quy nữ nhi từ sân khấu bên trên xuống tới đầu tiên là thi cái lễ trận giải thích nói bẩm bổ đầu tiểu nữ l à c á i này thu thủy các lão bản nữ nhi hứa t i ê n âm tại tiểu lâu cổng khiêu vũ mời chào khách nhân lưu gia công tử lưu truyền trinh ý muốn cưỡng ép đem ta mang đi là vị công tử này xuất thủ trưởng nghĩa t ư ơ n g trợ kỳ liên h ổ khe bất cảm lại nhìn khắp bốn phía nàng này nói nhưng có người có dị nghị kỳ liên hồ đã tin bảy điểm bởi vì mã siêu xem ra một thân chính khí mà lưu truyền trinh uống rượu say hai đầu lông mày kiệt ngạo chi khí cũng là mười phần cho người ấn tượng đầu tiên liền không giống h u ố n hồ hắn dẫn đội đến thời điểm mã siêu xuất thủ đánh người thời điểm cũng là một mảnh t h ứ khen có nói chuyện chính là lưu truyền trinh kỳ liên h ổ chừng mắt liếc hắn một cái trầm giọng nói không có ngươi nói chuyện phần ngươi là làm sự tình người ngươi không tính toán l ụ c phiến môn tấn thăng không về lại bộ bản từ đề tư vương tố, tố cùng t i ệ n hùng tín bốn vị chủ sự cùng chín đại tuần sát quan tiến hành nội bộ khảo hạch bởi vậy kỳ liên hồ căn bản không sợ lại bộ người húng chi hắn là sớm nhất đi theo thiện hùng tín một nhóm người hắn đ ờ i này bội phục nhất chính là thiện hùng tín vừa rồi nghĩ rút đao người bên trong có một vị nam tử đứng dậy ô m quyền nói kỳ bổ đầu nữ tử này nói lời s á t thực vị thiếu hiệp k i n là trượng nghĩa tướng trợ không sai s á t thực như thế hắn nói đúng bốn phía thỉnh thoảng chuyển đến trả lời thanh âm các ngươi lưu truyền trinh căm tức nhìn bọn hắn bốn phía cũng yên tĩnh rất nhiều ở đây tất cả mọi người mang đi ngươi dám lưu truyền trinh còn tại mưu toan dãy r u ộ bất quá tại kỳ liên hổ ra lệnh một tiếng lục phiến môn bổ khoái cùng thành phòng vệ đã đem những người này đều trói lại cha ta là lại bộ ti lang trung lưu việt ngươi chờ chết đi ngươi k ỳ liên h ổ móc móc lỗ thai bất đắc gì nói nói nhảm nhiều quá đem hắn ngựa chắn k ỳ liên h ổ lại nhìn về phía hứa thiền n g u y ệ t cùng mã siêu dò hỏi hứa thiền n g u y ệ t còn có vị thiếu hiệp kia có thể hay không cùng ta đi một chuyến lục phiến môn nha môn làm một chút ghi chép hắn lại bổ sung một câu đây là quá trình nhất định phải đi làm xong ghi chép hai vị liền có thể rời đi cái này hứa thiền nguyện nghe thấy lục p i ế n môn vẫn còn có chút lo lắng mà lại nàng còn muốn khiêu vũ mời chào sinh ý nếu như nàng không tại cái này bên trong khiêu vũ từ lâu sinh ý liền kém rất nhiều thấy thế mã siêu lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong lệnh bài ta chính là bắc nha cấm quân thần uy quân thống lĩnh thần uy thiên tướng quân mã siêu hứa tiểu thư theo ta đến lục phiến môn đi một chuyến ta định bảo đảm ngươi không ngại hứa thiền nguyệt nháy nháy con mắt kỳ liên h ổ cũng n g n g nhưng kỳ liên h ổ không phải tin hoàn toàn hắn hỏi do không biết tướng quân có thể để ta xem một chút lệnh bài thần uy thiên tướng quân là chính tam phẩm tướng quân q u a tam phẩm viên lệnh bài chất liệu là đồng đạo kỳ liên h ổ nhìn qua lục phiến môn chủ sự thiện hùng tín lệnh bài cũng là ba phẩm hắn có thể nhìn ra được lệnh bài thật giả đương nhiên mã siêu đem lệnh bài vứt cho hắn chỉ là một t ước lượng kỳ liên h ổ liền biết lệnh bài không giả lại xác nhận điêu khắc đường vần cùng chất liệu kỳ liên h ổ xác nhận mã siêu thân phận gặp qua mã tướng quân vừa rồi thất lễ xin thứ lỗi nói kỳ liên h ổ tiến lên mấy bước đem lệnh bài trả lại mã siêu mặc dù một mặt cung kính nhưng kỳ liên hồ một bụng mở mở tờ muốn giảm dựa vào cái này người nào à đi lên cũng không trước báo danh hào đặt cái này giả heo ăn thịt hồ chơi anh hùng cứu mỹ nhân đúng không vị trói bắt đầu lưu truyền trinh bọn người lòng như cho ngội ai có thể nghĩ tới hắn thật vất vả được thả ra liền gặp bên cạnh bệ hạ ma siêu chung quanh đi tới nơi này an d ư a q u ầ n chúng cũng là một mảnh xôn xao thần uy thiên tướng quân ma siêu chính tam phẩm cầm quân thống lĩnh trọng yếu nhất chính là hắn là bên cạnh bệ hạ người vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều tại hứa thiền nguyệt khiêu vũ bên này mà lại lý thừa trạch lên lầu đã có chút thời gian thật đúng là không phải tất cả mọi người biết bệ hạ tới vương tố, tố hợp thời xuất hiện tại tầng ba bên cửa sổ ký liên hồ những người khác á p giải hồi phủ nha mang theo hứa thiền nguyện đi lên hôm nay lục phiến môn cùng thành phòng vệ xử sự, sự thỏa đáng ngày mai có thưởng trông thấy vương tố tố kỳ liên h ổ cùng lục phiến môn người nhao nhao ô m quyền không người thi lễ đa tạ vương đề tư vương tố tố khoát tay á o không cần đa lễ làm theo kỳ liên h ổ cất cao giọng nói nghe tới đi đều mang về vâng lão đại kỳ liên h ổ bên người hai tên thân mang giáp nhẹ bên hông treo bằng bạc lệnh bài ngân bài bổ đầu ô m quyền nói hứa trưởng quỹ cũng xuất hiện tại bên cửa sổ gậy vây tay nguyện nhi t r ư ớ đi theo tướng quân đi lên hứa thiền nguyện liền vội bằng hỏi cha ngài vừa rồi đi đâu rồi ta vừa rồi h ô n g n g à i n g à i làm sao không xuất hiện h ứ a trưởng quỹ một mặt dở khóc dở cười biểu lộ ngươi lên cho đến ta sẽ giải thích cho ngươi hắn là nghĩ ra hiện lý thừa trạch không để a bởi vì không nhìn thấy hứa thiện n g u y ệ t vũ đạo không ít người dự định rời đi đứng tại bên cửa sổ vương tố tố cất cao giọng nói hứa thiện n g u y ệ t tại tầng ba hơi làm cái ghi chép liền có thể xuống tới lại chờ xem nghe tới còn có múa nhìn không ít người lại cao hứng ngồi xuống dưới trông thấy ngồi trên bàn mọi người kỳ liên hổ con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại đội bảng q u một chân trên đất ty chức tham kiến bệ h ạ tham kiến kỳ liên h ổ tiến hành kinh điển báo tên món ăn câu chương ba trăm hai mươi ba phục thần tốn hoa đ ả o chương ba trăm hai mươi ba phục thần tốn hoa đ ả o thu thủy các tầm ba l i ê u như yên chi họa cùng đinh thái vĩnh linh công chúa đã đổi một t r ư ơ n g bàn trống cái bàn này chỉ ngồi lý thừa trạch cùng vương tô tố hứa thiền nguyệt đi tới tầm ba vội vàng đi tới hứa trưởng quỹ bên người nhẹ giọng hỏi cha kia là người nào hứa trưởng quỹ thấp giọng đáp chờ một chút lại cùng ngươi nói bất quá kỳ liên h ổ đã đem đáp án nói cho hứa thiền nguyệt tại kỳ liên hồ dừng lại báo tên món ăn về sau hứa thiền n g u y ệ t cũng biết ngồi ở kêu bên trong chính là đại cản vương triệu đương kim bệ hạ bắt đầu đáp lời khiến lý thừa trạch tương đối kinh ngạc là kỳ liên h ổ thế mà gặp qua hắn lý thừa trạch ngược lại là không có gì ấn tượng bệ hạ đi lục phiến môn đề tự thời điểm thi chức đi theo đơn đại chủ sự sau lưng bất quá sau đó m ặ t chút nhìn ra được để kỳ liên h ổ đổi giọng đan đại ca vì đơn chủ sự có chút khó khăn ngươi là thiện hùng tiếng người kỳ liên hồ b ố t cằm nói vâng bẩm bệ hạng thi c c tại ba năm trước đây tại kỳ châu lúc liền đi theo đơn chủ sự bên người cũng là nhờ có đơn chủ sự dốc túi tương thụ ti chức mới có bây giờ lần này tu vi lục phiến môn nội bộ tấn thăng là lý thừa trạch quy hoạch kim bại bổ đầu phía trên chính là tuần sát xứ tuần sát xứ tu vi thấp nhất là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh chín đại tuần sát quan vì ngũ khí triều nguyên cảnh bốn đại chủ sự vì thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng không phải cảnh giới đi lên liền có thể đ ả m nhiệm còn phải thông qua khảo hạch ký liên h ổ việc này làm được không sai lục phiến môn nội bộ tấn thăng chấm không can thiệp nhưng chấm muốn ban thưởng ngươi ngươi là nội cương cảnh ban thưởng ngươi một đoá phục thần tốn có thể đi dương trạch ọ c viện tùy ý tuyển lục chuyển đao pháp cùng thân pháp các mật bản t ạ bệ hạ kỳ liên h ổ rất kích động phục thần tốn tác dụng chỉ có một cái đó chính là ngưng luyện tinh khí thần phụ trợ võ giả sung kích tam hoa tụ đỉnh cảnh một khi hắn trở thành tam hoa tụ đỉnh cảnh vậy liền cùng hiện tại không thể so sánh nổi mà lục chuyển b ó kỹ vậy cũng phải là bằng vào lục phiến môn bên trong điểm công lao mới có thể mượn đọc nhắc lại điểm ngươi một câu làm việc thời điểm suy tính một chút người ta tại làm sinh ý ngươi liền muốn đem người mang đến lục phiến môn làm cái đ i chép đây không phải cái giày người ta làm ăn có chút sự tình nhưng tình h u ố n đặc biệt sử dụng cách đặc biệt có thể hiểu kỳ liên hồ cối đầu xuống vội và nói tạ bệ hạ chỉ điểm ti chức minh bạch vương tố tố ngay sau đó nói công lao này tạm thời đi lại đợi ngươi tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh thăng chức ngươi vì dương trạch tuấn sát xứ dương trạch bởi vì vương tố tố cùng thiện hùng tín tồn tại dương trạch tuấn sát xứ trước mắt còn t r ố n g chỗ nhưng kỳ liên h ổ xử sự để vương tố tố vẫn tương đối hài lòng để hắn lưu tại dương trạch cũng không có gì không tốt kỳ liên h ổ thân sắc kích động nói đa tạ để tư đại nhân có thể lưu tại dương trạch quả thực rất nhiều chỗ tốt vương tố, tố khoát tay áo tuất chức giút hứa thiền nguyệt làm cái g i chép để nàng đồng ý sau ngươi liền có thể rời đi Vương tố tố nhìn về phía đứng tại nơi đó hứa ra cha con hỏi phứa trưởng quỹ nhưng có giấy bút có lập tức tới ta lập tức đi lấy g i chép quá trình rất đơn giản trước đưa ra hộ tịch có hộ tịch liền biết tuổi tác quê quán hiện địa chỉ nhiều loại tin tức phứa thiện n g u y ệ t sự tình không có gì từ năng khẩu thuật chuyện đã xảy ra kỳ liên hồ viết xuống lại trải qua nàng xác nhận một lần về sau ký tên đồng ý là đủ kỳ liên hồ nhìn xem cha con hộ tịch vừa mới làm qua cải biến các ngươi là vừa vặn rời tới h ứ a trưởng quy đáp chính là nghe nói dương trạch thành mở chợ đêm mà tiểu lão nhân lại sẽ cất rượu <cười> liền từ phương bắc rời đến dương trạch cái này hộ tịch vì sao chỉ có hai người các ngươi thê tử ngươi đâu thứ trưởng quỹ thở dài trước đây ít năm nói ta sẽ chỉ cất rượu tuyệt cưới sau rời đi kỳ liên h ổ lại hỏi vì sao để ngươi nữ nhi khiêu vũ chính hứa t h i ề n n g u y ệ t trả lời vấn đề này bẩm liên quan là chính ta nghĩ ngảy bởi vì mua xuống kiểu lâu này tiêu hết trong nhà tích xúc phụ thân ta n h ư ỡ n g rượu mặc dù tốt nhưng không có danh khí tại cái này dương trạch bán không được bởi vậy ta liền nghĩ lấy khiêu vũ mời chào khách nhân tuất không có vấn đề ngươi có thể xuống dưới đa tạ thượng quan hứa thiền nguyện hướng phía lý t h ừ a c h ạ c h bọn hắn thi cái lễ tạ bệ hạ tạ đề tư đại nhân tạ ơn mã tướng quân điện v i thọc mã siêu bên h ồ n g mập mờ nói mạnh khởi sợ là có hoa đ à o rồi nhàm chán mã siêu mặc kệ hắn ông t r ư ờ n g thương chợp mắt ký liên hổ thì là đem viết xong ghi chép chỉnh cho vương tố tố vương tố tố rất nhanh quét xong nàng tán dương chữ biết phải không sai ngày mai lưu truyền trinh việc này giao cho ngươi điều tra vâng ti chức cáo lui ký liên hổ rất nhanh liền rời đi chạy về lục phi môn h ứ trưởng quỹ diệu xác thực n g ư ỡ n n g tệ Cái chạch cam. có cơm khoái nói này dương trạch rượu trong suốt thương ngọt, nhẹ nhàng khoan khoái về cam. Bậy hạ nói không có ăn Bậy rượu thơ hạ suốt chùa về đúng ạ o lý, chi con gái của ngươi còn tích xúc. chữ hết nhà Hứa hai gái ngươi nói ngươi tiêu hết trong nhà tích xúc. Hứa chỉ đem vậy i mười ê trên n lượng nén Đúng, bạc bày ở trên bài. ở hạ còn khen ngươi rượu nướng phải không sai dương trạch rượu hết q u ả n bán lý thừa trạch nên ngang địa ra tuần sát chợ đêm còn có một cái khác mục đích bọn hắn rất mau tới đến tướng quốc tự đến tướng quốc tự cũng không phải là vì dân hương mà là bởi vì địa thế nơi này cao chút lại nơi này chợ đêm rất phốn hoa người nhất là nhiều trọng khang hứa chử lên tiếng trả lời đi đến lý thừa trạch trước người cất cao giọng nói ta chính là đại cản phải hổ vệ tướng quân hứa chử vị này là chúng ta đương kim bệ hạ hứa chử nghiêng người giới thiệu đứng tại trên bậc thang lý thừa trạch bệ hạ để ta hỏi các ngươi nhưng có người nhận quan lại ước hiếp nếu có nhưng đến tướng quốc tự bệ hạ định sai người đại diện cho các ngươi dĩ nhiên không phải chính lý thừa trạch làm chủ bởi vì một sự kiện điều tra muốn từ đầu tới đôi rất tốn thời gian n h ư mọi chuyện đều từ lý thừa trạch đến quản lý thừa trạch cũng không cần làm chuyện h á c lý thừa trạch chỉ có thể để người khác làm nhưng hắn sẽ để cho vương tố, tố lục phiến môn giám sát hứa trừ lại bổ sung một câu cho dù là ỷ vào chức quyền ăn cơm chùa cũng coi như lý thừa trạch cho các quan lại hậu đãi đãi ngộ cho dù là biên quân hiện tại phổ thông binh lính cũng từ ban đầu không chín lượng ngân tăng lên tới một ba lượng ngân là biên quân binh lính bình thường mà không phải tinh nhuệ binh chủng lý thừa trạch mua không ăn ít cũng thăm dò đại khái giá cả dương trạch vật giá bây giờ hướng tới ổn định lấy bổng lộc tuyệt đối có thể tại dương trạch trôi qua rất thoải mái chỉ có hai người đ ế báo sự tình không lớn cũng không nhỏ chính là thành phòng vệ bên trong có người ỉ vào chức quyền thu phí bảo hộ không lớn là bởi vì thu được không coi là nhiều lý thừa trạch để bọn hắn ngày mai đến kinh triệu phủ báo quan tự sẽ có người xử lý chuyện này nhưng chuyện này gây nên lý thừa trạch cùng vương tố tố chú ý vương tố tố hai con mắt hít lại trầm giọng nói ta sẽ để cho lục phiến môn người nghiêm t r a chuyện này lý thừa trạch khẽ bớt cảm các nơi đều nên t r a rõ một chút ta cũng phải để các nơi quan viên tự t r a còn có giả hủ giám sát một phen liệu như yên đưa ra ý kiến của mình ta biết việc này không đúng nhưng trước đó chưa từng xuất hiện qua có phải hay không là trong nhà có khó khăn gì có thể t r a một chút lý thừa trạch bớt cảm nói ta sẽ để cho bọn hắn cũng cha rõ một phen phát sinh dạng này sự tỉnh lý thừa trạch cũng không có cái gì đi dạo chợ đêm tâm tư mang theo vương tố tố các nàng về thịnh càng cung đ ể giả hủ sáng sớm ngày mai tới gặp ta chương ba trăm hai mươi bốn vương trung tự hoắc khứ bệnh nhập đạo trường ba trăm hai mươi bốn vương trung tự hoắc khứ bệnh nhập đạo đ ạ m châu kênh đảo bên trên một chiếc thuyền lớn chạy qua kênh đảo lỗ t ú c cùng chu thái đứng tại b o n g tàu bên trên ngắm nhìn bình tĩnh mặc hồ từ kính ấu bình hai vị này nguyên đông nô thủ thần thời gian qua đi có một thời gian rốt cục gặp lại lỗ tốc kinh ngạc nói thu vi của ngươi lỗ tốc không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng là hắn cảm nhận được chu thái biến hóa chu thái khẽ b ư ớ cảm c may mắn trước đó vài ngày chém giết sông lớn bên trong một đầu tự đà về sau đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh lô t ú c chúc mừng chúc mừng chúc mừng lô t ú c vớt dâu cười nói chúng ta phải có bao lâu chưa gặp rồi chu thái trầm ngâm nói từ khi bệ hạ lần trước du lịch trở về gặp qua một lần bệ hạ kế vị gặp một lần về sau liền chưa thấy qua hiện tại tất cả mọi người bận điệu t ừ kính n g ư ờ i đen ấu bình không phải là không ta là mỗi ngày đốc kiến kinh đảo cùng mương nước ta là mỗi ngày tại sông lớn bên trên luyện vị quân hai người nhìn nhau cười to ngươi tu kinh đảo làm sao tu đến đặng châu phương nam đổ v ậ t kinh đảo xem như hoàn toàn khai thông ta đây là làm thử thì ra là thế cái này kinh đảo còn muốn tu bao lâu tiếp xuống nửa năm đem phương bắt đổ v ậ t kinh đảo thông về phần nam bắc kinh đảo nhìn thiên thời đi l ô túc thở dài một hơi nam bắc đại sơn ngăn trở nhiều lắm chu thái nghi ngờ nói tử kính sao không mời phụ tiên t ử long bọn hắn hỗ trợ khai sơn đây là bệ hạ chuyện cần làm bọn hắn tất nhiên sẽ không chối từ mới là đột nhiên có như vậy một tia trầm mặc lỗ túc cảm thấy mình chính là cái cảnh u lỗ t ú c hưng phần nói n g ư ơ i nói ta cái này đầu óc ấu bình thật đúng là nhắc nhở ta ta phải mau tới sách bệ hạ để phụ tiên tới giúp ta ấu bình n g ư ơ i cái này hai mươi phẩy không không không thủy quân phải thật tốt thao luyện đến lúc đó tấn công đại hoàng vương triều nhất định có n g ư ơ i đất dụng võ chu thái ôm vừa nói tất nhiên tử kính yên tâm vệ thanh cùng hoác khứ bệnh còn có quách tử nghi cùng vương trung tự gặp mặt rất thú vị nhập đạo cảnh tam trọng thiên vệ t h a n h nhị trọng thiên quách tử nghi mang một cái tuân du cùng lý tự n i ệ p nhờ chuẩn bị đổi tên thiên khải thành đ châu thành rất nhanh liền kinh động triệu vân hoác khứ bệnh cùng vương trung tự lúc đầu l u châu thành bách tính còn tưởng rằng là dương cung bạc kiếm muốn đánh lên bộ dáng chỉ thấy hoắc khứ bệnh đột nhiên kích động ngô to cứu cứu hoắc phiêu kỵ cứu cứu còn có thể là người phương nào triệu vân lập tức liền biết thân phận của người này đại hán đại tư mã đại tướng quân vệ thanh triệu vân tay cầm trường thương trịnh trọng thi lễ triệu vân gặp qua vệ đại tướng quân vệ thanh cười khoát tay á o không cần đa lễ ta đã nghe bệ hạ nói qua ngươi bây giờ là túc vương mà ta là vệ vương chúng ta là cung cấp triệu vân cố chấp lắc đầu vậy cũng không được ta vẫn là nên xưng ngài một tiếng đại tướng quân vệ thanh bất đắc dĩ nói thôi được liền từ ngươi đi triệu vân ôm vừa nói đa t ạ đại tướng quân một bên khác quách tử nghi trông thấy vương trung tự cũng hết sức kích động bởi vì hắn chính là vương trung tự bồi dưỡng đi lên quách tử nghi ôm vừa nói tướng quân vương trung tự chỉ là cười vô vô quách tử nghi bà bai hết t h ả đều không nói bên trong sau đó vệ t h o á c vương quách tứ tướng ngay tại u châu thành bách tính chú mục lễ bên trong kích động ôm ở cùng một chỗ cao tiên tri cùng lý tự nghiệp cũng tự lên cũ bởi vì lý tự n i ệ p đã từng là cao tiên tri phó tướng lý tự n i ệ p hỏi tướng quân bây giờ trôi qua như thế nào cao tiên c h i cười v ằ n g nói tùy ý không cần để ý những cái kêu bẹ lũ xu định cũng không cần lo lắng hãi hùng đương nhiên cũng không thể như vậy tùy ý vẫn là phải tuân thủ bệ hạ ban bố đại cản luật lý tự nghiệp hỏi thướng quân đêm nay khả năng uống rượu cao tiên c h i lắc đầu giải thích nói gần đây bận việc một chút còn muốn hỗ trợ thống kê nhân khẩu thu hồi thổ địa cùng làm xong ta mời ngươi uống chúng ta không say không nghỉ Tốt. cái này nam v hoàng đế còn đào suối nước n ó n g cùng xây phải đủ lớn đủ khí phái lý tự n h i ệ p trần trờ nói việc này có phải là trước tiên cần phải bẩm báo bệ hạ a cao tiên c h i vớt cảm nói đương nhiên vất quá đây là vương thiếu doãn cùng triệu thượng thư bọn hắn làm sự tình lý tự nghiệp nghi ngờ nói tướng quân nói hai vị này là một vị là kinh triệu phủ thiếu doãn vương ánh một vị khác là hộ bộ thượng thư triệu phổ bọn hắn nội v à n g ôn chuyện triệu vân cũng chỉ có thể cùng tuân du trương liêu tâm sự cũng là gặp bọn họ đều tại ôn chuyện liền do tuân du tuyên đọc lý thừa trạch lý chỉ ngay hôm đó lên đội ú châu thành vì thiên khải thành lấy vương trung tự vương manh tại thập vạn đại sơn phụ cận chọn chỗ mới xây một cái có thể dung nạp năm mươi không không không h ộ thành lớn tòa thành lớn này lý thừa trạch là dự định dựng lên một cái không giới càn kim thành thành lớn càn kim thành có bách tính sáu trăm phẩy không không không tòa này mới thành cũng kém không nhiều cũng được nhiều người như vậy mới có thể nuôi sống mấy chục ngàn quân đội mà lại nếu là tại thập v ạ n đại sơn bên ngoài dựng lên thành lớn tìm kiếm thập v ạ n đại sơn liền dễ dàng hơn đoán chừng còn có không ít người có thể bởi vậy được lợi không cần lo lắng thập v ạ n đại sơn bị chuyển không chuyển không chống không thập v ạ n đại sơn cũng không phải gọi không triệu vân trở lại dương trạch nam u vừa mới đánh xuống tám châu chi địa võ có vệ thanh h o á t khứ bệnh k h á c h tử nghi vương trung tự cao tiên tri Lý tự người h i ệ p cùng t r ế u các tướng lãnh. v là ă học học ở đó đủ nhiều triệu vân cảm thấy hắn tại kêu bên trong cũng không có tác dụng gì liền đi đầu trở lại dương trạch còn mang về hai cái tin tức tốt mặc dù lý thừa trạch đã thông qua anh hồn tháp biết hoặc khứ bệnh cùng vương trung tự song song bước vào nhập đạo cảnh hiện tại lý thừa trạch dưới chướng nhập đạo cảnh tổng cộng có ngũ trọng tiên lý bạch lữ bố tứ trọng tiên vũ văn thành đô thiết nhân quý vương tố tố tam trọng tiên triệu vân vệ thanh vương trung tự hoác khứ bệnh dương tái hưng nhị trọng tiên quách tử nghi nhất trọng tiên v ô theo vương tố tố nói lấy đại càn vương triệu một cái bình thường vương triệu dưới trướng nhiều như vậy nhập đạo cảnh là rất khó tưởng tượng kém duy nhất chính là thiếu phản hư cảnh nếu là có một cái phản hư cảnh toa chấn đại càn vương triều cục diện đem hoàn toàn không giống vương tố, tố trả lại lý thừa t r ạ c thấu mà mượn vương ra trừ thương tiên vương lam vân ngoài ra còn có ba vị nhập đạo cảnh nhưng trong đó một vị đã làm đến tàn trong gió lại rõ ràng đột phá vô vọng đại khái chỉ có hơn mười năm số tuổi thọ thiên hùng tín cao tiên c h i trương liêu đồng đều đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh thuộc về đại cản vương triều thiên nhân hợp nhất cảnh hiện tại cũng có thể quét ngang cương vực bên trong giang hồ thế lực đương nhiên chỉ cần giang hồ thế lực bên trong người thành thành thật thật tuân thủ đại cản luật lý thừa trạch là tất nhiên sẽ không động đến bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng là nhập hộ tịch là danh phủ kỳ thực đại cản vương triều bên trong người chỉ bất quá đám bọn hắn hộ tịch là hơi đặc biệt hộ tịch giống như là đại học loại kia hợp tác kinh doanh miệng lý thừa trạch mở ra vương mánh để triệu vân mang về tin t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm tảng đá chìa khóa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm tảng đá chìa khóa theo thư tín trở về còn có hai đem tảng đá chìa khóa căn cứ vương mãnh nói cái này hai đem tảng đá chìa khóa là tại nam vũ trong bảo khố tìm tới nói chính xác pháp hẳn là thuộc về hoàng v i ệ n hội mà không phải nam vũ vương triều vương mãnh nghiên cứu hồi lâu hay là không có nghiên cứu minh bạch cái này chìa khóa là làm gì dùng nhưng là vương mãnh luôn cảm giác tảng đá kia chìa khóa cũng không đơn giản cho nên liền ủy thác triệu vân đem chìa khóa mang trở về chìa khóa không lớn chính là phổ thông khóa cửa chìa khóa lớn tiểu chất liệu tựa hồ có chút kỳ lạ bởi vì lý thừa trạch phát hiện cái này chìa khóa có thể đưa vào chân khí nhưng là đưa vào chân khí sau lại không có phản ứng gì cái này đem tảng đá chìa khóa lý thừa trạch có chút ấn tượng nhưng hắn trong lúc nhất thời nhớ không nổi là lúc nào nhìn thấy lại là ở đâu bên trong nhìn thấy lý thừa trạch nhắm mắt lại ký ức như đèn kéo quân h i ệ n lên rất nhanh liền tìm được lúc nào nhìn thấy cái chìa khóa này ngay tại lý bạch cho chữ vật giới chỉ bên trong lý bạch cho chữ vật giới chỉ bên trong cũng có như thế một cái chìa khóa nhưng lý bạch cho trong giới chỉ đồ vật nhiều lắm cho nên lý thừa trạch chỉ là nhìn tho không có đi để ý hiện tại cái chìa khóa này đơn độc bị đặt ở trong thư tự nhiên là rất dễ dàng gây nên chú ý bất quá lý thừa trạch không biết cái này chìa khóa là làm gì dùng lý thừa trạch quyết định cùng đêm nay hỏi một chút vương tố tố nếu là nàng không biết hỏi lại hỏi cựu vị yêu hồ còn lại chính là vương manh cùng triệu phổ tạm thời trước thống kê ra nam vũ nhân khẩu thổ điệm vậy hạ giả đề tư cầu kiến t i y n giả hủ đã tổ kiến tốt mật thắm ti nguyên bản lý thừa trạch là dự định gọi tư lệnh về sau phát hiện gọi tư lệnh thái sinh cỏ giả tư lệnh thấy thế nào đều giống như đánh trận liền đổi thành đề tư giống như vương tố tố hán mật thám tấn thăng đều thuộc về giả hủ quản không về lại bộ giả hủ không người thở dài chậm rãi nói vậy hạ ngài để vi thần điều tra sự t ì n h đã có kết quả giả hủ hiện tại đã hiểu rất rõ lý thừa trạch tác phong làm việc nói thẳng kết quả lại bộ t i lưu việt trước đó vài ngày đem lưu truyền trinh trong nhà cấm đoán ba tháng đêm qua đúng lúc là giải cấm ngày du kích tướng quân lưu truyền thăng ba mươi tuổi tăng hoa tụ đ ỉ n h cảnh tại phạt bắt chu một trận chiến bên trong chém giết nội cương cảnh hai tên ngoại cương cảnh ba tên trải qua thẩm tra lưu việt cũng chưa từng can thiệp lưu truyền thăng lên trước lưu truyền thăng du kích tướng quân thuộc quân công thăng t r ư c hôm nay buổi sáng lưu truyền trinh đã bị lục phiến môn xử phạt chợ ba mươi giang cầm mười lăm ngày trách nó phản tỉnh lúc đầu lưu truyền trinh hẳn là rời đưa kinh triệu phủ nhưng là sự t ì n h bị lục phiến môn tiếp nhận lục phiến môn liền có sự sự quyền lực lý thừa trạch đối cái này xử phạt kết quả coi như hài lòng lưu việt không biết dạy con nhưng nghệ tình lao khổ công cao không làm xử phạt để hắn hảo hảo sẽ dạy giáo nhi tử vâng kinh triệu phủ kia hai q u ọ t bản án đâu lý thừa trạch nói là thành phòng vệ thu phí bảo hộ sự tỉnh trần thiếu do ngay tại xử lý đã khiến người đem thành phòng vệ người truy nã cũng dựa theo ý của bệ hạ phái người hiểu nó trong nhà phải chăng cũng có khó khăn một bên khác trần cung mang theo kinh triệu phủ người tự mình đi thu phí bảo hộ thành phòng vệ thành gió trong nhà thành gió nhà bên ngoài thành đến hắn trong nhà trần cung mày dậm nhũ chặt bởi vì thành ra rách nát không chịu nổi còn có một cô rất nồng nặng m ú i thuốc trong nhà hắn còn lại một cái nằm ở trên giường đệ đệ hai mắt mụt nhưng vẫn như cũ kiệt lực chiếu cố đệ đệ m â đệ đệ ngươi là làm sao rồi thành gió sắc mặt trở nên nằm đạo trầm giọng nói về thiếu doãn nhà đệ thành mây lên núi hái thuốc té gãy chân bởi vì cứu chữa trễ trần h thân u mẫu uống, ố c của tiên ta t là ừ hoạn có mắt tật, thân thể không bệnh. nàng còn có có mắt ma tật, ít r cung luất cảm nói bạn có biết đi vào đi ra lâu đệ đệ ngươi cùng mẫu thân đều sẽ sinh nghi không biết thượng quan hôm nay đến là chuyện gì xảy ra sao thế nhưng là con t a phạm sai lầm rồi trần cung trấn an nói đây là thông lệ trong nhà b i ế n g thăm ngài đừng mẹ cảm thành gió mẫu thân một mặt lúng túng nói dạng này à thượng quan trong nhà thực tế cũ nát mong rằng ngài thứ lỗi trần cung không có ở thành gió trong nhà đ ợ i lâu đem nó mang về kinh triệu phủ dưới phán quyết n i ệ m tình ngươi vi phạm lần đầu lại mức không lớn Trường mặt ngươi nay bên trong đem thu lấy tiền bạc trả lại tính. Đà tạ trần thiếu doán.、Vì、ngôi đại đường thành trùng Thành gió biết Trần Cung cái này đã từ nhẹ gió gió lại thiếu đại điệp biết cái hôm thu bách phạt. đem m ra lấy bạc trả tạ từ Đà đầu. đã khác số tiền này n g ư ơ i cầm trần cung từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên m ư ờ i lượng nén bạc mỗi vị được triệu hắn nhập thế võ tướng cùng danh sĩ lý thừa trạch đều sẽ trước cho bọn hắn một cái túi được đồ bên trong là hoàng kim m ư ờ i lượng bạch ngân một trăm l ư ợ n g cùng m ư ờ i sâu đồng tiền dù sao cũng không thể để bọn hắn sinh hoạt trôi qua túng ẫ n trần cung nhét mạnh vào trong tay hắn không muốn chối tử nhận lấy ngẫm lại đệ đệ của ngươi cùng mẹ già nghe tới trần cung lời nói thành gió cũng không còn tự tuyệt đa tại trần thiếu doãn thành gió cam đoan định không tái phạm ngươi nên tại chính là bệ hạ cùng thái hậu là thái hậu nhắc nhở ngươi có phải hay không là gặp được khó khăn gì nghe vậy thành gió hướng phía thịnh càn cung phương hướng hai giờ đầu trần cung giới phán quyết về sau tiến vào cung bệ hạ thành gió trong nhà có chút xác thực khó khăn trần cung sắp thành phong ra bên trong tình huống cho lý thừa t r ạ c làm cái nói rõ chi tiết cũng đem hắn từ nhẹ xử phạt thậm chí trượng mười đều chỉ là làm cái mặt ngoài công phu bởi vì thành gió thu tiền không nhiều vừa vặn đủ mẫu thân hắn ba thiếp thuốc tiền lý thừa trạch đốt cảm nói làm được rất tốt trần cung nói bệ hạ thần còn có cái yêu cầu quá đáng vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung có thể mời ngô thái y vì trở thành gió đệ đệ thành mây cùng với mẹ già trần trị ngô thái y chính là ngô phổ ngô phổ chức vị là thái y thử y giám bất q u á tất cả mọi người quen thuộc gọi hắn ngô thái y hệ chuẩn tạ bệ hạ ngoài ra để cho người tu sửa một chút nhà hắn phong đúc lại cho hắn phát chút bạn nên cho bao nhiêu ngươi xem đó mà làm liền từ bên trong nô bên trong lãnh bên trong nô chính là hoàng đế tư nhân tiểu kim cố lý thừa trạch không muốn gọi nội khố liền xưng bên trong nô trần cung chắc tay nói vậy hạ b ạ c liền không cần cho thần lúc trước cho hắn hai mươi lượng bạch ngân tự nhiên không thể để cho ngươi cho như vậy đi cái này hai mươi lượng bạch ngân ngươi đi bên trong nô bên trong tự dước tạ bệ hạ thành gió trong nhà loại tình huống này là cái vấn đề chắc hẳn đại cản cương vực bên trong các nơi còn có không ít tình huống như vậy tồn tại tuyên phòng phó xạ cùng chương phó xạ lý thừa trạch đem vấn đề này vứt cho bọn hắn để bọn hắn ngấm lại có gì đối sách đêm đó lập chính điện đến không sai biệt lắm tám giờ vương tố tố mới từ ngoài cung trở về nàng sau khi ngồi xuống đầu tiên là cho mình rót chén nước bận đ i ị u t r i c h ta kiểm tra phải chăng có người cùng thành phòng vệ người đồng dạng bật đối mạnh tối mặt ngươi hạ cái mệnh lệnh để người phía dưới làm liền không tốt làm gì đem mình làm cho mệt mỏi như vậy vương tố tố kém chút đối lý thừa trạch t r ậ mắt giám sát dáng vẻ luôn luôn muốn chứa một cái đi lý thừa trạch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tảng đá chìa khóa không nói cái này thứ này ngươi có biết hay không vương tố, tố hiếm thấy một mặt kinh ngạc nói ngươi từ cái kêu bên trong đặt được chương 326, thiên ngoại thiên t r ư ơ n g 326, thiên ngoại thiên t h ị n h càng c u n g lập chính điện v ừ a nhìn thấy lý thừa trạch trong tay cái này ba đem tảng đá chìa khóa vương tố tố tỉnh c ả n g ngủ khoanh chân ngồi tại gấm rèn lắt thành giường đem tảng đá chìa khóa lai lịch báo cho lý thừa trạch vật này không có danh tự nhưng là nó là một cái tư cách tiến bảo thiên ngoại thiên tư cách lý thừa trạch hai mắt có chút đăm đăm thiên ngoại thiên vương tố Tố kinh ngạc nói xem ra ngươi nghe nói cái tên này bất quá cũng không kỳ lạ dù sao đại c à n vương triều nguyên bản còn có lý mạnh châu cùng lý kiến n i ệ p hai tên nhập đạo cảnh mà thiên ngoại thiên đối với có vấn đạo tam cảnh thế lực không tính là gì đại bí mật lý thừa trạch vớt cảm nói s á t thực nghe nói qua tại ta lúc còn rất nhỏ nghe nói qua vương tố tố khẽ vớt cảm ngay sau đó giải thích nói thiên ngoại thiên đến tột cùng là lúc nào xuất hiện không được biết chỉ biết thiên ngoại thiên mỗi năm mươi năm vừa mở có người nói thiên ngoại thiên là bí cảnh có người nói là thượng cổ di tích cũng có người nói t i ê n là một phương tiểu thế giới mà ta cao tổ chỉ nói cho ta bên trong có vô số di tích đại biểu cho vô số khí vận cùng cơ duyên cao tổ đi và qua vương tố, tố khẽ vớt cảm tự nhiên ta như thế cùng người nói đi trí tôn bảng kia mười hai vị nên đều đã từng tiến vào thiên ngoại thiên có mấy cái ta có thể xác định thù một cánh cửa lão thiên sư tấm sư diễn quan g minh chùa ma la đại sư trích tinh giáo hoàng phủ hoàng chân trí tôn bảng mười hai vị bên trong chỉ có một nữ tử chính là trích tinh giáo trích tinh s ạ nguyệt n g hoàng phủ hoàng chân đồng thời nàng cũng là trẻ tuổi nhất hợp đạo cảnh xuất thân đông n ự c bách hoa hoàng triều cùng ương gia nổi danh một phẩy không không không năm thế ra một trong hoàng phủ gia bất quá nàng rời đi hoàng phủ gia nàng chỗ trích tinh tông cũng được xưng là trích tinh giáo c ù n g á tu la giáo tịnh xưng đương thời hai đại ma giáo vương tố tố phát hiện mình càng nói càng xa mỗi một vị đi vào thiên ngoại thiên trí tôn sau khi ra ngoài đều thu hoạch được cơ duyên cực lớn có là kiếm ý có là hoàn thiện công pháp cũng có người thu hoạch được chuyển thừa phong vân bảng thứ ba trần thanh yi cũng là tại thiên ngoại trời trung tướng quyền ý của mình rèn luyện đến cực hạng tu vi đột phá sau khi tới phản hư cảnh mới là quyền chấn sơn hà trần thanh yi ta cao tổ cũng tại thiên ngoại trời bên trong hoàn thiện thương pháp để cho mình thương ý đạt tới một cái khác cực h ạ n kéo xa nói xoay chuyển trời đất bên ngoài trời tóm lại thiên ngoại thiên mặc dù không nhất định để n g ư ơ i một bước lên trời từ thiên nhân hợp nhất cảnh đi thẳng đến vấn đạo tam cảnh nhưng nó là một cái cơ duyên rất nhiều lại có thể vì n g ư ơ i tương lai đánh xuống kiên cố cơ sở địa phương đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn nói về người không phải tất cả mọi người đi vào đều có cơ duyên có chính là có không có chính là không có thiên ngoại thiên mỗi năm mươi năm vừa mở nhưng xuất hiện địa điểm không cố định trung châu bốn b ự c đều từng xuất hiện lại mở thời gian phi thường ngắn ngủi một canh giờ cửa vào liền sẽ quán bế lý thừa t r ạ c a o mày nói một canh giờ một canh giờ q u á ngắn nếu là xuất hiện tại trung châu chính là xích thố cũng không được vương tố tố biết hắn đang lo lắng cái gì nàng cười lắc đầu giải thích nói đừng nóng nổi trừ cái này không chừng xuất hiện cửa vào trong tay ngươi chính là chìa khóa chính là tiến vào thiên ngoại thiên chìa khóa đến thiên ngoại thiên mở ra thời điểm đưa ngươi chân khí rót vào cửa vào liền sẽ vì ngươi mở ra nhưng chỉ có thể đi vào một người lý thừa trách hỏi ngươi hiểu rõ như vậy mà lại cao tổ cũng đi vào qua lời nói vương ra có mấy cái thiên ngoại thiên chìa khóa vương tố, tố tay ố t phải so cái ba ba đem ta chỉ có thể cầm tới trong đó một đem mặt khác hai đem đã có t h u về không có cách nào cho ngươi ta vốn còn nghĩ có thể hay không chuẩn bị cho ngươi một đêm không có nghĩ rằng ngươi vô thanh vô tức thu thập ba đêm vương tố tố hiếu k ỳ hỏi cái này ba đem chìa khóa ngươi là nơi nào đến lý thừa trạch giải thích nói phục thiên kiếm phái cùng hoàng kiến hội chìa khóa đều là từ bọn hắn kêu bên trong đạt được vương tố tố bước t tầm nói thì ra là thế ta nhớ tới phục thiên kiếm phái phục thiên kiếm thạch tựa hồ chính là từ thiên ngoại trời đạt được khối này phục thiên kiếm thạch bị lý bạch mang về bây giờ bị bày ở thịnh cản cung bên trong vấn định cất thiên ngoại thiên lúc nào mở ra sang năm ba tháng mười lăm sang năm ba tháng mười lăm mà bây giờ cuối tháng 5, thời gian chín tháng lý thừa c h ạ y h u ố t cầm nói t ố t đến lúc đó chúng ta đi vào trùng vậy là ngươi không phải muốn trở về lấy chìa khóa khỏi phải tại trên tay ta r ờ i nhà trước đó cao tổ giao cho ta vương tố tố xoay tay phải lại trong tay cũng xuất hiện một viên giống nhau như lúc tạng đá chìa khóa cao tổ cũng sẽ đi vào vương tố tố lắc đầu giải thích nói sẽ không đi vào qua một lần thiên ngoại thiên về sau liền sẽ không lại đi vào mà lại thiên ngoại thiên có hạn chế tu vi cao nhất chỉ có thể là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên cao tổ đi vào chỉ có thể phản ứng có thể đi vào thiên ngoại thiên tu vi thấp nhất đều là ngũ khí triều nguyên cảnh còn phải là ngũ đại hoàng triều một phẩy không không không năm thế già hai đại đạo môn ba đại phật tông loại này đ ỉ n h tiêm tông môn con cháu cũng chính là trương nguyên trình quân huyền sách tạ linh ẩn phong ly, triệu ngọc g â n giáp v i ể n đêm ngày bọn hắn đều sẽ đi vào vương tố tố nói những người này đều là đã từng tiềm long bảng bên trên thiên nhân hợp nhất cảnh bất quá có mấy người đã đột phá đến nhập đạo cảnh hiện tại tiềm long bảng sớm đã phát sinh to lớn biến hóa đoán chừng lần này còn có thể nhìn thấy không ít cái khác tiềm long bảng trước năm mươi người vương tố, tố ngay sau đó nói cũng tương tự có nhập đạo cảnh mà lại số lượng này không d ư ớ i thế hệ trẻ tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh thậm chí nhiều hơn bình thường mà nói nếu là trong tay có ba đem chìa khóa đều là hai tên nhập đạo cảnh một tên thiên nhân hợp nhất cảnh vương tố tố nói là ngũ đại hoàng triều hai đại đ ạ o môn ba đại phật tông loại này nội t ì n h cực sâu thế lực giống chúng ta vương g i a chính là như vậy ta vốn là cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh kết quả ta hiện tại nhập đạo cảnh thế hệ trẻ tuổi đại biểu cho tương lai mà những n à y nhập đạo cảnh đại biểu cho hiện tại ta nhớ không lầm hoàng phủ hoàng chân lúc trước chính là lấy nhập đạo cảnh tu vi tiến vào t i ê n ngoại thiên ra sau đó không lâu liền hoàn thiện công pháp của nàng đại khái chỉ những thứ này còn lại cùng sang năm ba tháng muốn tiến vào thiên ngoại thiên ta sẽ giải thích cho người đi lý thừa trạch không nghĩ tới tảng đá kia chìa khóa lai lịch vậy mà như thế bất p h à m hiện tại hắn có ba đem chìa khóa mà bây giờ khoảng cách thiên ngoại thiên mở ra còn có thời gian chín tháng hắn cần phải đi thu thập càng nhiều chìa khóa lý b ạ c h nếu là tương lai không có cái này chìa khóa khẳng định phải chừa cho hắn một đem mà đã nhập đạo cảnh ngũ cho tiên lại thần ma hóa lữ bố thế tất cũng muốn lưu một đem lại thêm chính lý thừa trạch cái này ba đem chìa khóa liền xong càng đừng đề cập lý thừa trạch lao cha lý kiến nghiệp hắn cũng rất muốn tiến vào thiên ngoại thiên còn có các lão lý mạnh châu không có hắn đại khái cũng không có lý thừa trạch hôm nay nếu là có bao nhiêu hơn chìa khóa lý thừa trạch vẫn là phải cho bọn hắn lưu một đêm mà lý thừa trạch là không thể đi hỏi vương tố tố muốn vương ra trong tay chìa khóa vương ra nhân nhiều như vậy sợ là chính mình cũng không đủ dùng vì kế hoạch hôm nay lý thừa trạch chỉ muốn đến một cái biện pháp chương ba trăm hai mươi bảy thiên ngoại thiên chìa khóa chương ba trăm hai mươi bảy thiên ngoại thiên chìa khóa phương pháp này rất đơn giản để vũ văn thành đô triệu vân bọn hắn hỗ trợ tìm chìa khóa ai tìm được cái này chìa khóa liền trở về ai mà lý thừa trạch bên này cũng thử một chút tìm chìa khóa hai bút cũng vẽ cái kêu bên trong đạt được tiên ngoại tiên chìa khóa sát xuất cao hơn t i ê n vũ lâu mua được sao vương tố tố lắc đầu không đủa ai đạt được chìa khóa loại tin tức này t i ê n vũ lâu là không bán dễ dàng gây nên trúng lộ vương tố tố trầm ngâm nói để ta ngẫm lại ta phải ngẫm lại cao tổ cùng ta giảm thời điểm nhắc vào ai ta nhớ được nguyên bản bắt chu là có nhưng là đáng tiếc bắt chu chìa khóa cũng không biết đi đâu ngay lúc đó bắt chu bảo k ố ta liền vượt qua không tại trong bảo k ố vương tố tố nguyên bản còn muốn lấy lật ra đến cho lý thừa trạch kết quả tận gốc mao đều không có tìm được lý thừa trạch ngồi ước một phen lắc đầu nói cũng không tại bắt chu vũ vương đông phương tinh thành chữ vật giới chỉ bên trong đông phương tinh thành sau khi chết lữ bố đem đông phương tinh thành chữ vật giới chỉ hiến cho lý thừa trạch bên trong có màn thiên tri trận trật bản cũng có c h ấ n quốc kiếm thiều quan kiếm liền không có tảng đá k i a chìa khóa vương tố tố vỗ tay phát ra tiếng đ ộ t n h i ê nói n đúng đại hoa vương triều ta nhớ được là có lý thừa t r ạ c đem đại hoa vương triều có thiên ngoại thiên chìa khóa chuyện này đi lại thiên dung tây huyền cùng tính tuyết có hay không ta không xác định nếu có thể cầm xuống đại hoa n g vương triều chìa khóa ít nhất cũng nhiều một cái danh lệch hôm sau bởi vì thiên ngoại thiên chìa khóa tin tức lý thừa trạch ă n đồ ăn sáng thời điểm đều không yên lòng bọn hắn cũng không phải là điểm bàn mà ăn mà là một cái bàn tròn mọi người cùng nhau dùng cơm lý thừa trạch dị trạng liệu như yên tự nhiên chú ý tới liệu như yên nghi ngờ nói thế nhưng là gặp được việc khó gì vì sao không yên lòng vương tố, tố liền hướng liệu như yên giải thích thiên ngoại thiên chìa khóa sự tình đáng tiếc là liệu như yên cũng chưa từng nghe lý kiến nghiệp nói qua cái gì chìa khóa người nói vô tâm người nghe hữu ý vĩnh n i n h công chúa lý ngọc danh o hiếu kỳ nói ngươi nói là một đem tảng đá chìa khóa sao hoàng tỷ gặp qua ngươi phải đưa chìa khóa cho ta xem một chút ta mới có thể xác định lý thừa trạch lấy ra một viên tảng đá chìa khóa b à y ở bàn ăn bên trên lý ngọc doanh nhìn về phía lý ngọc quyền hỏi hoàng tỷ có phải là có chút q u ấ n mắt lý ngọc quyền bớt cầm nói nghe ngươi kiểu nói này không sai là có chút nhìn q u ấ n mắt lý ngọc doanh nhảy cơm nói chúng ta khi còn vẽ theo cha hoàng kia bên trong gặp qua nhà có một lần phụ hoàng một mực tại nhìn xem cái chìa khóa này cũng không có chú ý đến chúng ta tiến vào ngự thư phòng hoàng tỷ nhưng xác định lý ngọc doanh dùng sức chút gật đầu xác định không tin ngươi hỏi hoàng tỷ lý ngọc huyện nuốt cằm nói ngọc doanh nói ta ngược lại là nhớ tới phụ hoàng khi đó còn nói cái này chìa khóa là tiến vào địa phương nào chìa khóa Tốt, hiện tại lý thừa trạch cũng không dùng lo lắng lý kiến nghiệp không có chìa khóa hợp lấy chính hắn có nghĩ đến cũng là không giả, lý thừa trạch khi còn bé nghe lý kiến nghiệp nói qua thiên ngoại thiên sự t ì n h hắn nên là bản thân liền có chìa khóa mới có thể nhấc lên lý ngọc huyện hơi nghiêng đầu cẩn thận đánh giá tảng đá này chìa khóa nhưng ta tựa hồ còn từ cái kia bên trong gặp qua tảng đá kia hình dạng bộ dáng đến tột cùng là ở chỗ nào lý ngọc hiển nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa nhũ lên mi tâm một mực nhớ lại ta dám khẳng định nhất định ngay tại cái này thịnh càn cung bên trong nhưng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra thịnh càn cung muốn là b ắ c chu hoàng cung b ắ c chu chìa khóa cất giữ trong thịnh càn cung bên trong là rất bình thường chỉ là vương tố tố cùng lý thừa trạch đều coi là hoặc là tại bà khố hoặc là tại đồng vương t i n h thành trong tay hiện tại xem ra cũng không phải là lý thừa trạch hơi nghi hoặc một chút lấy hoàng tỷ trí nhớ không nên à nếu ngươi gặp qua tuyệt đối có thể nhớ tới vương tố, tố hiếu kỳ nói vì cái gì nói như vậy l i ê u như yên giải thích nói ngọc huyền r i ê n g có tài nữ chi danh thiện màu vẽ từ tiểu trí nhớ siêu quẩn nàng có thể đem chỉ gặp qua một chút hình tượng vẽ ra đến lại vẽ ra đến về sau giống nhau như lúc lý ngọc huyền mở to mắt lắc đầu tạm thời không nhớ ra được ta những ngày gần đây cùng ngọc danh o một mực tại đi dạo thịnh cản c u n g bởi vì ta nghĩ đến đem thịnh cản c u n g vẽ ra tới ta khẳng định ở nơi nào gặp qua cái này chìa khóa nhưng không phải nhỏ như vậy tảng đá chìa khóa bởi vì nếu là nàng ở nơi nào gặp qua cái chìa khóa này nhất định có thể nhớ tới hoàng đệ sốt ruột sao lý thừa trạch lắc đầu nói không nội sang năm ba tháng mười lăm mới là thiên ngoại thiên mở ra thời gian lý ngọc huyện nuốt cằm nói nếu như thế ta liền lại đi một lần thịnh cản cung định đem cái này chìa khóa tìm ra tới vậy liền xin nhờ hoàng tỷ lý thừa trạch quyết định trước hết để cho lý ngọc doanh chức tìm xem thực tế tìm không thấy lại tại cái này thịnh cản cung bên trong tới một cái thảm thức lục soát lý thừa trạch đi một chuyến ngô đồng huyện vấn định cắt đem thiên ngoại thiên sự tình báo cho đóng giữ nơi đó lưu bố vũ văn thành đô cùng triệu vân thanh đô từ long nếu các ngươi nghĩ tiến vào ngày này bên ngoài trời liền có thể ra ngoài tìm cái này chìa khóa vũ văn thành đâu ngược lại là đi cùng lý thừa trạch chào từ biệt về sau liền với tái long vũ ban câu rời đi dương trạch nhưng triệu vân lắc đầu cự tuyệt thân đã gánh cái này l o n g vũ quân chức thống lĩnh liền muốn hảo hảo hộ vệ bệ hạ chu toàn h u ố n hồ chính là không đi ngày này bên ngoài trời mây cũng có lòng tin đăng lâm hợp đạo cảnh cũng có lòng tin đem thương pháp của ta hoàn thiện phải càng tốt hơn t ử long thật là chi phí nhưng chấm vẫn là câu nói kia nếu muốn cái này chìa khóa t ử long tùy thời có thể ra dương trạch tự tìm chìa khóa tạ bệ hạ lý thừa trạch nhìn về phía k h a n h chân ngồi tính t o ạ một mặt vô hỉ vô bi lưỡ bố phụ tiên tìm ngươi còn có một chuyện khác lữ bố mở to mắt toàn thân khí thế tăng gọn bệ hạ mời nói tử kính để ngươi hỗ trợ khai sơn nam bắc kinh đảo tu kiến gặp không ít trở ngại nếu là đi vòng quá phí công phu thần nên đi cái kia tìm hắn hắn tại đạm châu chờ ngươi kia thần liền đi thử long bệ hạ bên này liền giao cho ngươi triệu vân cam kết tự nhiên phong huyền linh chương cư chính giả h ủ đều bị lý thừa c h ạ c h gọi vào ngự tư phòng c ù n g tiên ngoại thiên không quan hệ t h u ầ t ú là bởi vì quan viên sự tỉnh chính là thành phòng vệ thành gió trong nhà có khó khăn cái này đ ạ i càng cương bực dự định nhưng cũng có cái khác giống thành gió trong nhà dạng này gặp được khó khăn ví dụ lý thừa trạch cho đồng lộc nuôi sống một gia đình khẳng định không có vấn đề nhưng giống thành gió ví dụ như vậy liền giật gấu va vai nhất là thành gió mẫu thân loại này mỗi ngày đều muốn uống thuốc tình u ố n g liền càng hỏng bét gọi t r ư ơ n g tư chính phòng huyền linh bọn hẳn đến chính là cùng một chỗ n g ắ m lại có hay không biện pháp giải quyết quan viên cùng với người nhà có thể kinh thương chuyện này ngay lập tức liền bị phủ quyết quan viên bản nhân cùng với người nhà không được xử lý kinh thương hoạt động chuyện này là bị viết tại đại cả luật bên trong không nói trước đột nhiên cải biến chính là đang đánh mình mặt quan viên lấy quyền nhu tư n h i u loạn thương nghiệp trật tự thế nhưng là sẽ để cho vương triều cùng bách tính bị tổn thất to lớn huống hồ loại kia lấy mua bán tranh chữ làm tên thu hối lộ sự t ì n h lý thừa trạch nhưng quá hiểu nhưng tiểu lại tại chợ đêm làm chút buôn bán nhỏ mở sạp hàng nhỏ làm chút buôn bán nhỏ lý thừa trạch hay là cho phép cũng không có vơ đua cả nắm một đòn chết chắc chỉ là tiểu lại được cho phép thôi chỉ cần là chính thức quan viên cho dù là chín phẩm hạt vừng quân đều không được phong huyền linh chắc tay nói v ậ hạ thần ngược lại là có chút ý nghĩ đối sách chương ba trăm hai mươi tám đối sách ngựa thư phòng lý thừa trạch cùng phòng huyền linh bọn hắn chính đang thương nghị liên quan tới quan lại nhất là tiểu lại trong nhà khó khăn đối sách phòng huyền linh đứng dậy chắp tay nói có thể đối quan lại trong nhà tiến hành bối cảnh điều tra dựa theo trình độ khó khăn phân loại đẳng cấp cũng dựa theo các nơi tình trạng kinh tế xét cho một chút trợ cấp khác nhưng thiết lập một bút quốc gia khoản tiền lãi tức thấp vay tại những cái kia tạm thời gặp được khó khăn lại tương lai có năng lực hoàn lại quan lại gia đình lãi tức thấp vay dạng này sẽ có áp lực tránh bọn hắn hoàn toàn l ư ờ biếng dựa vào đại cản ăn uống miễn phí cuối cùng có chút khó khăn gia đình khó khăn ngay tại ở chỉ xuất không tiến vào trong nhà c ụ nài tiền thu nhằm vào vấn đề này chỉ cần không phải hoàn toàn không có năng lực hành động có thể thử nghiệm cung cấp một ít công việc cơ hội làm chút đủ khả năng làm việc tựa như thành gió đệ đệ thành m â y mặc dù thé gãy chân cho dù ngô thái y kết luận hai chân của hắn chị không hết nhưng hai tay của hắn t hiện tại t ậ p văn đoạn chữ tương lai sao chép thư tịch làm tiền sinh dạy học cũng là có thể lý thừa t r ạ c h khẽ bước cảm p h o n g huyền linh nói rất hay lý giải quốc gia lại tức thấp bay tiền trợ cấp hộ phụ cấp cung cấp đủ khả năng làm việc q u ố chương gia lại tức t ấ p bay t phó xạ cùng á i bay, c h giả đề tư có gì dị nghị không chương cư chính cùng giả hủ đều lắc đầu giả hủ lắc đầu nói thần trong lúc nhất thời rất khó dưới phán đoán hay là cần làm thử một chút mới biết được này sách tốt hay là không tốt tốt chỗ nào bên trong nơi nào có vấn đề lại muốn như thế nào sửa chữa p h o n g huyền linh vương pháp còn có hai cái tiến dài phương án bất quá bây giờ còn quá sớm không có loại này thổ n ư ỡ n g tùy tiện để người hàng năm giao một khoản tiền bách tính không có khả năng tin thú ngủ còn có một vấn đề đó chính là võ giả sống được đều quá dài thật nếu để cho bọn hắn giao liền không khả năng chỉ giao mười lăm năm sau tiếp theo cho bọn hắn phát dưỡng l a o cũng không chỉ số này nếu là hắn là cái thiên nhân hợp nhất cảnh giả thiết hắn giao năm mươi năm sau đó tám mươi tuổi về hưu mà thiên nhân hợp nhất cảnh lý luận tuổi thọ tại một trăm năm mươi tuổi trên giới nói cách khác đại càn có thể muốn cho hắn phát bảy mươi năm đương nhiên trên thực tế có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh cũng là s ố ít. bởi vì võ giả không có khả năng không cùng người giao thủ một khi giao thủ lưu lại ám thương huống hồ đại càn ngay cả trí sĩ thời gian đều không có quy định giống hầu bên trong địch nam năm nay đã là bảy mươi lăm tuổi nhưng bởi vì hắn là tam hoa tụ đỉnh cảnh kỳ thật tinh thần đ ấ u tốt đây lại làm cái mười năm đoán chừng cũng không thành vấn đề cho nên chuyện này lý thừa trạch đẻ xuống không có sách đoán chừng cũng rất khó dùng tới cái phương án này lần sau chiều hội từ phòng phó xạ thượng thư số tiền kia chư khanh thương lượng nhìn xem cần bao nhiêu liền trước bên trong nô bên trong lấy chín mươi trong quốc khố lấy một thành lam tài chính khởi động bên trong nô là lý thừa trạch tư nhân t i ể u kiên cố mà tiền trên cơ bản đều là từ người khác kia bên trong chép đến hắn một chút cũng không đau lòng còn nữa hắn đã có kiếm tiền phương pháp mà quốc khố tiền trọng yếu một chút lại là xây c n h đ à o mở đào mương nước lại là xây thành trì lại là tạo vũ khí thao giáp không có nhiều tiền như vậy cho lý thừa trạch tiêu xài về phần người hưởng thụ đồ vật kỳ thật nên có đ ề u có suối nước n ó n g cung nam u hoàng đế cũng cho hàn xây theo triệu vân nói tạo phải cực kỳ xa xỉ gia hủ t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh ba người cáo lui lý thừa trạch nên cho mình nghĩ một chút tiền thu x à o trà có chút mặt mày đoạn thời gian trước nghiên cứu chế tạo x à o trà người tiến vào hiến qua một phần lá trà liền lý thừa trạch người nhấm nháp tựa như là s ấ y khô phải có chút quá mức x à o trà đây là sáng tạo nếu có thể thành công lại chia nhiều loại hương hình bán nhất định có thể bán chạy còn có thể bán tiểu bình trà k h u n g hăng đóng gói dùng sức đóng gói cất rượu giống như cũng là một con đường lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới hứa t r ư n g quỹ hắn là cái cất rượu nhân tài hắn đủ chế dương trạch hoàn toàn không thua tại ngự tiểu thu để lộ ra mà thu để lộ ra dùng đều là tốt nhất vật liệu có thể tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện cất rượu sinh ý việc này không nên chậm trễ lý thừa trạch từ trước đến nay là lôi lệ phong hành hắn quyết định đêm nay lại đi một chuyến chợ đ ê m thu thủy cắt cuối cùng một kiện đồ vật lý thừa trạch lựa chọn bàn chải đánh răng đây là cho bách tính cung cấp thấp võ giả dùng đồ vật đến lý thừa trạch loại cảnh giới này tác dụng không lớn b á c h tính đánh răng đều là dùng cảnh liệu những vật này nhìn như hoàn b ả o k ỹ thật không diên soát không sạch sẽ soát lấy còn khó chịu hơn nhẹ tương đương không có soát nặng lợi chảy máu khi còn bé lý thừa trạch đã sớm chịu không được nhưng lúc đó hắn thâm cư c u n g bên trong vì để tránh cho bị hoàng hậu để mắt tới hắn liền không có làm cái gì bạn trải đánh răng mà tới dọn đi phụ tần vương thời điểm lý thừa trạch sớm đã dùng không lên hắn vẫn không có làm làm bàn trải đánh răng chuyện này lý thừa trạch có dành để hắn hoàng tỷ lý ngọc h u y n họa tấm bản đồ lại để cho thợ mộc làm được dùng các loại vật liệu gỗ cùng động vật tông mao liền có thể làm dùng khác biệt vật liệu g ô cùng tông m a u là vì điểm đẳng cấp cấp cao một điểm tự nhiên là bán được quý bàn trải đánh răng không có gì hàm kim lượng t h u ậ n ý bởi vì bán bàn trải đánh răng người là lý thừa trạch đằng sau bọn hắn phòng chế lý thừa trạch cũng lời quản cái này đại cản cương vực lớn như vậy mà lại bàn trải đánh răng lại là cái tiêu h o a phẩm coi như chỉ bán dương trạch đều đủ bán rất nhiều hoàng đệ hoàng đệ tìm được xa xa lý thừa trạch liền từ ngự thư phòng bên ngoài nghe tới nàng hoàng tỷ lý ngọc doanh n h ả cấm thanh âm thủ vệ mã siêu không có ngăn đón nàng lý ngọc doanh trực tiếp tiến vào ngự thư phòng theo ta đi lý thừa trạch hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tìm được lại không trực tiếp cho hắn mang tới muốn để hắn chuyên môn đi một chuyến ở đâu rất gần đến ngươi liền biết từ đối với hắn hai vị hoàng tỷ chủ yếu là lý ngọc huyện tín nhiệm lý thừa trạch hay là mang theo điện vi cùng mã siêu đi cùng hứa trừ hôm nay nghỉ ngơi s u ấ t cung đi chơi chính như lý ngọc doanh lời nói xác thực rất gần ngay tại lý thừa trạch ở lập chính điện một giờ đồng hồ phương hướng nuôi linh long bạch trạch sơn thủy hồ thông qua lập chính điện cửa sau hướng bên phải đi đại khái một năm trăm em mở liền có thể đến sơn thủy hồ nếu là từ trên không quan sát nó là một cái tương tự n g u y ệ t nha hồ lớn bốn phía còn hòn non bộ lý ngọc quyển mang theo vương tố tố dưới trướng kim nô vệ đang đứng tại bên cạnh ao nhìn qua bình tĩnh mặt hồ bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên vận sóng cảm nhận được lý thừa trạch đến linh long nhảy ra mặt nước rơi vào bên hồ đầu tiên là lắc lắc nước trên người ngáp một cái lại tại lý thừa trạch bên người nằm xuống bây giờ linh long vai cao đã đến lý thừa trạch đùi đợi một thời gian nó liền có thể trở thành hợp cách toạ kỵ lý thừa trạch nhìn về phía lý ngọc u y ể n hỏi nghe nói hoàng tỷ tìm được ở chỗ nào chứ ba trăm hai mươi chín sân thủy hồ Đáy ao b nghe l n trường t h vậy ao bàn lý n tỉnh Căng Cung, Sơn thủy hồ. Nghe g Thủy tới Hồ. l thừa trạch vấn đề lý ngọc huyện không có thừa nước đục thả câu nàng chỉ vào bình tĩnh m ặ t hồ chậm dãi nói nếu là ta không có đ o á n sai nên ngay tại trong hồ này khoe miệng nàng hơi dương chỉ chỉ bầu trời b ỉ m cười nói về phần tại sao tại trong hồ này hoàng đệ bay lên công t r u n g xem xét liền biết nghe vậy lý thừa trạch ngự không mà đi quan sát sơn thủy hồ sơn thủy giữa hồ có một cái đảo giữa hồ chung quanh còn có không ít lồi ra đến t ả n đá lý thừa trạch rất nhanh biết lý ngọc huyền tại sao lại phỏng đoán bắt chu hoàng triều thiên ngoại thiên chìa khóa sẽ trong này cái này sơn thủy trong ao có một khối từ trên bầu trời quan sát cùng t r ờ i bên ngoài thiên thạch đầu chìa khóa giống nhau như lúc tảng đá lớn hoàng thị lại như thế nào phát hiện lý ngọc huyền mỉm cười nói thông qua bốn phía hình dáng toàn bộ sơn thủy hồ ta vòng qua một vòng nói cách khác nàng cũng không phải là thông qua quan sát phát hiện mà là đi vòng một tuần tảng đá kia hình dáng liền tại trong óc nàng thành hình bởi vì nàng không phải trực tiếp nhìn thấy cho nên mới sẽ cảm thấy ở nơi nào gặp qua nhưng cũng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua lý thừa trạch không thể không nói năng lực này khủng bố như vậy lý thừa trạch một tay vuốt ve linh long lông tóc một tay chỉ vào tảng đá kia phương hướng lại cho nó nhìn tảng đá chìa khóa bạch trạch giúp ta tại tảng đá kia phía dưới thì một chút có hay không cái này đem tảng đá chìa khóa mặc kệ có bao nhiêu đem đều dẫn tới mặc dù còn không thể miệng nói tiếng người nhưng linh long bây giờ đã có thể nghe hiểu được lý thừa trạch nói lời là có ý gì chủ yếu là lý thừa trạch còn không có để nhân giáo nó mà tuyết trắng từ tiểu liền bị cựu bị yêu hồ bắt đầu giáo cùng linh long lớn chút nữa sẽ dậy cũng không muộn hiện tại trước hết để nó chơi lấy đi dù sao nó hiện tại ngay cả một tuổi đều không có ngày một tháng mười quốc khánh chính là sinh nhật của nó linh long nghiêng đầu quan sát một chút tảng đá chìa khóa ô đ ị a trả lời một tiếng nhẹ gật đầu c h ậ m nhảy vào trong hồ để m a siêu điện v i bọn hắn cũng có thể lại lao nhưng linh long ở trong nước khỏi phải nín thở là nó s ơ n nhà càng đơn giản chút sơn thủy trong ao nước là rất thanh tịnh trong hồ chỉ nuôi một chút linh ngư bạch trạch chính là sơn thủy hồ tiểu ba vương trong hồ thông s u ố t không trở ngại phía dưới cũng không phải là tảng đá mà là một cây cột kim loại trên đó quấn quanh lấy một đầu bàn lòng thạch điệu linh long dáng người như một đầu dao long đồng dạng tại trong nước c h ậ t trờn đi vòng lấy cột kim loại bơi lên ô mạnh trách con mắt màu vàng nóng nhạt lóe ra qua mang tìm tới á tảng đá chìa khóa liền ngậm tại nước hồ chỗ sâu nhất bàn long mở ra trong miệng có một lỗ khảm tảng đá chìa khóa liền khảm ở trong đó xem ra k í n kẽ không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện linh long vó mọc ra c h ả o rất nhẹ nhàng địa dùng móng n u ố t đem tảng đá chìa khóa câu lên ngậm vào trong miệng bình t ĩ n h mặt nước lại lần nữa nhấc lên gọn sóng dáng người mạnh mẽ linh long từ trong nước n h ả lên mà ra bình ổn địa rơi vào lý thừa trạch bên người nó rất mau đem ngậm vào trong miệng tảng đá chìa khóa phun ra mặc dù bị linh long ngậm vào trong miệng nhưng lý thừa trạch cũng không ghét bỏ tẩy tẩy liền tốt cái đồ chơi này nhưng đại biểu cơ duyên bất quá cái này chìa khóa ẩn ẩn vẫn còn có chút linh long miệng t ố i vị trách thì trách lý thừa trạch giao long thể để cái mũi của hắn quá linh mẫn ngươi nên đánh răng ô linh long điên cuồng b g u n g lấy đầu lấy đó kháng nghị ngươi lập công lớn đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn ô linh long rất nhanh lại bắt đầu cao hứng giống tiểu mã nhi đồng dạng bốn vó bay loạn lại vòng quanh lý thừa trạch vui chơi tựa như chạy vòng lý thừa trạch không có đi quản cùng như bị điên linh long mà là nhìn về phía lý ngọc h u y ể n hoàng tỷ có thể nói là lập công lớn nhưng có cái gì lớn lý ngọc h u y ể n vẫn chưa trả lời một bên lý ngọc danh o chống lạnh tức giận nói hoàng đệ cũng đừng quên ta thế nhưng là ta nhắc lên cái này chìa khóa hoàng tỷ mới nhớ tới lý thừa trạch cười nói đương nhiên hoàng tỷ không cần lo lắng lý ngọc h u y ể n chỉ là khẽ lắc đầu ta không cần cái gì hoàng đệ để chúng ta một mực đợi tại cái này thịnh càng c u n g còn mang theo chúng ta cùng một chỗ đi dạo chợ đêm đã làm được đủ nhiều có thể giúp ngươi một tay ta liền thật cao hứng chúng ta là tỷ lệ nói thế nào cảm tạng lý ngọc doanh c h ố n g n ạ n h dùng sức chút gật đầu không sai không sai lý thừa trạch cười như không cười trêu chọc nói hoàng tỷ ngươi mới vừa rồi còn nói đừng quên ngươi đây lý ngọc h u n một bộ xem kịch vui dáng vẻ v ố t t ằ m nói không sai ta cũng nghe thấy lý ngọc doanh lung t u n g có chút thẻ lưới khí thế lập tức một tiết ngay cả cong đều còn mấy điểm lý thừa trạch trầm ngâm trong chốc lát như vậy đi ta để người cho hai vị hoàng tỷ một người chế tạo lần nữa một khối đồng đẳng với một phẩm quan viên lệnh bài liền khắc lên vĩnh thái cùng vĩnh linh có l ệ bài này cái này đại càn cảnh nội bất kỳ địa phương nào hai vị hoàng tỷ đồng đều có thể thông đi không trở ngại như thế nào lý ngọc quyển vẫn chưa cự tuyệt nghe hoàng đệ là được thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế so với lý thừa trạch nói cái kêu bên trong đều có thể đi không bằng nói là có lệnh bài này liền tương đương với bảo mệnh vụ. muốn động các nàng người đều muốn cân nhắc một chút mình có thể ngăn trở hay không lý thừa trạch trả thù lý ngọc doanh ngón trỏ điểm nhẹ lấy cái cằm kỳ thật chúng ta giống như khỏi phải lệnh bài này cũng có thể thông hành không trở ngại a lý ngọc doanh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này hai nàng là đại càn vương triều công chúa lý thừa t r ạ c tỉ tỉ ai dám cản các nàng lý thừa trạch tự nhiên không thể bị nàng mang lệnh lắc đầu nói cũng là không phải quân doanh liền không thể tùy tiện tiến bảo lý ngọc doanh tức giận phản bác nhưng ta đối tiếng quân doanh cũng không h ứ n g thú nha lý ngọc quyển vội vàng kẹt tại giữa hai người hai người các ngươi liền đường đấu võ mồm hoàng đệ ngươi hay là mau đem chìa khóa nhận lấy đi không phải nói việc quan hệ thiên ngoại thiên sao lý ngọc doanh hiếu kỳ nói ta có thể hay không cái này chìa khóa ngươi định cho ai tại cầm tới chìa khóa một khắc này lý thừa trạch liền có đáp án cho các lão ta dự định thư một phong vệ thiên đô thành để người tới đem cái chìa khóa này mang về cho các lão có lẽ các lao cầm tới cái này chìa khóa có thể thu được cơ duyên cơ hội so vũ văn thành đô triệu vân bọn hắn muốn thấp nhưng không có lý mạnh châu đại khái liền không có lý thừa trạch một ngày này cho nên lý thừa trạch nhất định phải cho hắn mà lại triệu vân bọn hắn còn trẻ coi như tiếp qua năm mươi năm cũng bất quá tám mươi tuổi nhưng các lao đã không còn trẻ nữa lý ngọc q u y ể n gật đầu cười nói đoán được lý ngọc q u y ể n cùng lý ngọc doanh từ nhỏ cùng lý thừa trạch quan hệ tốt c h ứ l à tỷ lệ cũng bởi vì thành thục lý ngọc u y ề n nhìn ra được lý thừa trạch phẩm tính sơn thủy đáy lao dưới chỉ có một đem thiên ngoại t i ê n chìa khóa lý thừa trạch đã cùng linh long lần nữa xác nhận qua lý thừa trạch cũng không cảm thấy đáng tiếc tăng thêm cái chìa khóa này lý thừa trạch liền khoảng chừng bốn đem thiên ngoại thiên chìa khóa phải biết trong nhà có phản hư cảnh t ọ a chấn vương gia cũng b ấ t quá ba đêm đương nhiên đây cũng là bởi vì vương gia thu thập chìa khóa tương đối phân hệ vậy hạ đạm đài các chủ tại trong ngự thư phòng đợi ngài lúc này một vị cung nữ vội vàng chạy đến thông báo đạm đài hạm chỉ cũng bị lý thừa trạch giao phó thẳng vào thịnh càn cung quyền lợi lý ngọc hẹn bớt cầm nói hoàng đệ trực tiếp đi qua chính là không cần để ý chúng ta t r ư ơ n g ba trăm ba mươi thiên sứ người đầu tư t r ư ơ n g ba trăm ba mươi thiên sứ người đầu tư thịnh càng cung ngự thư phòng đạm đ à i hạm chỉ n h ấ p một miếng trà sau mới nói do ý đồ đến nghe nói bệ hạ đang tìm thiên ngoại thiên chìa khóa ngươi liền biệt xưng hô bệ hạ làm sao ngươi biết đạm đ à i hạm chỉ là lý thừa trạch thiên sứ người đầu tư hay là dốc túi tương thụ cái chủng loại kia lý thừa trạch sớm đã coi nàng là làm người một nhà đạm đ à i hạm chỉ đôi mắt đẹp như thanh thủy lư ba b ỉ m cười nói không thể hạm chỉ biết bệ hạ là nghĩ lấy bày ra thân cận chi ý hạm chỉ tâm lĩnh nhưng bệ hạ uy nghi không thể tổn hại tiên vũ lâu tại dương trạch trụ sở thần gió la cùng chu tức chân bảo các liền nhau linh nhi nói thấy vũ văn tướng quân tiến vào phong ba lâu ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra ngay tại vũ văn tướng quân trước khi đi gọi hắn lại vũ văn tướng quân nói rõ sự thật lý thừa trạch khẽ bước cảm thiên ngoại thiên tại đỉnh tiêm thế lực trong mắt không phải cái gì bí mật h u ố n hổ vũ văn thành đô biết lý thừa trạch cùng đ ạ m đài hạm chỉ quan hệ nói cho nàng rất bình thường đã b ệ hạ đột nhiên đang tìm kiếm thiên ngoại thiên chìa khóa chắc là hẳn là có một em a lý thừa trạch nói rõ sự thật bốn em theo thứ tự là bắt chu vương triều phục thiên kiếm phái cùng hoàng viên hội đạm đài hạm chỉ hơi kinh ngạc lại còn nhiều như vậy nhiều không đạm đài hạm chỉ bớt c ầ m nói đủ nhiều đạm thai ra đều chỉ có ba đem chìa khóa người có chìa khóa không đạm đài hạm chỉ cười nói b ậ y hạ đây không phải nói đùa sao thân là đạm thai ra thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hạm chỉ đương nhiên sẽ có đạm đài hạm chỉ năm nay hai mươi bảy tuổi đ ạ n g ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành thiên phú tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên m ộ t hàng mà lại bây giờ cách thiên ngoại thiên mở ra còn có chín tháng đến lúc đó tu vi của nàng đoán chứng ít nhất đều là ngũ khí triều nguyên cảnh đình phong có nhất định cơ hội bước vào thiên nhân hợp nhất、cảnh. chìa khóa nhiều nhất là cái nào môn phái đ ạ m đài hạm chỉ trầm ngâm trong chốc lát mới nói ta nhớ không lầm lần trước là a tu la giáo khoảng chừng mười một đem chìa khóa về phần chính đạo nhiều nhất tựa như là thủ một cánh cửa có mười đem chìa khóa mỗi lần đều sẽ biến chỉ có tại thiên ngoại trời bên trong gặp nhau hoặc ra thiên ngoại thiên mới biết được chính đạo tông môn vì ngại mất mặt không tốt tùy ý c ấ t đoạn nhưng ma giáo nhưng liền không có như vậy giảng đạo lý hai môn phái này lý thừa trạch tạm thời đều không thể chê vào h u ố n hồ lữ vô cùng thủ một cánh cửa tiểu thiên sư trương nguyên trinh còn thật hợp được đến n h ư không có đặc thù nguyên nhân càng không có tất yếu n à o tách ra a tu la giáo ở xa bắc cực lý thừa trạch không có công phu đi treo chọc bọn hắn bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không chuyên môn chạy tới đ ạ i càn huống hồ lý thừa trạch không sợ bọn họ đến đoạn tại thịnh càn cung bên trong thế nhưng là bố trí màn thiên tri trận l i ê n xem như phản hư cảnh đến lý thừa trạch cũng không giả đương nhiên là lữ bố cùng vũ văn thành đ ồ không giả vậy hạ nếu là muốn chìa khóa lời nói trừ đoạt người khác ta bên này còn có biện pháp biện pháp gì chu tước chân bảo các đấu g i á hội luôn luôn có một ít đã từng có nhập đạo cảnh gia tộc trong tay nắm giữ chìa khóa nhưng là hiện tại tạ thế đạm đài hạm chỉ cảm khái một câu ngày n à y bên ngoài trời ạ nguy hiểm nhất chính là người bọn hắn không bảo vệ được trong tay chìa khóa cưỡng ép đi vào lại không có cách nào được cái gì quá cơ duyên tốt phàm là đầu góc thanh tỉnh một điểm bọn hắn liền sẽ bị thác chu tức chân bảo cắt hoặc là mặt khác bốn đại thương hội đ ầ u giá lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu tại thiên ngoại tiên na loại địa phương nắm đ ấ m chính là chân lý đục phải thiên tài địa bảo cùng cơ duyên tự nhiên là cường giá cư chi đạm đài hạm chỉ lại nói đến lúc đó tại thiên ngoại trời bên trong gặp mong rằng bệ hạ hô bang hỗ trợ lý thừa trạch nghi ngờ nói gặp chúng ta cùng một chỗ dùng chìa khóa đi vào không được sao đạm đại hạm chỉ lắc đầu giải thích nói bệ hạ tiến vào thiên ngoại thiên cũng không có biện pháp cam đoan mình xuất hiện ở đâu xuất hiện địa điểm là ngẫu nhiên lý thừa trạch trở mặc điểm này vương tố tố không cùng lý thừa trạch nói Bệ hạ không cần phải lo lắng thiên ngoại thiên nói lớn không lớn nói tiểu không nhỏ dù một chút biện pháp vẫn là có thể tập hợp một chỗ đến lúc đó đi vào trước đó lại thường nghị cũng không mượn lập chính điện ta cũng không biết ta, ta cao tổ không nói vương tố tố nghĩa chính tử nghiêm đ i ệ m phản bác tốt ra vậy liền đều do cao tổ vương tố tố tức giận trận nhìn lý thừa trạch một chút nói cái gì đó ngươi lý thừa trạch đ n g i bay được rồi cách tiến vào thiên ngoại thiên còn rất sớm hay là trước thành thành thật thật tu luyện đi nói rất có đạo lý lý thừa trạch cùng vương tố tố cứ như vậy khoanh chân ngồi tại tầm điện trên giường bắt đầu mỗi ngày buổi tối thông lệ tu hành đại càng triều hội bên trên p h o n g huyền linh đưa ra đối với gia đình khó khăn quan lại đối sách đạt được nhất trí thông qua không nói trước tiền là từ lý thừa trạch bên trong nô gia chín mươi quốc khố chẳng qua là tượng trưng địa gia một thành còn nữa tiền này vẫn là dùng đến giúp đỡ khó khăn còn lại mà lại hơi có chút đầu góc kinh tế quan viên còn phát hiện có lẽ quốc gia lãi tức thấp vay còn có thể kiếm tiền đâu mặt khác lý thừa trạch còn cùng rốt cục có tính danh hứa nhạc hứa trưởng kỹ thuật lợi đạt thành hiệp nghị hắn kỹ thuật nhập cổ phần chiếm một phần mười cùng lý thừa trạch cùng nhau bán hoàng gia ngựa i ể u mà lại hắn sẽ nhuỡng rượu không chỉ hắn tự nhuỡng dương t r ạ c h rượu hắn sẽ nhuỡng rượu có thật nhiều cũng có trách thê tử của hắn nói hắn sẽ chỉ cất rượu cùng hắn việt cưới rời đi hai người cũng không thể nói trợ mặt chính là hứa nhạc thê tử cảm thấy vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung hứa nhạc nguyên bản rất chất phác hắn cải biến còn bắt nguồn từ thê t ử rời đi b ấ t quá hứa nhạc hiện tại chỉ cần cất rượu vật liệu con đường còn lại hết thể đều giao cho lý thừa trạch bên này mà lý thừa trạch bên này phụ trách bán rượu người là cháo trúc không riêng bán rượu mi trúc còn muốn tạm thời quản lý bán lá t r à cùng bán trải đánh răng muốn người cho người ta muốn tiền cho tiền bởi vì vương mánh cùng triệu phổ đến trong thư còn nói nhân thủ không đủ lý thừa trạch liền đem anh hồn thác bên trong tích lũy khí huyết chi lực đều triệu h á n danh sĩ đều là hai phẩy không không không đạo khí huyết chi lực danh sĩ mi trúc giàn đung diêm tượng triệu phu trình hoán mẫn t h u ẩ n lý lịch lưu cung nói đùi hy đội trọn b ẹ n hai mươi bảy người còn có hai người thô xong cùng tấm sĩ bình cũng chính là lưu bị lúc đầu thiên sứ người đầu tư bị lý thừa trạch phái đi t r ă m ngựa thuận tiện bán một chút đào thải quân mã lý thừa trạch chỉ để lại mi trúc ba người này còn lại đều bị phái đi thiên khải thành giúp triệu phổ cùng vấn mãnh thời gian cực nhanh thời gian rất mau tới đến cuối tháng tám tù châu thiên khải thành Đạt v ư ợ n g mánh đã tại nâng cầm đ bút cho lý thừa trạch viết báo cáo về phần tuân du tuân theo lý thừa trạch mệnh lệnh đi theo vương trung tự bọn hắn tiến về bắc cảnh ngay tại đốc tiến mới nhất thành trì vương trung tự đứng tại đã xây xong trên tường thành đốc công tòa này mới xây thành trì tương đối có ý tứ động tác đều nhanh một điểm tại r trì, trường trì, ư ờ n thành dòng sông tan băng thành trì, dòng sông tan g xây xây thập băng v n đ ạ sơn biên giới phương biên Nam. giới tòa ạ i t này còn không có nghĩ kỹ lên tên là gì ngay tại tu kiến trên tường thành vương trung tự kính nghiệp địa đốc công t u kiến mọi người phải cố gắng tu kiến hiện tại chợ đêm chính sách tại đại cản toàn diện mở ra mọi người nếu là n g h ĩ tranh thủ thời gian thể nghiệm sống về đêm liền muốn cố gắng tuân du phái quân đội tại khua chiên gõ chống khắp nơi tuyên truyền giảng giải thanh này đã tu kiến dòng giã ba tháng tòa thành trì này ở đời này là rất có ý tứ bởi vì tường thành vẹn vẹn cao tám m so với động một tí cao mấy chục mét tường thành thành này tường quả thực là thấp đủ cho hơi có như vậy một chút đáng thương nhưng là tường thành đặc biệt dài hết thể có mười hai cái cửa thành hai bên cửa thành m ô n có cao lớn phòng quan sát về phần một cái khác đặc biệt chính là cũng chỉ có đôi thập vạn đại sơn mặt phía bắc còn có sắt v á c gần nhất tây miền vương triều chỗ phía tây có tường thành phía đông cùng mặt phía nam hoàn toàn không có tường thành nói là t h à n h chỉ, còn không bằng nói đây là trường thành thành này tường chỉ là một loại tượng trưng ý nghĩa để bách tính an tâm một điểm thôi Khỏi phải tại h khắc lắng hung thập u t h vạn đại sơn biên giới tu kiến thành trì ngay từ đầu bách tính cho rằng lý thừa trạch là đang nghĩ ngợi háo huyền tuyệt đối phải trả giá trả giá nặng nề cũng chính là bởi vì có vương trung tự cùng hoắc khứ bệnh hai đại nhập đạo cảnh xuất lĩnh lấy quân đội tọa trấn lý thừa trạch hiện tại quả là là cho so bình thường nhiều vì kiếm tiền mới có bách tính liều chết đến đây tu kiến tường thành lý thừa c h ạ y cho không ít tiền bạc để quân đội cùng bách tính cùng nhau tu kiến tường thành ngay từ đầu đều là nơm nớp lo sợ nhưng về sau bọn hắn phát hiện không thú vậy mà một lần không có tới tập tích qua bọn hắn tưởng rằng vương trung tự cùng hoắc khứ bệnh tác dụng trên thực tế là đứng tại vương trung tự bên người hai cái người tác dụng thân cao khoảng chừng hai m hai trở lên kim cương còn có hai mắt như nước một mặt lạnh lùng tốn phong bọn hắn yêu tộc đặc điểm hoàn toàn đận tảng trừ tốn phong n u i gương tương đối rõ ràng xem ra hoàn toàn chính là nhân loại chỉ có hoắc khứ bệnh vương trung tự tuân du những người này biết hai người là thập vạn đại sơn giữa bầu trời cụm núi bên trên yêu tộc ngươi nói hắn nói biện pháp thật có hiệu quả sao thôn phong vẫn l à như vậy thích dấu chấm vương trung tự nghiêm mặt nói vậy hạ nói có ta cảm thấy liền có kim cương một mặt khinh bỉ nhà danh nói ngươi thật là không có có nguyên tắc vương trung tự cũng không giận kiên nhẫn giải thích nói các ngươi cố gắng ngẫm lại hiện tại bách tính đều biết các ngươi mà lại một mực bình an vô sự cho dù tương lai thành trì xây thành nói các ngươi muốn cùng nhau ở tại nơi này bên trong dân chúng phát hiện các ngươi là yêu tộc có phải là cũng không có như vậy sợ hãi cùng kháng cự rồi kim cương gật gật đầu là có chút đạo lý kim cương lần thứ nhất xuất hiện thời điểm bách tính sợ hãi cực nhưng về sau chậm rãi cũng liền quen thuộc sự tính luôn không khả năng một lần là xong từ từ sẽ đến tựa như ta ngay từ đầu cũng không hoàn toàn tín nhiệm các ngươi nhưng bây giờ chúng ta không phải cũng là bằng hữu sao thôn phong gương mặt lạnh lùng bằng có chút đ ộ n g dung bằng hữu vương trung tự một bộ cười khổ biểu lộ tự rêu nói làm sao ta không xứng nghĩ đến là ta t r è o cao không không không thôn phong đội b ằ n ó i vương trung tự cười nói vừa thôi vương trung tự trong lúc đó một mặt như mặt chậm rãi nói ngay từ đầu ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ nhưng cùng các ngươi tiếp xúc nhiều ta phát hiện các ngươi hay là rất dễ thân cận ta sẽ giúp các ngươi trước từ từ sẽ đến cho dù là các ngươi tạm thời chỉ có thể lấy nhân loại gương mặt cùng dân chúng ở chung nhưng có lẽ ta nói là có lẽ có lẽ có một ngày các ngươi cũng có thể lấy chân chính diện mục cùng t ò a thành này thậm chí đại cản vương triệu dân chúng hải h ò a ở chung nói vương trung tự hướng kim cương cùng tốn phong rỗi ra năm đấm thật sảng khoái hào huynh đệ kim cương thử lấy hắn rõ ràng rằng trung đ i ệ cùng vương trung tự đụng một quyền bằng hữu một mực lạnh như băng tốn phong trên mặt t ư ơ i cười trịnh trọng kỳ sự cùng vương trung tự động một quyền dựa theo l ô tốc quy hoạch nam bắc kinh đào tuyến đường lữ bố một đường khai sơn một người đỉnh một trăm phẩy không không không trăm linh không có khoa trường nhất là tại khai sơn phương diện thần ma hóa lữ bố một kích bắc ngang ngăn cản tại trước mặt đỉnh núi liền bị chặn ngang chặt đức sau đó lại là một cái lực bổ hoa sơn đem núi cho vỡ nát còn tiện thể bổ ra kinh đ ả o hình thức ban đầu chỉ cần dọc theo đạo này khe hở mở đảo tu kiến kinh đào là đủ lỗ tốc hoàn toàn cảm nhận được vấn đạo tam cảnh lực lượng cũng hoàn toàn cảm nhận được vì sao thế nhân thường nói vấn đạo tam cảnh dưới đều sâu kiến chứ dẫn người đào đường sông hắn còn gấp rút cố gắng tu hành một mực đứng ngoài quan sát lữ bố thần uy vậy mà cũng làm cho hắn đến n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh định phong lỗ túc tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh có lữ bố trợ rút đến đây tu kiến k a n h đảo dân công đóng muốn làm chỉ là vận chuyển đá vụn mở đào đường sông lữ bố lấy lực lượng một người lỗ túc tính ra c h ọ n b ẹ n tỉnh một năm trở lên khổ công đây là tại thiên thời hoàn toàn đứng tại lỗ túc bên này tính ra muốn để nam bắc canh đảo cơ bản liên thông lỗ túc nguyên bản đoán chừng muốn hai năm trở lên mới có thể hoàn thành hiện tại lỗ túc một lần nữa tính ra thời gian rất có thể đổi tại sang năm tháng hai trước đem kênh đảo tu kiến đến nhất phương bắc hảo phong sông đương nhiên tại tu kiến to lớn phương sông trước đó muốn tại kêu bên trong dựng lên một đạo đê đ ậ p dương trạch thành đoạn thời gian trước lý kiến nghiệp chuyên môn tới qua một chuyến dương trạch thành bởi vì lý thừa trạch trong thư nói lên thiên ngoại thiên chìa khóa mặt khác hắn còn mang đến lý mạnh châu đối lý thừa trạch muốn cho hắn chìa khóa trả lời chắc chắn lý mạnh châu là trả lời như vậy tâm tư của ngươi ta biết nhưng t i ê chìa khóa lưu cho người trẻ tuổi đi ngươi g i i trướng nhiều người như vậy đâu điểm đều điểm không đến còn lưu cho ta lao giả ta giả không nghĩ lại chém chém giết viết ngươi là muốn nhìn ta bộ xương giả này tại thiên ngoại trời bên trong bị người đuổi theo đánh sau đó mình xem kịch vui đúng không huống hồ ngày này bên ngoài trời cơ duyên lại không phải nói chỉ có đốn hộ cũng có thiên tài để bảo ngươi người nếu là tìm kiếm đến cái gì kéo dài tuổi thọ thiên tài để bảo đưa cho ta ta cũng sẽ không cự tuyệt mà lại lý mạnh châu còn nói lý thừa trạch một cái không cách nào lý do cự tuyệt đó chính là một trăm tuổi trước đó võ giả khí huyết chi lực còn có thể tăng thêm một trăm tuổi sau rất khó tăng trưởng thậm chí còn có khả năng trượt có thể bảo trì không giới trượt vậy liền không sai thu h ồ lý mạnh châu đã tiếp cận hai trăm tuổi đi vào cho dù thu hoạch được cơ duyên lại như thế nào còn lâu mới có được người trẻ tuổi đi vào thu hoạch lớn nếu như các lao không muốn lời nói như vậy lý thừa trạch lấy được bốn đem chìa khóa liền có hai đem không có kết cục lần trước cùng lý b ạ c h liên hệ về sau lý thừa trạch mới biết được lý bạch kia còn có một cái chìa khóa lý bạch là từ một cái thế g i a kêu bên trong đạt được lấy lý bạch tự sáng tạo một bộ kiếm chiêu sông lớn kiếm ca làm trao đổi cho nên lý thừa trạch trong tay còn chống đi hai đem chìa khóa chương ba trăm ba mươi hai thôi ra ba tỷ bội chương ba trăm ba mươi hai thôi ra ba tỷ bội nguyên nhân rất đơn giản cùng lý bạch làm giao dịch thế g i a hách liên gia trong nhà đã vô nhập đạo cảnh không gánh nổi cái này đem thiên ngoại thiên chìa khóa thất phu vô tội mang ọ c có tội mà lý bạch kiếm chiêu đối bọn hắn mà nói chính là cơ duyên lấy chìa khóa đổi sông lớn kiếm ca hách liên gia cũng không thua thiệt nói kiếm này chiêu là bạch hồ kiếm thiên dạy hách liên gia cũng có thể mượn lý bạch thanh danh còn sống sót lý bạch cũng ngầm đồng ý bọn hắn làm như vậy bởi vì lý bạch nói hách liên gia thế hệ trẻ tuổi hách liên tuyết là một thiên tài kiếm khách đáng giá bồi dưỡng kết một thiên、duyên. cái này còn lại hai đem chìa khóa lý thừa trạch dự định đến lúc đó xem ai t u v i cao cho ai trước mắt trừ lý bạch cùng lứa bố dẫn trước chính là vũ văn thành đô t i ế t nhân quý cùng triệu vân dương trạch trải qua ba tháng đến cuối tháng sáu chợ đêm làm thử cho dù không nhìn thấy thương thuế trước cũng vô quan viên phản đối bọn hắn bản thân cảm nhận được mở ra chợ đêm chỗ tốt nhìn thấy thu thuế về sau lại càng không có người phản đối thương thuế nguyên bản chiếm thu thuế tỷ trọng liền rất cao bây giờ cao hơn nguyên bản xây thành trì tu kinh nào hay là không khỏi để quốc k ố có chút trống rỗng hiện tại cũng không dùng lo lắng bởi vậy từ ngày một tháng bảy lên chợ đêm chính sách tại đại cản cương bực bên trong lấy chợ đêm thí điểm dần dần mở ra đến nay ngày một tháng chín chợ đêm hoàn toàn mở ra hai tháng nguyên bản đại cản ba mươi ba châu thành huyện cơ bản bảo trùm nông thôn không có lớn như vậy tiêu phí năng lực nhưng lý thừa trạch nguyên tắc là bọn hắn nghị thoáng thiết chợ đêm cũng có thể dương trạch bách tính hiện tại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực tràn ngập tự tin đã hoàn toàn không kém hơn lý thừa trạch tại lạc vương thành nhìn thấy võ giả diện mạo nguyên nhân rất đơn giản hiện tại có mưu sinh thủ đoạn không luận võ người nguyên bản phổ thông bách tính chỉ có làm công cùng trồng chọn hai loại lựa chọn làm ăn k i ê là tiểu một số người lựa chọn mà bây giờ ba ngày làm công ban đêm bày cái tiểu hàng vỉa hè lại khỏi phải cái gì chi phí coi như không làm được cũng sẽ không thua thiệt tê dại nguyên bản bao quát đại càn ở bên trong rất nhiều vương triều không mở trợ đêm nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên là thuận tiện quản lý thứ hai nguyên nhân có chút không hợp t h ó i thưởng lý thừa trạch cũng là nghe lý kiến nghiệp nói mới biết được để đám võ giả ban đêm đừng đi ra mù tàn bộ đợi trong nhà hảo hảo tu hành lý thừa trạch ngược lại là cảm thấy không có loại này tất yếu yêu tu luyện muốn tu luyện tự nhiên sẽ siêng năng tu luyện rất nhiều người thiên phú cũng không về mặt tu luyện ép một bọn hắn tu hành cũng không có tác dụng gì mà mở c h ợ đ ê m rất nhiều chỗ tốt lao bách tính có thể kiếm tiền kiếm tiền thế nhưng là cái tốt theo điểm có tiền cũng bỏ được dùng tiền cũng có tiền bồi dưỡng hậu đại thu thuế cũng thay đổi cao lý thừa trạch muốn làm rất nhiều chuyện cũng không cần sợ hai quốc khố không có tiền giật gấu ba bay thịnh càn cung bên trong vạn xuất điện kinh lịch hơn mấy tháng đại quy mô t u y ể n tú cuối cùng có mười sáu tên nữ tử tiến vào l i ễ u như yên ánh mắt còn lại l i ễ u như yên cho các nàng lựa chọn nhưng ở lại trong cung cũng có thể cho các nàng một khoản tiền tự hành về nhà các nàng vốn là tự nguyện tham dự tuyệt tú có thể đi đến thịnh cản cung bên trong cơ bản không có chọn rời đi ngồi tại ở giữa nhất tự nhiên là lý thừa trạch trái phải theo thứ tự là liệu như yên cùng c h i họa liền ngay cả hắn hai vị hoàng tỷ cũng tới góp cái n ã o nhiệt kỳ thật hắn cũng không muốn đến nhưng liệu như yên nói nếu là trứng mắt còn không bằng thả các nàng rời đi cái này mười sáu vị cuối cùng tiến vào liệu như yên cuối cùng danh sách thủ nữ muốn cùng nhau tiến vào v ạ n xuân điện bên trong một vừa tiếp xúc với thụ lý thừa trạch cùng liệu như yên hỏi ý cái này mười sáu người bên trong có mấy vị gia thế mặc dù phổ thông nhưng ta tiếp xúc qua cũng là rất không tệ nữ tự mặt khác ta dựa theo yêu cầu của ngươi thiên phú tu luyện trí ít cũng là trung thượng c h i tư cái này trung thượng c h i tư so chi h ỏ a kém một chút đại khái cùng trần đào không sai b i ệ t lắm ba mươi lăm tuổi trong vòng có thể đạt tới tam hoa tụ đ i n h cảnh trong đó còn có ba nữ được rồi đợi một chút ngươi nhìn liền biết liệu như yên rất ít gặp địa thừa nước đục thả câu chặt t u y ể n bắt đầu vạn xuân điện đại môn bị hai tên cung nữ một trái một phải đẩy ra mười sáu tên nữ tử phân loại bốn sắp xếp tiến vào vạn xuân điện dựa theo liễu như yên lập trình tự liễu như yên thị nữ cất cao giọng nói thôi yên mời lên trước một bộ màu trắng xa mỏng bé dài áo khoác một kiện tuyết sắt áo mỏng ba búi tóc đen chỉ là t r ù n g quy t r ù n g cụ điện kéo thành tóc mây như thiên nga trắng đoán cái cổ trắng ngọc hướng phía dưới kéo dài đến xào đoạt thiên công nữ nhi vai ngọc khuôn mặt tú mỹ vũ quan đ o a n chính tư thái tiêm tú so với nàng bên người nữ tử cao hơn nửa cái đầu nữ tử tiến lên mấy bước có chút thi cái lễ thôi yên gặp qua bệ hạ thái hậu t h u c phi nương n ư ơ n g v i n h thái công chúa vĩnh minh công chúa liền ngay cả lý thừa trạch cũng không thể không thừa nhận có thể bị liễu như yên chọn chúng dung mạo tự nhiên không có chọn mà lại khí chất của nàng không chút thua kém nàng dung trang trang nhã liệu như yên nói khẽ nàng chính là ta nói trong đó một cái thôi yên tiếng nói như suối nước thanh lưu rất ôn lưu cẩm châu son xuyên quận thôi yên hai mươi mốt tuổi trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh có một huynh nhị muội phụ thân huynh trưởng đều tại đại cản lam quan cẩm châu vốn là lý thừa trạch đất phong chỉ bất quá hắn đi qua số lần cũng không nhiều hay là tại đằng cơ sau đi bình thường nhưng có cái gì yêu thích v ậ bệ hạ thôi yên từ tiểu tập múa yêu nhất cũng là vũ đ ạ o trừ cái đó ra còn học tập một chút cầm nghệ tu vi của nàng cũng rất tốt hai mươi mốt tuổi ngoại cương cảnh đại thành t u y ệ t đối tượng h nhân chi tư khi nào đột phá đến ngoại cương cảnh v ậ bệ hạ hai mươi tuổi lại sáu tháng thôi yên bây giờ vừa đầy hai mươi mốt tuổi l i ê u như yên lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau thôi yên liền có thể ở một bên chờ đợi l i ê u như yên thị nữ lại lần nữa cất cao giọng nói thôi nhan mời lên trước lý thừa trạch vừa rồi liền nhìn ra thôi yên cùng thôi nhan là t ỷ m ộ i nhưng không nghĩ tới ngay cả danh tự đều như thế tương tự t ỷ m ộ i khuôn mặt có tám điểm gần nhưng nhìn thân cao không hề giống là song bào thai một bộ màu xanh nhạt máy dài tóc mây kéo lên tích lũy lấy xanh biết châu trâm tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt ngày thường tư lệ sinh đẹp sắc cẩm châu son xuyên còn tôi nhan mười chín tuổi lý thừa trạch vấn đề hay là cái kia yêu thích t ô i nhan đáp về bệ hạ tập v õ cùng ông tiêu sử dụng gì binh khí t ô i nhan vô ý thức g ắ t tay sở về phía sau lưng bên hông kết quả sợ cái không rất là xấu hổ nàng vào c u n g thời điểm đoàn đ a o bị tỉ tỉ nàng thôi yên giao trách nhiệm không cho phép mang theo t ô i nhan chỉ có thể bất đắc gì nói h a i trôi đoàn đ a o so điện tướng con phép dòng kích ngắn một chút các nàng vừa rồi tại vạn xuân điện bên ngoài gặp qua điện vi cùng hứa trừ vì sao sử dụng đ o n nào nói đến kia hai trôi đoàn đao thôi nhan hiển nhiên đến hào hứng kia đoàn đao tương đối thú vị có thể giao nhau hợp thành một đ e m cây kéo thôi diễm mời lên trước lý thừa trạch chỉ có thể nói các nàng phụ thân l à sẽ đặt tên ba tỷ mội thôi yên thôi nhan thôi diễm cẩm châu son xuyên quận thôi diễm mười tám tuổi khuôn mặt nàng có phần đẹp cùng nhị tỷ thôi nhan càng giống nhưng là nhiều mấy điểm lây n ô một bộ màu vàng máy dài có một đôi mắt to như nước trong e o chính là dáng người so sánh nàng hai vị tỷ có thể nói bán đ ạ đóng thuyền thi tử c a phú cầm kỳ thư họa đồ hàng len nữ công đồng đều không hiểu nhiều chỉ có món ngon đánh giá bên trên rất có tâm đ ắ p vẫn yêu xuống bếp nói nàng cầm lấy bên hông treo bọc nhỏ chương ba trăm ba mươi ba thiên thu ngọc khói chương ba trăm ba mươi ba thiên thu ngọc khói vạn xuân điện bên trong tại nhà mình hai vị tỷ tỷ bất đắc dĩ ánh mắt bên trong thôi diễm phối hợp đảo bọc nhỏ các nàng muốn ngăn cản nhưng sớm có người căn dặn các nàng không thể nói chuyện thôi diễm mở ra bọc nhỏ lấy ra một phần dùng vải t ơ bao lấy bánh ngọt vậy hạ thái hậu lương lương đây là chính ta làm bánh ngọt vốn là ta giữ lại mình ăn l i ê u như yên thị nữ muốn lúc nói chuyện l i ê u như yên đưa tay ngăn lại nàng l i ê u như yên cời hướng nàng b â y vây tay đến tới cái này bánh ngọt tổng cộng có t a m khối lý thừa trạch cùng l i ê u như yên các nàng một người cầm một khối cái này bánh ngọt rất nhỏ không giống l i ê u như yên các nàng nhai kỹ nuốt chậm lý thừa trạch một ngụm l i ề n bước vị ngọt nháy mắt chiếm cứ hắn bị rác cửa vào lý thừa trạch liền nhãn tỉnh sáng lên đây là loại k i a thanh tân đạm nhã dương xuân bạch tuyết phái đ ồ ngọt mặc dù là bánh ngọt nhưng không cảm thấy mặt nào cái này bánh ngọt là dùng cái gì làm nói lên cái này thôi diễm t h u c như lòng bàn tay cùng báo tên món ăn đồng dạng nháy mắt báo mười mấy loại vật liệu ngón tay đều không đủ số liệu như yên lại hỏi nàng mấy vấn đề sau liền để nàng cùng thôi yên thôi nhan đứng chung một chỗ trưởng tỷ thôi yên là cao nhất nên có một m bảy so hai tỷ bội cao lớn nửa cái đầu mặt khác hai cái bội bội tại một m sáu trên dưới mời thương vấn san tiến lên rất nhanh liền đến vị thứ tư thương vấn san nhìn rất đẹp con ngươi thanh tịnh như lầm khuôn mặt t r ắ n g thuần chỉ nhìn mặt hoàn toàn không kém hơn vừa rồi thôi yên ba tỷ bội cũng rất cao gậy thân cao không dưới thôi yên nhưng lý thừa trạch trước hết nhất chú ý tới chính là tay của nàng nón g tay t h o á nón dài làn da trắng nón tay trái trên cổ tay trắng mang theo từng cây quấn quanh ở cùng nhau mảnh ngân vòng tay b ị nàng màu đậm v á y áo tay áo che lấp hơn phân nửa mà mảnh ngân vòng tay lại có tia sợi dây gắn kết đến nàng trên món giữa lý thừa trạch trong lúc nhất thời cảm thấy kia vòng tay có chút với mắt kia vòng tay liệu như yên nói khẽ chính là ta đưa cho nàng nhà nàng nói xa suốt nhưng viết ra chữ đẹp lý thừa trạch nhớ tới cái này vòng tay là hắn đưa cho liệu như yên vì sao g a đạo xa s u t liệu như yên nói khẽ trong nhà nàng vốn kinh doanh tiệ phụ thân đánh bạc thua quan gia g sản phụ thân bị b u ố c tử mâu thân cũng nhảy giếng tự sát trong nhà cũng chỉ có một mình nàng chúng ta đi đi dạo chợ đêm thời điểm vừa v ậ n gặp được nàng gặp nàng đang làm người viết chữ liền ngừng chân quan sát nàng cái thứ nhì đặc điểm chính là có cho căng thông màu đậm váy áo cảm giác giống như là s ắ p bị nứt vỡ theo nàng thi cái lễ động tác liền rõ ràng hơn dân nữ thương vân san mười tám tuổi nguyên quán lăng châu năm ngoái tháng mười chuyển đến dương trạch gia chủ dương trạch đông ngoại thành dài thanh đường phố dương liếu ngõ hẻm trong nhà chỉ còn dân nữ một người mười sáu tên nữ tử đều bị lý thừa trạch lưu lại thôi yên thôi nhan thôi diễm cùng khương vân san địch tư mộ đều được phong làm mỹ nhân chính tứ phẩm c h i họa thuộc phi chính là bốn phi một trong chính nhất phẩm nó hơn mười một người đều bị phong bảo lâm chính lục phẩm bảo lâm c h u n g hai mươi bảy người còn lại còn có một số không có bị tra hỏi nhưng muốn lưu lại từ liệu như yên phụ trách đ á n bài từ hái nữ làm lên cũng là hai mươi bảy người chính b á t phẩm thiên thu cung từ b ạ n xuân điện về phía tây xuyên qua hiến xuân môn nghi thu môn chính là thiên thu điện mà thiên thu cung sắt vách là công chúa ở p ư ợ n g dương cung lý thừa trạch bây giờ còn chưa có nữ nhi hương vấn sang biết sắc vách phượng g i ư ờ n g cung ở là vĩnh thái vĩnh n i n h công chúa nàng cũng biết vĩnh thái vĩnh n i n h công chúa cùng đương kim bệ hạ tình cảm rất tốt nếu không cũng không thể ngay cả tuyển phi tại vạn xuân điện bồi ngồi trái phải nếu không cũng không thể tại gái này tịnh càn cung bên trong ở lâu như thế hương vấn sang ngồi tại gái này thiên thu cung tầm điện bên trong thẳng đến nàng được sắp phong làm mỹ nhân ngồi tại cái giường n à y trên giường nàng hay là khó nén trong lòng kinh ngạc nàng còn bị phân phối mười hai tên theo hầu cung nữ đều là thối thể cảnh trừ phục thị nàng chính là giút nàng vẫy nước quét nhà thiên thu cung hương mỹ nhân Các、cung á c c nữ cùng nhau thi cái lễ về sau những người khác thấy nàng đều muốn xưng nàng một cầu thương mỹ nhân lần này tiến vào vạn xuân điện mười sáu tên nữ tử bên trong không thiếu đại cản quan lớn nữ tử địch tư mộ chính là môn hạ tỉnh hầu bên trong địch nam tiểu tôn nữ địch tư mộ từ nhỏ đến đến địch nhà dốc sức tài bồi cầm kỳ thư họa thi tử ca phú đồ hàng len nữ công không gì không biết dưới loại tình huống này mười chín tuổi niên kỷ còn có luyện khí cảnh tu vi quả thực chính là thiên tri tiêu nữ thôi yên ba tỷ bội phụ thân là cẩm châu thứ sử huynh trưởng thôi diễn là tam hoa tụ đỉnh cảnh nhiều lần lập quân công chính là chính ngũ phẩm dưới thả xa tướng quân các nàng ba tỷ bội cũng bị phong làm mỹ nhân cũng không lạ thường trong đó còn có không ít quan lớn con cái nhưng lý thừa trạch lại phong nàng một ngôi nhà bên trong không có chút nào bối cảnh nữ tử vì mỹ nhân ép không ít người một đầu nàng nhớ tới lần đầu gặp đến liệu như yên cùng chi h ỏ a thời điểm l i ệ u như yên từng cùng nàng nói như thế mỹ nhân như vẽ ta thấy mãi yêu ngươi cực khổ đã qua nhà nàng nói xa suốt kỳ thật cũng không đến bao lâu chính là năm ngoái sự tỉnh dương trạch lúc ấy bách phế đại hưng vì nhu cầu sinh kế nàng mới chuyển đến dương trạch về sau dương trạch lại mở ra chợ đêm nàng tại chợ đêm làm người viết thư chép sách viết chữ thời gian mới trôi qua rất nhiều nàng là rất cảm kích liệu như yên mà liệu như yên hỏi nàng có hứng thú hay không tham dự tuyển tú nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng đi theo lý thừa trạch không có gì không tốt vương triều c h i chủ trẻ tuổi dáng dấp còn soái tu vi còn cao m ẫ u chốt là nữ nhân của hắn còn không nhiều thế nhân đ ư u biết tuyển tú vào cung t r ư ớ c hắn hậu c u n g chỉ có thuộc phi một người còn có một cái mặc dù ở tại cung bên trong nhưng là hoàng vương vương、Tổ、tố nàng thực tế là tìm không thấy lý do cự tuyển nàng là gặp qua lý thừa trạch kia là mấy tháng trước tại tướng quốc tự lý thừa trạch đứng tại trên bậc thang thời điểm thương vấn san liền mang theo mặt á o đứng ở trong đám người khi đó lý thừa trạch bên người đứng v ư ơ n g tố tố đứng liêu như yên nàng chưa hề nghĩ tới một ngày như vậy một bên khác cái cung điện này vừa mới bị đổi tên ngọc khói cát ngay tại lý thừa trạch lập chính điện phía sau cách linh long sơn thủy hồ rất gần lý thừa trạch muốn đi sơn thủy hồ nhìn linh long đã có thể lựa chọn vòng quang ngọc kiên cung cũng có thể trực tiếp xuyên quang ọ c kiên cung lý thừa trạch thấy thôi yên ba tỷ bội tình cảm cũng không t h lắm liền để các nàng ba người cùng nhau ở tại nơi này ng cái này ngọc yên cung tốt liền cũng may t r ố n g t r ả i cách linh long sơn thủy hồ lại gần vô luận là các nàng múa đao làm thường hay là đánh đàn thổi tiêu cũng không đáng kể đao của ta đến ngọc yên cung thôi nhan cao hứng nhất chính là tại theo hầu cung nữ k i u bên trong cầm tới mình t â m tâm n i ệ m n i ệ m s o n g yêu đao cùng đ a i lưng nàng s o n g đao vỏ đao là đeo tại trên đ a i lưng đeo lên về sau s o n g đao liền giao nhau đứng ở sau lưng đao của ta làm sao lại tại cái này bên trong về thôi nhan mỹ nhân là bệ hạ sai người đưa tới bệ hạ còn chuẩn mỹ nhân đeo yêu đao thôi nhan rút ra yêu đao yêu đao xác thực không dài chỉ có nàng cánh t bởi vì các nàng có ba người lại ngọc yên cung tương đối lớn liền phân phối cung nữ ba mươi ba người ba mươi ba tên cung nữ bên trong có ba người cầm đầu vì tòng thất phẩm một cùng cung nữ mỗi người phụ trách thôi yên ba tỷ b ộ i một người bên ngoài truyền đến to rõ thông truyền âm thanh thục phi nương nương đến chương ba trăm ba mươi bốn vương trung tự thỉnh cầu chương ba trăm ba mươi bốn vương trung tự thỉnh cầu ngọc yên cung thục phi nương nương dĩ nhiên chính là c h i hoạn thôi d i ễ m có chút bồi dối thục phi nương nương làm sao tới rồi thôi yên lắc đầu nói khẽ đừng hoảng hốt ngươi nếu là bồi dối chờ chút làm lễ về sau đừng nói chuyện là được tôi h d i ễ m gật đầu như giá tỏi ử bử bái kiến t h ụ c phi nương n ư ơ n g một bộ màu trắng c u n g trang chi họa vừa mới bước vào ngọc yên c u n g thời điểm ngọc yên c u n g c u n g nữ nhau nhau làm lễ phía sau của nàng chỉ đi theo hai tên c u n g nữ thôi yên thôi nhan thôi d i ễ m bái kiến t h ụ c phi nương n ư ơ n g thôi yên đứng tại phía trước nhất dẫn hai vị bội bội thì cái lễ chi họa cười vươn tay nâng thôi yên thủ đoạn đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy ta năm nay đã ba mươi ba tuổi là cô nhi không có muộn bội về sau các ngươi cũng đừng gọi ta t h u ộ phi nương lương gọi ta chi họa tỷ tỷ hoặc là tỷ tỷ như thế nào thôi yên ba tỷ bội nhị nhau thôi d i ệ m phán g thở dài một hơi cuối cùng là chẳng phải khẩn trương t ỷ t ỷ chi họa t ỷ t ỷ chi họa cười gật gật đầu t ố t chớ đứng chúng ta ngồi xuống nói ngồi tại ngọc yên cung trong lương đ ỉ n h có một đầu ngàn bức hành lang liên thông sơn thủy hồ dưới yên có suối nước chạy qua thôi yên vì đang ngồi bốn người châm t r à chật nâng c h u n g t r à lên vốn là chúng ta nên đi bãi kiến t ỷ t ỷ mới là lại làm cho t ỷ t ỷ tới là thôi yên chi tội mời t ỷ t ỷ trở trách thôi yên lấy trà thay rượu kính tỉ tỉ một chén chi họa nâng chén cùng nàng đụng một cái mội mọi hà qua chi có các ngươi vừa mới vào cùng chưa quen cuộc sống nơi đây mà bệ hạ nhật lý bạc kỳ sợ là không dành bận tâm mội mội các n g ư ờ i cho nên cũng chỉ có thể từ ta làm thay không sợ các ngươi biết bệ hạ ngay cả hôm nay tại cái này bạn xuân điện bên trong thấy các n g ư ờ i kia cũng là bị thái hậu mạnh kéo qua thôi diễm hiếu kỳ nói thật sao đồng dạng thiên thu cung cũng nên đón hai vị khách nhân vĩnh thái công chúa cùng vĩnh minh công chúa lý ngọc huyền lôi kéo khương v ấ n sang tố thủ ôn nhu nói ta gặp được ngươi lần đầu tiên liền rất thích ngươi cũng là ta xin nhờ bệ hạ để ngươi ở tại nơi này thiên thu cung dạng này chúng ta cách gần đó chúng ta cũng có thể thường liên hệ ta yêu thích tranh họa ngươi chữ viết thật tốt nhìn có lẽ chúng ta còn có thể cùng nhau hoàn thành một bức tác phẩm lý ngọc quyển hiện tại có một cái nhiệm vụ là nàng từ lý thừa trạch kêu bên trong kéo qua đến đó chính là vì cái này dương trạch cẩm tú sơn hà còn có nam đô thiên đô thành hai tòa thành r i ê n g phần mình vẽ một bức trường thiên họa tác lý ngọc quyển nhẹ nhàng địa vố khương vấn san mu bàn tay trong nhà người không người tại triều lại không có cha mẹ vì ngươi chỗ dựa nhưng không quan hệ nếu ngươi tại cái này cùng bên trong gặp được bất luận cái gì khó khăn có thể tới sát vách tìm ta ngọc doanh hoặc là tri họa ta cùng bệ hạ từ tiểu cùng nhau lớn lên ta cho ngươi biết một cái như thế nào cùng bệ hạ trung đục biện pháp thương vấn san nói khẽ còn xin tỉ tỉ dạy ta vĩnh linh công chúa lý ngọc doanh không nín được cười nói lấy thực tình đổi thực tình hoàng đệ không thích lục đục với nhau cho nên hoàng đệ một mực rất không thích phụ hoàng nguyên bản hoàng hậu nàng bổ sung một câu đúng ta cũng không thích lý ngọc Hèn liếc nàng một chút lắm miệng còn có muốn xưng hô bệ hạ lý ngọc doanh nghĩa chính từ nghiêm địa phản bác nhưng ta đều hô hai mươi mấy năm hoàng đệ đều quen thuộc hoàng đệ cũng cho ta hô hoàng đệ nhà lại nói vấn san cũng là người một nhà lý ngọc quyền lập tức nghe lời điểm này nàng thật đúng là không có cách nào phản bác thương vấn sang cười tiểu ỵ hiệp như hoa trong n g á y mắt đó thiên thu điện bên trong bách hoa tựa hồ ảm đạm một chút la m y ê n cung tại vạn xuân điện phía dưới địch tư mộ ở tại nơi này bên trong cách lập chính điện cũng không coi là xa xôi nam tên hay người bên trong chỉ có hương vấn san cách lập chính điện lộ ra hơi xa chút nhưng nàng bên cạnh là công chúa điện phàm là ở tại dương trạch đại cả người đều biết v i n h thái vĩnh linh công chúa cùng lý thừa trạch tình cảm rất tốt mà lại hai người trước đó vài ngày còn được đến một khối tương đương với một phẩm quan viên công chúa l ệ bài địch tư mộ là b i ế t đến tiểu thư trừ ngọc yên cung có chút đặc thù đều là một tên một cùng cung nữ phối mười một tên nhị đ ẳ n g cung nữ nói chuyện chính là từ nhỏ ở địch nhà đi theo địch tư mộ bên người tiểu thị nữ địch tư mộ cao mày nói không cần nhiều sự t ì n h ra ra nhiều lần dặn dò qua tại nàng tiến cung trước địch nam dặn đi dặn lại qua mà lúc này lam yên cung cũng nên đón khách nhân thái hậu liễu như yên liễu như yên ánh mắt bên trong giường như hiện lên hồi ức nói ta nhớ được ngươi từng theo địch hầu bên trong giường như hiện lên hồi ức nói ta nhớ được ngươi từng theo địch hầu bên t r o n nhẹ giọng trả lời về thái hậu nhớ xác thực theo ra ra tham gia qua bệ hạ đăng cơ lúc còn có xuân ngày rỗ tiệc tối cũng không có khó chịu chỗ nhớ từ tiểu học chính là phong hoa tuyết nguyệt n h ạ n sự bây giờ nhập cùng cũng bất quá là chuyển sang nơi khác làm chuyện giống vậy nói thế nào khó chịu l i ê u như yên muốn là xem trọng địch tư mộ bây giờ càng thích nếu để cho nàng lựa chọn hoàng hậu lời nói nàng sẽ tại thôi yên c h i họa cùng địch tư mộ trong ba người lựa chọn bất quá nàng không có ý định can thiệp lý thừa trạch hoàng hậu nhân tuyển địch tư mộ không riêng xuất thân tốt dáng dấp còn tốt nhìn mặt chứng ngỗng liệu ô n g mảy như yên hiện nay thường ở một mươi năm cùng một m ư ờ i năm ngoài cùng có lâm xuân nghi hạ nghi thu lâm đồng một cùng mà tri họa thường ở bốn cùng một trong lâm đồng cung c u n g lý thừa trạch lập chính điện tương đối còn có một cái lệ chính điện chính là hoàng hậu trụ sở trước mắt bỏ trống lệ chính điện trên giới là thiên thu c u n g cùng vui vẻ lâu dài cung vương tố tố ngày thường bên trong đều ở lý thừa trạch lập chính điện vương tố tố cũng không tham dự tuyển tú nàng vô cùng rõ ràng lý thừa trạch thân là một cái đế vương bên người không có khả năng chỉ có hai ba nữ nhân nàng cũng khinh thường ở lại làm cái gì hoàng hậu làm tốt nàng lục phiến môn so cái gì đều trọng yếu lý thừa trạch đã trở lại ngự thư phòng mặc dù tuyển tú đã tốt nhưng bây giờ là giữa ban ngày hắn cũng không rảnh rỗi bạch nhật tuyên dâm vương trung tự để giả hủ mật t h ắ n bay chuẩn truyền thư đưa về một phong tin nhanh Tường Thành đây ã cơ bản x xong, còn lại chính là ạ i chính l tại kêu b nhân trong n xây à ngoài. này là sau ra Thừa đầu muốn đó bán ra ngoài. Nhưng một bước này mới là đầu to, bởi Nhưng Trạch to, mới một Lý vì x y một thể cái có thể chứa được g ư ờ i trở loại ê n thành lớn, còn muốn l có các loại thương nghiệp đường phố. nhân đường loại Đây là nhân loại bình thường chỗ ở còn muốn có một cái khu vực là để trời cụm núi yêu t ộ c ở lại có chút phòng ở cần dựa theo yêu cầu đặc biệt tu kiến lý thừa trạch có một cái hứa hẹn tiến đến kia bên trong tham dự tu kiến tường thành cùng p h o n g ốc người có thể quy ra tiền cầm tới p h o n g ốc tu tường thành có tiền cầm còn có thể quy ra tiền cầm tới phòng ốc đây chính là vô số người chạy theo như vị tiến về bên i c ả n h xây thành trì nguyên nhân vương trung tự lần này gửi thư còn có một nguyên nhân khác đó chính là mời lý thừa trạch vì xây xong thành trì bàn tên mà lại hắn tự xin tạm thời ở tại kia bên trong giúp lý thừa trạch cân đối song phương danh tự lý thừa trạch đã sớm nghĩ kỹ chương ba trăm ba mươi lăm sơn hải quan t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm sơn hải quan trong ngự thư phòng lý thừa trạch nâng bút viết xuống sơn hải quan dựng lên t ư ở n g thành lấy tên sơn hải quan mà tòa thành trì này liền gọi sơn, hải thành. Lựa chọn gọi sơn hải thành có mấy cái nguyên nhân một chính là m ư ợ n dùng sơn hải kinh sơn hải chi danh hai chính là nhân tộc yêu tộc cùng ở một thành chính là thế gian kỳ văn trình độ nào đó cùng trèo núi vượt biển không sai biệt lắm vương mãnh ở trong thư còn nói rõ mặc dù nam u tám châu không giống nam bắc đều thiết đô thành nhưng bệ hạ tốt nhất vẫn là đến một chuyến lấy đó thân dày đổi tên thiên khải thành U châu thành hoàng cung cũng không đụng phải phá hư lại đã để người vẫy nước quét nhà hoàn tất tùy thời có thể làm bệ hạ hành cung vương mãnh lời nói vẫn còn có chút đạo lý định bác đô dương trạch không nói lúc ấy đồng bằng vương triều đặt vào đại c ả n vương triều bản đồ thời điểm lý t h ư ợ trạch cũng là đi qua cũng không thể hiện nay đem nam u tám châu đặt vào t r í hạng lại cái gì cũng không biểu hiện mà lại một chút nhằm vào nam u chính lệnh t ỷ như nên năm nay nên giảm miễn bao nhiêu thuế má như thế nào chấn hương thương nghiệp còn có trọng yếu nhất sơn hải thành vấn đề lý thừa trạch làm nên đến tám châu nhìn một chút cùng vương mánh bọn hắn thực tế nghiên cứu thảo luận một phen lý thừa trạch rất nhanh làm quyết định để phong huyền linh cùng t r ư ơ n g cư chính giám quốc để tư vương tố t ố c h ấ n thủ kinh đô mà hắn cùng lưu bố triệu vẫn nhanh chóng đi một chuyến thiên khải thành lấy đó đối tám châu con dân coi trọng lại đi một chuyến sơn hải thành sau đó nhanh chóng trở lại là được lý thừa trạch sau khi lên ngôi đội quy định như không có đặc thù chuyện quan trọng kinh thành toàn thể quan viên đều muốn tham gia tạo triều làm ngôi sơ một mười lăm mà năm phẩm trở lên quan viên còn có một số tương đối đặc thù chức vị t ỷ như giám sát ngự sử viên ngoại lang mỗi năm ngày lần trước tạo triều lý thừa trạch cái này tạo triều cũng không tính sớm giờ thìn vào triều cũng chính là buổi sáng tám giờ đến mười giờ không có vào triều thời điểm chính là tại riêng phần mình làm việc công đương nhiên như gặp được cái đại sự gì thì khẩn cấp tổ chức t ỷ như hồng thủy ứng ngập động hai dịch hung thú tứ ngược cũng là sẽ có khẩn cấp triều hội chỉ là trước mắt cái này khẩn cấp triều hội còn chưa mở qua dù sao có thiên tử cựu châu đỉnh phản g phất đệ lấy đại c ả n cương v ự c bảo đảm mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an lý thừa trạch hiện tại cũng biết thiên dung vương triều vĩnh chấn sơn hà lệnh tác dụng cũng giống như vậy cho nên thiên dung vương triều cảnh nội trên thực tế không có phát sinh cái gì quá lớn t h n hay thiên dung vương triều bây giờ đến cục diện này đơn giản là đế thất suy nhược lý thừa trạch một mực để giả hủ mật thiết chú ý thiên dung vương triều biến động thiên dung vương triều hiện tại tám châu dương cung bạc kiếm nhưng vẫn chỉ là quy mô nhỏ và chạm bởi vì thiên dung đế mặc dù lần trước tao nổ ám sát lại bị t r a ra dấu hiệu t r ú n g độc nhưng đến bây giờ còn không có chết lại thêm hiện tại đại c à n binh phong có chút khủng bố thiên dung vương triều cũng tại thời khắc phòng bị lý thừa trạch đột nhiên phái binh tấn công thiên dung nguyên bản thiên dung vương triều là không cần lo lắng đại c à n vương triều góc sát bởi vì thiên dung phương nam cương vực cùng đạm châu cách rất khó vượt qua sân mạch ở giữa còn có một đạo thọc sâu thật dài hẻ núi núi này cũng không phải lữ bố mở cái chủng loại kia núi nhỏ mặc dù cứng rắn muốn lữ bố mở đoán chừng cũng không phải không thể làm được lúc trước lý thừa trạch lên đường gọn nhẹ lại đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh đều đi được có chút khó khó l i ê n càng không cần nhắc tới mặc áo giáp cầm binh khí binh sĩ chiến mã còn có các loại xe q u â nhu n công thành thiết bị có thể nói đại quân vượt qua sơn mạch con đường này sớm đã bị phá hỏng nhiều nhất mang theo quy mô nhỏ bộ đội nhưng bây giờ đại càng quân đội hoàn toàn có thể không cần để ý cái gì sơn mạch bởi vì bắt chu cùng tiên dung cương vực đường d a n h giới thế nhưng là một mảnh bình nguyên bắc át trực tiếp phái binh quá khứ là được cho nên t i ế t nhân ví bình đông pân một mực tại sẵn sàng ra trận tùy thời chuẩn bị nghe theo lý thừa trạch hiệu lệnh thẳng hướng tiên dung công triều t i ế n nhân quý bây giờ đã là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên hiện tại là toại trấn phương đông một cây cờ xí có thể từ hắn đến ứng đối thiên dung nhập đạo cảnh bình đông quân giới còn có trịnh bá nguyên chu thái mấy vị tướng lĩnh thực tế không được còn có thể tại trinh b ắ c quân bên trong để vi duệ điều người ra tất kỳ tật chính là lý thừa trạch định ra toại trấn trung quân tấn công tiên h dung nhân tuyển một trong nếu là thiên dung vương triều nội l o ạ n chính là lý thừa trạch xuất binh thời điểm thiên dung vương triều sắp loạn lý thừa trạch dám như thế khẳng định bởi vì theo giả hủ mật thám báo cáo tiến vương yến nam sơn đã đột phá đến nhập đạo cảnh hắn đột phá lúc động tĩnh rất lớn giấu không được người t h xác suất thành công lý thừa trạch đã từng hỏi lý mạnh châu câu trả lời của hắn là hẳn là bất quá ba mươi nhưng tổng so thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả mình đột phá xác suất cao hơn thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả bên trong có thể đột phá đến nhập đạo cảnh s ắ c suất nói đến cao điểm tại 20 phút một trong trái phải cái này s ắ c suất còn là bị các loại thiên tài kéo lên mà thiên dung hoàng thất hiện tại chỉ còn lại có cấm quân thống lĩnh linh thuật khang là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong nhưng linh thuật khang họ n i n h không họ cảnh linh thuật khang bây giờ nhìn lại phi thường trung thành c ũ n g sai nhưng ai cũng không có cách nào cam đoan nếu như hắn đột phá đến nhập đạo cảnh có thể hay không đột nhiên phản loạn nghĩ tự mình làm hoàng đế mà trừ thiên dung hoàng thất cảnh ra cái khác bắt vương muốn làm cái này thiên dung trung chủ cũng là hợp tình lý dù sao bọn hắn là hết thảy đánh xuống thiên dung vương triệu cơ nghiệp lý thừa trạch đã h ư ơ n g tiết nhân quý tân khí tật vi duệ dương tái hưng ơ phân biệt đi tin nếu như thu được mật thảm báo cáo thiên dung vương triều náo động liền tùy thời chuẩn bị khởi binh liệu như yên nghe xong lý thừa trạch quyết định c a o mày nói vừa chọn xong tú liền muốn đi thiên k h ả i thành nếu không phải biết lý thừa trạch bên người có c h i họa cùng vương tố tố liệu như yên đều muốn hoài nghi lý thừa trạch có vấn đề lý thừa trạch giải thích nói vương manh nói đúng ta xác thực nên đi một chuyến thiên k h ả i thành đi không được mấy ngày nhiều nhất lần sau bách quan triều hội trước liền trở lại liệu như yên khẽ bước cảm bách quan triều hội vì mười lăm ngày một lần ngày mai sẽ là lần tiếp theo triều hội nói cách khác lý thừa trạch nhiều nhất rời đi mười bốn ngày trên thực tế không có khả năng lâu như vậy bởi vì bên kia cũng không có gì tốt đ ợ i lý thừa trạch chỉ là trở về nhìn xem hôm sau cũng chính là kiến nguyên nguyên nghiên ngày một tháng chín theo thường lệ triều hội về sau lý thừa trạch đương triều tuyên bố hắn quyết định chớ muốn thân hướng thiên khải thành từ phòng phó s ạ n g chương phó s ạ n g cùng đ ị n h hầu bên trong ba người thủ tướng triều chính vương để tư tọa trấn dương trạch giả để tư phụ tá không ai ngăn cản bây giờ đại cản đã là một đài phi tốc vận chuyển máy móc lý thừa trạch nhiều nhất chính là quyết định nó đi tiến vào phương hướng lý thừa trạch một chuyến này lên đường g ọ n nhẹ chỉ đem triệu vân bởi vì hai người chuyến này là dù bay lý thừa trạch còn tìm lữ b ố m ư ợ n xích thố linh long còn không có biện pháp cưỡi quá tiểu mang theo không thể bay h ộ vệ hoàn toàn là vượng hữu về phần ma siêu điện v i cùng hứa trữ lý thừa trạch cho bọn hắn nghỉ thịnh càng cung bên trong lý thừa trạch cùng triệu vân diên phần mình lên ngựa xích thố cùng chiếu dạng ngọc sư t ử hí dài một tiếng bay lên bầu trời c h ư ba trăm ba mươi sáu thiên hải thừa càng cung chương ba trăm ba mươi sáu thiên hải thừa c à n cung lý thừa trạch chỉ đem lấy triệu vân là có nguyên nhân bây giờ đại càn đã khỏi phải lý thừa trạch đi cái gì cải trang bi hành hình bộ cùng ngự sử đại vương tố tố lục phi môn giả hủ mật thám thiện hùng tín tụ nghĩa b ă n g cũng bị đặt vào triều đình những này đều không có cách nào quét sạch tập tục lời nói tia lý thừa trạch cũng không có cách nào huống hồ lý thừa trạch biết tham ô mục nát loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn tránh hắn có thể làm chỉ là hết sức chen ép về phần chỉ đem triệu vân vấn đề an toàn không nói trước lý thừa trạch đã là thiên nhân hợp nhất cảnh tại cái này trên giang hồ đã không phải cái gì hạ người vô danh còn nữa lý thừa trạch tin tưởng thật xảy ra chuyện gì triệu vân cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn cuối cùng đây là đang đại c à n cảnh nội lại nam u tám châu còn có hoắc khứ bệnh vương trung tự khoách tử nghi vệ thanh bốn đại nhập đạo cảnh trấn thủ có lẽ nam u tám châu hiện tại là đại c à n cảnh nội trừ dương trạch châu an toàn nhất thiên khải thành tại dương trạch tây bắc mười giờ phương hướng khoảng cách không tính rất xa ước chừng tại chín phẩy không không không dặm ra mặt lấy hung thủ chiến mã các lực đủ để ngày đi một phẩy không không không dặm nếu là nửa đường thay ngựa cùng nghỉ ngơi mười hai ngày đến mười lăm ngày liền có thể đến đương nhiên nếu là không ăn không uống đêm tối bố trì tăng thêm thay n g a thời gian nên có thể tại trong mười ngày đến b ấ t quá có thể làm đến mười ngày không ăn không uống người ít nhất phải là thiên nhân hợp nhất cảnh kia đều khỏi phải cưỡi ngựa bay liền xong đương nhiên cái này chín phẩy không không không giảm đối với xích thố cùng chiếu dạng ngọc sư tử mà nói đó chính là một bữa ăn sáng lý thừa c h ạ y tóc quả thực chính là trong gió lộn xộn cuối cùng bất đắc dĩ dùng hộ thể c ư ơ n g khí mới bảo trụ hình tượng trong không khí vang lên âm bạo thanh xích thố đoạn thời gian trước đã đột phá thành linh thú chỉ là nó vẫn chưa hóa hình lý thừa c h ạ y dám c a n đoan bây giờ xích thố tốc độ tại một ngựa h á c h trở lên cũng chính là trong không khí ít nhất 1 2 2 5 g 0 0 n m m ỗ i giờ chuyển đổi thành bên trong đó chính là 2.450 b ê n trong mỗi giờ trước đó xích thố cũng có thể đạt tới loại tốc độ này nhưng không có cách nào bảo trì mà hiện nay là có thể chiếu dạng ngọc sư từ tốc độ không có xích thố nhanh cho nên xích thố hám lại tốc độ đang chờ nó dù vậy lý thừa trạch cùng triệu vân hay là lên đường tại sau tám tiếng trực tiếp đến thiên khải thành lý thừa trạch không có bên ngoài thành dừng lại trực tiếp tiến vào thiên khải thành nội thành hoàng cung thiên khải thanh hoàng cung bây giờ bị đổi tên thừa càn cung thừa càn cung cùng thịnh càn cung không giống nhau lắm thịnh càn cung bố cục là trái phải hai cung bên trái là hậu cung lý thừa trạch ở cùng chỗ làm việc ở giữa là điện lưỡng nghi vào t r i ề u địa phương mà bên phải chính là trong t r i ề u các bộ quan viên chỗ làm việc thừa càn cung cùng thịnh càn cung khác biệt chia làm thượng trung hạ ba điện lên điện hoàng đế cùng các phi t ử ở hậu cung bên trong trên điện triều dưới điện các bộ quan viên làm việc mà quét tử n h i vương anh cùng triệu phổ hiện nay liền mang theo các bộ quan viên tại hạ trong điện xử lý chính vụ chủ yếu là làm hộ tịch đệ đơn trách nhiệm ruộng đất địa cho mướn còn có căn cứ những năm qua thuế má định ra sang năm tương đối hợp lý thuế má triệu vân vừa rơi xuống đất sau liền thả ra thần trí của mình tìm kiếm cả tòa hoàng cung tự nhiên gây nên quách tử nghi cùng vương manh chú ý bọn hắn rất mau dẫn lấy các bộ quan viên đến đây tham kiến bệ hạ miễn lễ nên làm cái gì liền đi làm cái gì vương thiếu doãn cùng chấm đi một chuyến lý thừa c h ạ c h thẳng vào chính để cần chấm làm chút gì đó vương m a n h lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phần đấu trương thân đã bị bệ hạ mô phỏng tốt mời bệ hạ xem qua nếu có bất luận cái gì cần sửa chữa địa phương thần lập tức vì bệ hạ sửa chữa như bệ hạ cảm thấy không có vấn đề ngày mai bệ hạ tại nhận t i ê n môn thành trên lầu tuyên đọc phần này chiếu thư là đủ tại cái này về sau thần sẽ lập tức an bài song xuôi tám châu c ắ t thành v i ệ n thương sẽ lập tức gián thiếp này chiếu thư đại biểu cho tám châu chính thức đặt vào triều ta bản đồ cái này tám châu con dân cũng sẽ an tâm chút lý thừa c h ạ c h từ đầu tới đôi u quét một lần nửa trước đoạn giận dữ mắng mỏ nam u v ư ơ n g triều sở tác sở vi bao quát âm thầm thành lập hoàng tiền hội trung sở hùng già mà không kính muốn mạnh nạp minh vân khê cắt xén minh vân khê bốn mươi phẩy không không không lý hỏa quân quân lương phô trương lãng phí địa khởi công xây dựng suối nước n ó n g cung chèn ép an tiệm hồng khác họ cùng võ tướng rất nhiều v i ệ cắt sau đó chính là khen lý thừa trạch viết chủ yếu là lý thừa trạch thượng nhiệm đến nay chính lệnh cùng chiến tích trải đường xi、si、măng tu sửa thành trì trách nhiệm dụng chế đội thoát nước xây mương nước khởi công xây dựng t ê n h đạo mở c h ợ đêm chính yếu nhất chính là hắn cung cấp rất nhiều cương vị mới ra xe kéo phu bởi vì xe kéo là lý thừa trạch để người tại thiên môn thành mấy thành dẫn đầu thi hành công nhân vệ sinh n g i chủ yếu phụ trách thành trì đường đi vệ sinh trách nhiệm dộn g chế cũng làm cho bách tính không cần lo lắng trồng trồng thổ địa liền không có đại lực nâng đỡ thương nghiệp mở trợ đêm cũng làm cho nguyên bản đại càn bách tính túi tiền thùng lên cái này để người ta nghe xong bắt đầu hai bên hoàng đế căn bản là không có cách nào so đương nhiên trên thực tế cũng không cách nào so điểm này minh vân khê cùng an tiệm hồng có lời muốn nói đoạn thứ hai trên tổng thể liền một cái ý tứ đối các đại giang hồ môn phái cảnh cáo hiệp dùng võ phạm cấm tại đại cản cương vực bên trong là không được thành thành thật thật cụp lại cái nuôi mà đối nhân xử thế tuân thủ pháp lệnh cuối cùng một đoạn liền càng đơn giản nhập đại cản vương triều hộ t ừ n h người đều là đại cản con dân đối xử như nhau t h ư ờ n g đại cản luật bảo hộ viết rất tốt khỏi phải sửa chữa vâng bệ hạ t i a thần lập tức phái người đi gián tiếp bố cáo ngày mai giờ tị bệ hạ sẽ xuất hiện tại thừa thiên cửa giờ tị chính là mười giờ khỏi phải lên được q u á sớm lý thừa trạch rất hài lòng lý thừa trạch u ố t cảm nói được minh vân khê cùng an tiệm hồng có đó không an tướng quân dựa theo bệ hạ yêu cầu xuất lĩnh một trăm p h ẩ không không không bắc minh quân tại phương bắc hỗ trợ tu kiến thành trì minh tướng quân ngược lại là tại nàng hiện tại cùng bốn mươi p h không không không lý hỏa quân phụ trách tốt vệ thiên khải thành chính lý thừa trạch ngược lại là quên lần trước nam vũ đầu hàng về sau vi duệ đã từng mang theo minh vân khê cùng an tiệm hồng tiến về dương trạch cũng là thấy dương trạch cùng thiên khải thành đối so về sau hai người mới cam tâm tình nguyện thần phục đằng sau lý thừa trạch muốn xây sơn hải thành an tiệm hồng liền tự xin mang theo một trăm phẩy không không bắc minh quân tiến đến hỗ trợ t u kiến thành trì bắc minh quân vừa vận tại phương bắc cách sơn hải thành không tính xa hành quân dễ dàng hơn có này thỉnh cầu lý thừa trạch tự nhiên là đáp ứng trừ cái đó ra lý thừa trạch còn đáp ứng hắn tu kiến thành trì sau có thể để hắn lưu lại bốn mươi không không không bắc minh quân còn lại muốn đưa về an tây quân trở thành hoắc khứ bệnh dưới trướng bất quá kia là trước đó hiện tại an tây quân thông xoáy tối cao biến thành ba người hoắc khứ bệnh vệ thành cùng vương trung tự quách tử nghi là quan văn cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự t ì n h nói trắng ra cũng là tể tướng chức vụ đợi đến nam u tám châu ổn định vương thiếu doãn trở về dương trạch thời điểm rời vương thiếu doãn vì trung thư lệnh trung thư lệnh vì trung thư tỉnh tối cao trực quan tổng cộng có hai người bảy đại tể tướng một trong vương a n h con người thở dài hô to Tuyên m i chương ba trăm n g ba mươi bảy minh vân khê vương manh chương ba trăm ba mươi bảy minh vân khê vương, vương manh thiên khải thành thừa cảng cùng ngự thư phòng thiên khải thành mặc dù không có bị làm thành lỗ thành nhưng vốn là nam ú lỗ thành tự có hoàng cung minh vân khê bởi vì chiêu hàng có công lấy nàng ly hỏa quân làm hiệu được phong làm chính tam phẩm ly hỏa tướng quân trường bốn mươi không không không ly hỏa quân tốc vệ thiên khải an tiệm hồng cũng giống vậy chính tam phẩm bắc minh tướng quân minh vân khê đã rất hài lòng đại càng trong quân từng cái là sát thần không nói lưu bố hoặc khứ bệnh dương tái hơn bọn hắn t r ư ơ n g liêu cao tiên h tri vương thuấn thần những n à y cũng bất quá là chính tam phẩm bốn t r í n h tướng quân mà tất sư đà trình b á nguyên cùng lao tướng cũng chỉ là chính nhị phẩm bốn vương tướng quân nàng thân là một cái tướng bên vua có thể bảo trụ thủ hạ bốn mươi không không không lý hỏa quân cũng không tệ đại càn vương triều ngay từ đầu không phải trường hợp đặc thù không thiết quý lễ nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh càng là khỏi phải quỳ chuyện này lý thừa trạch không có đổi diễn tiếp theo x u ố n g dưới cho nên minh v â n khê chỉ là ôm quyền không người nói minh v â n khê thàm kiến bệ hạ ngự thư phòng hai bên trái phải sớm đã bị vương manh an bài tốt cái ghế minh tướng quân miễn lễ ngồi tạ bệ hạ minh v â n khê cũng không h o à n g phong thả bởi vì lúc t r ư ớ c nàng cùng an tiệm hồng đi dương trạch thời điểm liền đã được chứng kiến lý thừa trạch cùng vương mánh bọn hắn nói chuyện thời điểm đều là ngồi minh văn k ê năm nay bốn mươi hai tuổi bất quá từ trên mặt của nàng ngược lại là nhìn không ra xem ra nhiều nhất ba mươi dáng dấp không thể nói q u i n h quốc q u i n h thành nhưng cũng là mỹ nữ trọng yếu nhất chính là nàng đã là thiên nhân hợp nhất cảnh không cao hơn một trăm hai mươi tuổi hoặc là bản thân bị trọng thường cơ bản sẽ bảo trì hiện tại bộ dáng này nếu là c h ú nhan có phương còn có thể duy trì càng lâu cụ phó trách nam vũ trung sở hùng sẽ coi trọng nàng minh vân khê có hỏi một chút không biết bệ hạ có thể vi thần giải hoặc minh tướng quân cứ nói đừng n g ạ i không biết bệ hạ là lúc nào đến thiên khải thành vì sao có câu hỏi này minh vân khê ôm quyền giải thích nói Vậy hạ đến thiên khải thành mà ly hỏa quân lại hoàn toàn không biết gì thần hay là thu được vương thiếu doãn thông chi mới biết được bệ hạ đích thân tới thiên khải thành nếu là không làm tròn trách nhiệm lời biếng thần định đem chị bọn hắn thất trách chi tội lý thừa trạch dùng ngón tay chỉ chỉ mái vòm vừa tới không lâu cũng chỉ có chấm cùng triệu vân hai người từ trên trời bay tới ly hỏa quân không có phát hiện cũng là tình có thể hiểu minh vân khê hiểu rõ gật gật đầu lại nói không biết bệ hạ triệu vì thần đến đây cần làm chuyện gì minh tướng quân nhưng quen thuộc hay không minh vân khê cười lắc đầu thiên khải vốn là minh vân khê cố thổ tự nhiên quen thuộc tuy nói c h ấ n thủ biên cương biến thành túc vệ thiên khải nhưng cũng không tệ minh vân khê thật đúng là quen thuộc hiện tại nàng khỏi phải đem cái gì trách nhiệm đều gánh tại mình trên vai gánh nhẹ không ít trước đó nàng là nam u vương triệu ba đại danh tướng một trong hay là duy nhất nữ tướng quân nhận nhìn chăm chú cũng không ít mà bây giờ cho dù không đề cập tới cái khác tướng lĩnh luận nữ tử nàng bên trên còn có một cái vương tố tố nhìn chăm chú ở trên người nàng ánh mắt lập tức liền thiếu đi không ít nếu là cái này từ thiên khải thành cũng mở trợ đêm bốn mươi hỏa quân tuần sát thiên khải cùng kinh kỳ địa khu có thể hay không nhân thủ không đủ minh vân khê c h ầ m ngầm trong chốc lát v ố t cằm nói về bệ hạ vi thần coi là đủ thiên khải thành ban đầu thời điểm s á t thực l o ạ n qua một đoạn thời gian nhưng ở vương t i ế u doãn cùng triệu thượng thư quản lý giới hiện tại đã rất ổn định mặt khác chính là thiên khải thành không tại biên cương đã khỏi phải phòng ngự cái khác vương triều xâm phạm lại khỏi phải chống cự hung thú bốn bạn người là đủ minh tướng quân không nên lười biếng ly hỏa quân huấn luyện còn có tây nguyền đại hoàng nhiều nhất sang năm chắc chắn sẽ có một cái cho minh tướng quân bày ra chính mình cơ hội minh vân khê hiển nhiên rất là kích động t ạ bệ hạ m ặ khác có chút tư nhân sự vụ minh tướng quân nhưng nghe cũng không nghe đại can trong quân có không ít tướng lĩnh như trước vẫn là độc thân nếu là minh tướng quân cảm thấy còn có thể có thể thử tiếp xúc h ạ đây cũng không phải là bất hôn cũng tuyệt đối không có muốn minh tướng quân ở trong đó chọn một ý tứ đương nhiên hết thể mặc cho minh tướng quân tự thân ý nguyện chính là minh tướng quân lựa chọn một người bình thường hoặc là cả đời không gả cũng không có vấn đề lý thừa trạch cũng không cho rằng minh vân khê sẽ tùy tiện lựa chọn một người gả thật muốn tùy tiện tìm người gả nàng cũng sẽ không kéo tới bốn mươi hai tuổi đều không có kết hôn hơn nữa lúc trước trung sở h ù n bất hôn nàng nàng tìm người gả cũng là một con đường nhưng nàng vẫn như c ũ không có tìm nói rõ nàng đối với một nửa khác yêu cầu là rất cao đã bệ hạ mở kim khẩu vi thần sẽ cân nhắc minh vân khê ôm quyền trần trờ nói chỉ là nếu không phải võ tướng làm như thế nào minh vân khê xác thực cảm thấy có một người không sai nhưng hắn cũng không phải là võ tướng lý thừa trạch không nghĩ tới thuận miệng nói vậy mà thật sự có ý hết thể từ minh tướng quân tự mình làm chủ không ai sẽ bức minh tướng quân tạ bệ hạ hiện tại cái này trong ngự tư h phòng chỉ có trẫm triệu vân cùng minh tướng quân ba người không biết do tướng quân có thể hướng chấm lộ ra một hai minh tướng quân coi trọng chính là người nào lý thừa trạch không cho rằng là mình hoặc là triệu vân bởi vì song phương tiếp xúc phải rất ít minh vân khê thậm chí là lần thứ nhất thấy triệu vân mà lại nàng cũng nói cũng không phải là võ tướng t i ê n tâm nhập c h ấ m cùng tử long hai người c h i thai sẽ không còn có người thứ tư biết minh vân khê cũng là không phải cái gì nhăn nhó người vi thần cũng không sợ bệ hạ trò cười thần coi trọng chính là vương mãnh vương thiếu doãn lý thừa trạch cùng triệu vân nhìn nhau âm thầm đáng tiếc đáng tiếc là vương mãnh đã đi xử lý chính vụ không có để hắn nghe tới thật đáng tiếc lý thừa trạch hiếu kỳ nói tại sao lại là vương mãnh minh vân khê giải thích nói về bệ hạ đầu tiên là vương thiếu d o a n lớn lên tương đối hợp vi thần mắt duyên mà lại văn võ s o n g toàn vương m á n h bề ngoài có thể dùng bốn chữ để hình dung tôi tư t u i n v ĩ một chữ chính là x o á i minh vân khê cảm thấy hắn đẹp mắt cũng không kỳ quái mặt khác là s ử sự phong cách tương đối tương tự hắn tại dương c h ạ c h không sợ quyền quý sự t ì n h vi thần cũng có nghe nói thậm chí bội phụ vương thiếu d o a n tại thiên khải cẩn trọng chăm lo quản lý nghiêm túc lại t r ị vi thần cũng là xem ở mắt bên trong lý thừa t r ạ c cười ha ha một tiếng lại nói minh tướng quân vậy cần phải nắm chặn vậy liền chúc minh tướng quân đạt được cước mớ minh tướng quân ôm quyền đốt c ầ m nói t ạ bệ h ạ minh vân khê sự tình lý thừa trạch không cùng vương manh nói hắn ngày mai tại thừa thiên cửa tuyên đọc một chút chiếu thư về sau liền muốn lên đường tiến về sơn hải quan trên đường sẽ đi một chuyến nguyên nam v hoàng đế tu về sau nhưng không có ngâm qua suối nước n n g cung bởi vì hắn còn chưa có đi qua nam v liền bị diệt hôm sau thừa thiên cửa thiên k hải thành bách tính để tụ thừa thiên ngoài cửa người người nôn náo m ê n h n ô n g vô mờ lý hỏa quân tận chức tận trách địa duy trì lấy trật tự chiếu thư là từ triệu vân thay tuyên đọc lý thừa trạch chỉ cần phụ trách tại kêu bên trong lõm tạo hình cuối cùng như cái truyền đạo sĩ đồng dạng n ô to chỉ cần tâm hướng đại càn đồng dạng vì đại càn b á c h tính mà ở trong tối giò xét lôi kéo dưới thiên khải thành b á c h tính cũng đi theo vung tay n ô to đại càn v ậ n thuế vậy hạ v ậ n thuế thưa c ă n g cung ngay tại lập chính điện t r u n g bàn đầu gối tính t ọ a lý thừa trạch mở mắt bởi vì có người đến chương ba trăm ba mươi tám thực hiện ước định chương ba trăm ba mươi tám thực hiện ước định thiên khải thành thừa c ă n g cung lập chính điện khoanh chân ngồi tính t ọ ạ lý thừa trạch mở mắt lập chính điện đến một vị khác nhân cũng không phải là bởi vì lý thừa trạch có bao nhiều cảnh giác mà là người tới trực tiếp xuất hiện tại trên giường của hắn chính là cựu v i yêu hồ cựu v i yêu hồ k h ẽ cười nói ngươi cũng là rất kỳ quái mỗi lần nhìn thấy ngươi đều đang tu luyện ta mới hai mươi mốt tuổi tuổi tác không tu luyện làm cái gì cựu v i yêu hồ k h ẽ mất cảm ngược lại cũng có chút đạo lý cựu v i yêu hồ điều chỉnh một cái tư thế thoải mái ngồi dựa vào đầu giường y ê u nhãi nết lên chân hai tay khoác lên trên đầu gối lý thừa trạch cũng không thèm để ý bên cạnh cựu v i yêu hồ động tác nữ hoàng tới đây có chuyện gì quan trọng cựu vị yêu hồ cũng rất xinh đẹp còn rất mạnh thậm chí tuyệt đối là lý thừa trạch bình sinh nhìn thấy đẹp nhất người muốn nói lý thừa trạch đối nàng không có gì ý nghĩ kia là đang gạt chính mình bất quá lý thừa trạch cũng biết hiện tại quá sớm bởi vì cựu vị yêu hồ là c ù n g cấp với hợp đạo cảnh ngũ đại hoàng cấp yêu thú một trong tính đến trí tôn bảng kia mười hai vị cũng là thế gian trước mười lăm tồn tại thậm chí có thể là trước mười về phần vì sao là trước mười bởi vì ngang cấp yêu thú chiến l ư ợ c đồng dạng đều so cùng giai võ giả mạnh, bọn chúng ký huyết chi lực mạnh hơn xa cùng giai võ giả húng chi cựu vị yêu hồ còn hiện ra nàng mạch này chưa hề xuất hiện siêu cường không gian tần thông cái này liền đại biểu cựu v i yêu hồ là nàng bộ tộc này thiên tài dù là cựu v i yêu hồ nói nàng mình là thế gian này trước năm tồn tại lý thừa trạch cũng tin mà lý thừa trạch mặc dù là hai mươi mốt tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng hắn trung vi chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu thẻ kéo m e o vấn đạo tam cảnh giới đều sâu kiến không phải là không có đạo lý cựu v i yêu hồ hiện tại một cái nuôi liền có thể chụp chết hắn cựu v i yêu hồ đối với hắn phản ứng rất hài lòng khoe miệng nàng có chút dơ lên môi son khẽ mở để hoàn thành ước định của chúng ta cựu v i yêu hồ kỳ thật thường xuyên chú ý lý thừa trạch tại lý thừa trạch loại đến tuổi này có thể mỗi ngày sáng sớm ban đêm tu hành không ngừng người cũng không thấy nhiều rất nhiều người đều là gặp được ngăn trở hoặc là có cái gì muốn mới thỉnh thoảng tính thỏa thuê mãn nguyện nhớ tới cố gắng tu hành lý thừa trạch trước mắt có loại tu vi này khẳng định có kỳ nộ g nhưng cố gắng của hắn cũng không thể phủ nhận lý thừa trạch nghiêng đầu nhìn xem cựu v i yêu hồ nhưng bây giờ sơn hải thành đều không có xây xong bách tính ngay cả sơn hải thành sẽ ở yêu tập cũng không biết cựu vị yêu hồ cùng lý thừa trạch quyết định chính là lý thừa trạch để trời cụm núi bên trên yêu tộc rời xa trời cụm núi ở tại nhân loại thành trì về phần vì sao muốn làm như thế cựu vị yêu hồ đã cho giải thích thường lạc những vật này nhân loại so yêu tộc hiểu được quá nhiều cựu vị yêu hồ nhìn qua dương trạch chợ đêm kia là khó có thể tưởng tượng phồn hoa cùng sung sướng cựu vị yêu hồ được chứng kiến nhân tộc rất nhiều thành trì không có một cái là giống dương trạch từ nội tâm ngọn nguồn để nàng cảm thấy vui vẻ tiếng nước phong thanh tiếng nhạc âm thanh ủng hộ các loại thanh âm tấu thành mỹ diệu trưng nhạc cựu vị yêu hồ trầm ngâm trong chốc lát, mới nói,、no. dù sao ngươi sẽ không đổi ý cũng không dám đổi ý cho nên ta nhắc tới trước thực hiện ước định chúng ta yêu tộc có thể từ huyết mạch bên trong lĩnh ngộ được thần thông ngươi đây hẳn phải biết lý thừa trạch vớt c ầ m nói biết nhưng ngươi không biết là yêu tộc huyết mạch bên trong không chỉ có thần thông còn có ký ức giống ta trời xanh bích long cựu thiên huyền hoàng loại này yêu thú một đời một đời chuyển thừa xuống ký ức là có thể từ trong huyết mạch biết được nữ hoàng kia từ trong huyết mạch nhìn thấy cái gì ký ức đừng gọi ta nữ hoàng và yêu nữ hoàng bất quá là thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc tôn dương ta vì nữ hoàng trên thực tế ta cũng không m u ố n khi một khi lên làm nữ hoàng này được người xưng làm nữ hoàng liền cảm giác mình gánh vác cái gì trách nhiệm trách nhiệm này ta đến gánh là được cựu vị yêu hồ nháy nháy con mắt khoe miệng hơi dương mặc dù lý thừa trạch bây giờ muốn gánh trách nhiệm này còn s ớ m chút nhưng cựu vị yêu hồ không thể không thừa nhận loại l ờ i này nàng thích nghe lý thừa trạch thấy cựu vị yêu hồ nãy giờ không nói gì hỏi nhưng là không gọi nữ hoàng ta nên như thế nào sưng hông ư ơi cũng không thể một mực gọi ngươi cựu vị yêu hồ à ta nhớ được trước ngươi gọi là bạch ly cựu vị yêu hồ đưa tay đánh gãy hắn cái kia danh tự bất quá là ta thuận miệng biên t h ú ố hồ ngươi nhìn ta toàn thân có một chút bạch hồ dáng vẻ sao i ể u vĩ yêu hồ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng nàng nàng lông tóc nhan sắc cũng không phải là màu trắng mà là màu bạch kim cùng nàng hình người tóc nhan sắc là đồng d ạ n g thấy i ể u vĩ yêu hồ chân thân lý thừa trạch trực tiếp hỏi lối ra tuyết trắng cũng không phải là con gái của n g ư ơ i a i ể u vĩ yêu hồ cho ra một cái khiến lý thừa trạch hơi có vẻ ngoài ý muốn đáp án là nữ nhi của ta nhưng cũng không phải là con gái ruột vậy nàng là làm sao tới mẫu thân của nàng là ta tại bắc vực gặp phải gặp được thời điểm đã thân chịu trọng thương đem tuyết trắng giao phó cho ta sau liền chết vậy ngươi đến tột cùng tên gọi là gì ta gọi cựu vị yêu hồ không cho mình đặt tên lý thừa trạch thử rõ xét nói nếu không ta cho ngươi lên một cái cựu vị yêu hồ c h ộ p lấy cánh tay vuốt cằm nói có thể lý thừa trạch không cần nghĩ liền báo ra hai cái danh tự đắc kỷ cùng đồ sơn nguyệt nhã tự chọn một cái đi đắc kỷ từ không cần giải thích mà lựa chọn bôi núi nhã nhã cái tên này là bởi vì cựu vị yêu hồ xem ra cao não lạnh lùng nhưng trên thực tế nàng là cái chết văn thanh tăng thêm độ t r ạ c nữ trừ thích xem thoại bản liền không có gì yêu thích khác mà thoại bản đối với lý thừa trạch quả thực chính là nắm sở dĩ đổi t h ắ n g chữ là bởi vì cựu v i yêu hồ màu lông rất giống mặt trăng n h ă n sắc ta tương đối thích cái thứ nhì danh tự từ hôm nay trở đi ta liền gọi là đồ sơn nguyệt nhã đã lên tốt danh tự vậy liền nói về chính để đi chính thức đặt tên đồ sơn nguyệt nhã cựu v i yêu hồ b ư ớ c c ầ m nói mới vừa ở nói đến yêu tộc nhất là giống ta loại này xuất sinh linh trí liền viễn siêu hung thú yêu tộc trong huyết mạch là có ký ngươi hẳn phải biết ma thần huyết rệ a tại nhân tộc trong miệm nên xưng là m a tộc thấy lý thừa trạch gật đầu cựu vị yêu hồ ngay sau đó nói thế gian hiện nay chỉ còn lại có hai tôn bất tử bất diệt ma thần huyết duệ một tôn tự xưng là hoàn một tôn tự xưng là bản theo ta được biết bọn chúng cũng xác thực không có cách nào bị giết chết nhưng chúng nó bây giờ bị phanh thây riêng phần mình t r ấ n áp cụ thể bị t r ấ n áp ở đâu ta không biết thấy lý thừa trạch cũng không kinh ngạc mà không đổi sắc cựu vị yêu hồ hơi nghi hoặc một chút nói nghe tới hai tôn bất tử bất diệt ma thần huyết duệ ngươi vậy mà không kinh ngạc chút nào ngươi cũng đã biết nếu là bọn hắn tại thế ta cũng không phải đối thủ của bọn chúng lý thừa trạch giải thích nói chuyện này ta biết một chút cũng biết hoàn một vị k h á c bản cũng không biết cựu v i yêu hồ lúc này mới thoải mái lại hỏi vậy ngươi có biết hay không trong truyền thuyết những cái kia chân chính bất tử bất diệt ma thần đi đâu chương ba trăm ba mươi chín ba đại giới chương ba trăm ba mươi chín ba đại giới lập chính điện trên giường lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ ngồi đối diện nhau ở giữa cách một t r ư ờ n g t r à án trước mặt hai người đồng đều trưng bày một chén nhiệt khí mở m i ệ n g t r à nóng cựu v i yêu hồ đầu tiên là nhấp một miếng chợt con ngươi có chút n â m đ â m nàng lúc này hỏi đây là gì trả lý thừa t r ạ đáp lấy linh trà xào chế n g a lên men mà thành vì sao ta chưa từng nghe qua ta để người nghiên chế còn chưa bắt đầu bán ngươi hẳn là vì số không nhiều mấy cái hết tới trả này lá người cựu v i yêu hồ khẽ cười nói cho nên ta nói còn phải là nhân loại sẽ hưởng thụ sinh hoạt ngươi thích lời nói những này t r ư ớ c tặng cho ngươi lý thừa c h ạ c h từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình dùng lưu ly bình chứa lá trả bên trong lá trả không nhiều cũng liền nửa cân cựu v i yêu hồ không có cự tuyệt trực tiếp nhận lấy tại cựu v i yêu hồ hỏi ma thần đi đâu rồi đạt được lý thừa c h ạ c h không biết đáp án sau cựu v i yêu hồ khẽ cười nói nhưng ta biết muốn nói rõ đáp án này đầu tiên muốn cho ngươi giới thiệu một chút ba đại giới tiên giới đại la thiên cảnh linh giới linh khư cảnh cùng nhân gian giới tiên giới dĩ nhiên chính là đám kia tiên nhân chỗ ở linh giới là ta yêu t ộ c chỗ ở nhân gian giới chính là chúng ta hiện tại dưới c h â n chi địa lý thừa trạch hỏi kia ma thần cùng ma thần huyết dưới đâu cựu vị yêu hồ cũng không có ngay lập tức trả lời mà là nghi ngờ nhìn xem hắn nghi ngờ nói ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc có tiên linh n h ị giới nhưng cựu vị yêu hồ rất nhanh liền kịp phản ứng cũng đúng ngươi cho ta nhìn tây du ký bên trong liền có tiên giới tồ tại nàng ngay sau đó trả lời lý thừa trạch vấn đề Ma thần là thiên sinh địa dưỡng tam giới đều có nói cách khác ma thần cái kia bên trong đều tồn tại lý thừa trạch lại hỏi kia vì sao hiện tại cũng không có t i ê n giới linh giới tin tức ta nghe nói ma thần cũng là đột nhiên biến mất tin tức này đương nhiên là thật võ tiên tôn nói tới cựu vị yêu hồ hơi có vẻ kinh ngạc như những mày xem ra ngươi biết còn không ít nha đột nhiên biến mất đều là bởi vì một trận ba bên khoáng thế đại chiến trang chiến dịch này xa so ngươi biết mười nghìn năm trước chiến đấu muốn xa xưa trận trước kia lên trời hai đạo thang trời đều bị đánh gãy thang lên trời bị đánh gãy về sau Cũng không phải không có phi thăng biện pháp chỉ cần tu vi đột phá hợp đạo cảnh đăng lâm siêu thoát ba cảnh hay là có biện pháp đăng lâm tiên linh lưỡng giới chỉ bất quá ước chừng tại bốn ngàn năm trước tiên giới cùng linh giới đều bị phong ấn sau đó lại không về đến linh giới cùng tiên giới chi đ ổ lý thừa c h ạ c h lại hỏi tại sao lại phong ấn kiểu vị yêu hồ đem nguyên nhân em h a i nói tựa như có bốn phương chi linh đ ồ n g dạng ma thần cũng có bảy đại m a vương lấy thế gian ô chọc chi khí cùng các loại sinh linh oán n g h i ệ m làm thức ăn thế gian này ô chọc chi khí cùng sinh linh oán n i ệ p gọi chung là tùy khí cũng có thể sưng là tà ma một khi bị tùy khí nhiễm cho dù là tiên linh hai tộc cũng sẽ ngăn cản không nổi mà nhập ma tiên linh lưỡng r ơ i chính là bởi vì cái này t ù y khí mà nội loạn từ đó n h ấ c lên một trận tiên linh ma thần ba bên đại chiến một trận chiến này cựu vị yêu hồ nhất tộc thân là linh giới chín đại tộc một trong cũng tham dự trong đó cuối cùng kết quả của trận chiến này là tiên yêu hai tộc liên thủ tạm thời phong ấn ma thần c ũ n g bị t ù y khí cảm n h u ộ m tiên nhân yêu tộc mặt khác hung thú chính là lúc kia xuất hiện hung thú là bởi vì lây nhiễm t ù y khí mà xuất hiện tộc đàn cũng dần dần khuếp tán ra tới bất quá hung thú hiện nay như thế sinh sôi xuống tới tuy khí ảnh hưởng sớm đã cực kỳ bé nhỏ nhiều nhất sẽ chỉ làm bọn chúng khát máu thôi mà hung t h ú lột sắt thành linh thú quá trình chính là không ngừng tẩy đi trên thân tuy khí quá trình nhưng là bốn n g h n năm trước vì sao lại đột nhiên phong ấn tiên linh lượng giới ta liền không được biết cá nhân ta suy đoán nên là tuy khí đưa đến đây chính là ta trước mắt biết đến toàn bộ tin tức còn có cái gì nghi vấn cứ hỏi đi chỉ cần ta biết đều sẽ trả lời ngươi nói xong cựu vĩ yêu hồ đầu tiên là n h ấ p một miếng t r à vấn đề thứ nhất siêu thoát ba cảnh là cảnh giới gì vừa rồi cựu vĩ yêu hồ liền nói đến siêu thoát ba cảnh cựu vị yêu hồ lúc này đáp địa tiên chân tiên cùng thiên tiên điểm này bất luận là tiên nhân hay là linh tộc đều là giống nhau hẳn là muốn nói với người tây du ký không kém bao nhiêu đâu nhưng khác biệt chính là tiên giới linh giới cũng vô thiên đình chỉ có thế lực khắp nơi lý thừa trạch ngay sau đó hỏi vấn đề thứ hai vì sao gần hơn ba phẩy không không không năm qua mặc kệ là nhân tộc yêu tộc đều không một người đột phá hợp đạo cảnh đang lâm siêu thoát ba cảnh cựu vị yêu hồ dường như dự liệu được vấn đề này đáp án rất đơn giản tùy khí người không có phát hiện nhân tộc vương triều gần mấy ngàn năm nay càng thêm n ã o động mà h u n g thú bạo động cũng càng ngày càng nhiều sao lý thừa trạch thử dò xét nói là bởi vì tuy khí cựu v i yêu hồ lắc đầu giải thích nói bởi vì tuy khí lại không hoàn toàn là bởi vì tuy khí ta lúc trước cũng nói thế gian ô chọc chi khí cùng sinh linh oán nghiệm xưng là tuy khí cùng nó i nói là tuy khí dẫn đến không bằng nói là sinh linh g â n nghiệm tham nghiệm oán nghiệm cùng tầm tình tiêu cực cùng tuy khí lẫn nhau tầm bổ không ngừng tăng trưởng dẫn đến bây giờ cục diện này lý thừa t r ạ c thở dài một hơi ác tính theo điểm a cựu vị yêu hồ nhịu n h ữ n mày vớt cằm nói á p tính theo điểm là cái d ê nói pháp lý t h ừ a n g trạch tao mày nói đây chẳng phải là không có đột phá đến siêu thoát cảnh phương pháp rồi cựu v i yêu hồ lắc đầu giải thích nói có đó chính là thanh trừ tùy khí đem tùy khí áp chế đến ba năm trước vẫn có người có thể đột phá trình độ lấy thiên tư của ngươi đột phá rất đơn giản vậy nên như thế nào thanh trừ tùy khí muốn thanh trừ tùy khí có mấy loại biện pháp h ạ o nhiên chỉ khí chúng sinh chi lực khí vận chi lực tín ngưỡng lực còn có một số sinh linh mới có tịnh hóa chi lực tỉ như một lâm trưởng lao trời sinh liền có được tịnh hóa chi lực nhưng những này trung tuy chỉ là nhất thời biện pháp muốn nói biện pháp tốt nhất đó chính là giảm xuống sinh linh đoán niệm nhất là người đoán niệm cựu vị yêu hồ màu vàng kim nhạt hai con người không chớp mắt nhìn chăm chú lên lý thừa trạch con mắt chầm d ã i nói nhân tộc mới là tình cảm phong phú nhất sinh linh thất tình lục dục đều có chi nhưng loại tình huống này liền sẽ dẫn đến nhân tộc quán niệm cũng so h u n g thú còn mạnh hơn nhiều nghĩ biện pháp áp chế nhân tộc các loại tâm tình tiêu cực chính là biện pháp tốt nhất lý thừa trạch mắt lộ ra suy tư có chút t h thẩm người đoán niệm dẫn đến túy khí phát sinh túy khí lại lại lần nữa ảnh hưởng nhân loại lý thừa trạch ánh mắt bên trong hiện lên tinh mang nghiêm mặt nói ta biết đại khái ta nên làm những gì để trì hạ bách tính giảm mất oán nghiệm tận khả năng đ i ệ c áp chế tuy khí mà không phải cả ngày bán trời trách đất than thở cựu v i yêu hồ khoe miệng n ơ i dương v ố t cằm nói không sai ngươi người đường vắng chính là hạo nhiên chính khí đại đạo ta thường xuyên chú ý đại cản vương t r i ề u cước vực nơi đây tuy khí là ít nhất cho dù là t r ù n g châu tam thánh hoàng hướng cũng không bằng cái này bên trong từ khi nghe nói ngươi lĩnh n ộ nhân gian đạo về sau ta liền ẩn ẩn có một loại cảm giác chương ba trăm bốn mươi diễn một màn trò hay, hay thừa cản cung lập chính điện i ể u vị yêu hồ hơi có vẻ đạm m ạ c màu vàng kim nhạt hai con ngươi cùng lý thừa trạch nhìn nhau môi son khẽ mở tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta cùng ngươi nói đến nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó đáp án của ngươi đà độc ta lý thừa trạch thời điểm đó đáp án là tại n g ư ơ i trên lập trường nhìn có người tốt người xấu yêu tự nhiên cũng có thể chia làm tốt yêu yêu xấu hắn nhìn cá thể mà không phải một cái tộc đàn bắt đầu từ lúc đó ta liền một mực tại chú ý ngươi cùng đại càng vương triều bởi vì ta lúc trước sớm có dự cảm ta nghĩ đột phá tới siêu thoát ba cảnh cần dựa vào ngươi sự thật chứng minh ta cũng là đúng từ khi ngươi thượng vị về sau ngươi quản lý cương n ự c bên trong thuỷ khí dù chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng một mực tại không ngừng giảm bớt sau đó ngươi đột phá tới thiên nhân hợp nhất cảnh lúc l ĩ n h ngộ nhân gian đạo ba p h ẩ không không không thanh khí n g ú t trời càng là tách ra không ít thuỷ khí lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm c hỏi ta cần làm được một b ư ớ c kia cựu vị yêu hồ trầm ngâm trong chốc lát mới nói c h ỉ ít có được hai vừa tới ba châu chi địa đi tốt nhất là năm n ự c trung châu cùng đông n ự c bởi vì cái này ba châu người là nhiều nhất cũng là mạnh nhất lý thừa trạch trong tay xuất hiện một viên tảng đá chìa khóa Ta một tảng kia chỉa khóa còn có một chuyện không rõ, tảng đá kia chỉ khóa nhưng nhận rõ, đá bởi i Kiểu vi liếc liền gật gật đầu. Biết, nhân tộc xưng là thiên ngoại thiên. tiên giới đại ế t gật gật tộc thật bất trước tan thiên cảnh một yêu qua đầu. quá hồ chỉ nhân đánh cảnh lúc là là là la xưng điểm. bị bộ b Kỳ vì tiên linh ma thần ba bên hỗn chiến cho nên bên trong cái gì cũng có về phần tại sao lại là năm mươi năm vừa mở nguyên nhân cụ thể không biết nhưng khẳng định có người đang thao túng lý thừa trạch cùng cửu vi yêu hồ tiến hành một lần c ầ m đốt soi dạ đàm trong lúc đó đạt thành không ít ước định trong đó một đầu ước định là cửu vi yêu hồ sẽ tọa trấn dương trạch bởi vì lý thừa trạch muốn đi một con đường như vậy thế tất sẽ gặp phải trùng điệp trở ngại cùng ám sát nhất là k i a mấy đại vương triều thế tất sẽ không ngồi cùng lý thừa trạch cùng đại c à n vương triều cấp tốc phát triển mà cùng cựu vị yêu hồ lời nói trong đêm về sau lý thừa trạch cũng biết rõ nhất định phải tăng tốc một chút tước bộ của mình đại hoang thiên dung tây huyền thính tuyết bốn đại vương triều còn có sang năm ba tháng thiên ngoại thiên cựu vị yêu hồ nói mặc dù thiên ngoại thiên chỉ là bị đánh tan bộ điểm tiên giới nhưng vẫn là đáng giá đi một lần cựu vị yêu hồ nói quả thật có thể thu hoạch được không ít cơ duyên cựu vị yêu hồ thu hồi nàng hai hồ ly cùng chín cái đôi cùng lý thừa trạch cùng nhau đi tới sơn hải thành đây là cựu vị yêu hồ tạm thời t h ỏ a hiệp nàng về sau xuất hiện tại đại cản cương vực đều sẽ lần này diện mục gặp người đương nhiên lý thừa trạch cũng làm t h ỏ a hiệp nếu là tại dương trạch trong hoàng cung nàng y nguyên có thể triển lộ nàng thai hồ ly cùng cái đôi bởi vì nàng cảm thấy lý thừa trạch nói đến có chút đạo lý sự xuất hiện của nàng thế tất sẽ khiến nhân loại khủng hoảng mà sợ hãi là mặt trái cảm xúc mà sơn hải thành sự tình còn cần tuần tự dần tiến bảo nhân tộc cùng yêu tộc chung sống cũng không phải là không có thực hiện qua nhưng yêu phần lớn là tông môn linh thú cùng tông môn tự đệ ở chung giống sơn hải thành tình huống như vậy mỗi một bước đều rất trọng yếu bởi vì một khi bước sai một bước liền cần rất nhiều bước để đền b ủ lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ cầm n ố t soi giả đảm tự biên tự diễn không tự diễn chuẩn bị đến diễn một màn vở kịch sơn hải thành nơi này tường thành tại một trăm linh ba bắc minh quân tăng thêm bách tính chung sức hợp tác đã xây xong trên cửa thành cũng treo lên sơn hải quan lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ đứng tại chỗ cao quan sát tòa này ngay tại tu kiến thành trì mà vương trung tự kim cương cùng tốn phong vẫn đứng tại trên tường thành đứng cương vị nhà tu kiến ngay tại khua chiên gõ t r ố n g tiến h à n h lấy hai cái tráng hắn một chiếc một sau nâng lên cao mấy mét của đá lý thừa trạch cam kết ta đáp ứng ngươi để kim cương bọn hắn ở hai nơi này bên trong chỉ là nhất thời về sau chính là để bọn hắn đến dương trạch thiên đô cũng sẽ không có người sợ hãi ta rửa mắt mà đợi lý thừa trạch cũng không có mang kiểu vi yêu hồ xuất hiện tại sơn hải thành bên trong một là sơn hải thành còn chưa xây xong không có gì tốt đi dạo hai là kiểu vi yêu hồ thật xinh đẹp quá thu hút sự chú ý của người khác chờ chút đừng có người nhấc lên cây cột gặp trở ngại lý thừa trạch mang theo nàng tiến về một cái cao lớn l ề u vậy công đạt nghe tới thanh âm chui tuân du vội vàng đứng lên vi thần tham kiến bệ hạ không biết bệ hạ ở xa tới không có từ xa tiếp đón mong rằng bệ hạ thứ tội lý thừa trạch khoát tay á o nhưng người giới thiệu nói không sao đây là bạn yêu nữ hoàng kiểu vi yêu hồ đ ổ sơn nguyễn nhã tuân du lúc này không người thở dài gặp qua nữ hoàng bốn người tại trung quân trong đại chướng ngồi xuống lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi dựa theo quy hoạch cái này thành chỉ còn cần bao lâu có thể xây xong tuân du cũng không có nói k h á lát luất râu châm chân nói bệ hạ tuy có yêu t ộ c tương trợ nhất là một lâm trưởng lão tương trợ nhưng muốn trải ống thoát nước nói đường xi măng tu kiến phòng ố c cùng các loại cửa hàng bắt đầu từ số không hay là cần không ít thời gian theo vi thần sơ bộ tính ra đại khái nên có thể qua sang năm ba tháng hoàn thành nhưng đây vẫn chỉ là xây thành đem bách tính di chuyển đến cái này bên trong để bọn h ắ n định cư phát triển thương nghiệp còn cần một đoạn thời gian nhất là sơn hải quan phương bắc hay là thập vạn đại sơn sang năm ba tháng mới có thể xây thành lời nói lý thừa trạch muốn để đại quân từ thập vạn đại sơn đi vòng đột kích đại hoàng cùng tây miền thời gian liền cần trễ một chút Hoặc phiêu cùng kỵ v ệ đại tướng quân đâu? Lý thừa trạch vừa mới tướng Thừa trung tự, một t vương quân không gặp Lý là chỉ h vừa mực ấ y được vệ thành cùng hoặc vệ thành hứa bệ n hạ cho nên có câu hỏi h nên này. Về bệ hạ, cái này nam vũ cảnh nội đột nhiên xuất hiện một cỗ phản động thế lực đánh lấy phục vụ phản cản cờ hiệu vệ đại tướng quân cùng hoắc phiêu kỵ xuất quân bình định đi người nào nổi lên tuân du lắc đầu thở dài lấy nam vũ trong tông thất một vị bất mãn ba tuổi hài đồng là đế như toàn quốc bất quá là kéo dài hơi tàn tôi một vị ba tuổi hài đồng có thể hiểu thứ gì đâu bất quá chỉ là có ít người không chịu nhận hiện t h tôi lý thừa trạch luốt cảm nói nhưng sự tình này các ngươi xử lý liền tốt chấm đi tới cái này bên trong còn có một chuyện khác tuân du lúc này đứng lên không người c h ắ p tay nói vậy hạ mời nói là được ngồi xuống nói liền có thể còn muốn b ọ n người cựu v i yêu hồ cũng vỗ tay phát ra tiếng đem kim cương tốn phong cùng vương trung tự chuyển rời đến trung quân đại trướng ai kim cương cùng tốn phong biểu tình biến hóa vô cùng nhanh vốn là hết lớn thấy cựu v i yêu hồ vội vàng làm lễ nữ hoàng vương trung tự cũng đối với lý thừa trạch thi lễ một cái cựu v i yêu hồ chỉ, chỉ lý thừa trạch ngồi xuống đi có việc cần lý thừa trạch thẳng vào chính đề nói mời chư vị tới cái này bên trong là muốn mời chư vị diễn một màn hí vệ thanh cùng h o á c khứ bệnh vừa bận không tại cái này sơn hải quan cũng coi là cái là thời cơ tốt h í thôn phong cùng kim cương hai mặt nhìn nhau bọn hắn nơi nào sẽ diễn ca cái này hí là tối hôm qua lý thừa trạch cùng i ể u vị yêu hồ tự biên tự diễn còn dự định tự diễn một màn kịch lý thừa trạch mỉm cười diễn một màn cho hay chương ba trăm bốn mươi mốt đại càn đại võ đ à i tựa như là trời ban điểm lành vì đạt tới mục đích nào đó đại càn vương triều nhân tộc yêu tộc trung diễn trận đầu hí không có diễn tập không có nở dê trực tiếp khai mạc tháng chín trời sơn hải quan trên bầu trời nao nao dương dương bắt đầu rơi xuống đ ô n g tuyết tại sơn hải thành bên trong tu kiến phòng ốc bắc minh quân an tây quân lính hậu cần cùng bắc cảnh bất tính nao nao ngừng chân quan sát làm sao đột nhiên tuyết rơi rồi kỳ quái loại này ngày nắng trói chăng làm sao lại tuyết rơi đâu mọi người còn nhớ hay không phải năm ngoái giống như cũng có một lần đột nhiên tuyết rơi rồi có người bắt đầu phát lực chính là dạ hùm ậ t thám không sai người nói như vậy ta lại đột nhiên nhớ tới tại bọn hắn lôi kéo dưới rất nhanh tất cả mọi người biết năm ngoái trận kia quỷ dị cục bộ địa khu bạo tuyết an tiệm hồng cũng nhớ tới đến lúc trước hắn chính là gặp quỷ dị thời tiết một trăm phẩy không không không bắc minh quân mới có thể bị ngăn ở bắc cảnh không có cách nào xuôi nam hắn cũng là bởi vì này mới bị giáng chức trích bị tước đoạt bắc minh quân minh quyền đứng tại trên tường thành an tiệm hồng đem tay khoác lên trên đại đao trận địa sẵn sàng lần này hắn quyết không thể không làm gì vương trung tự tận chức tận trách địa diễn mình p h ầ n diễn chỉ là một trận tuyết nhỏ động đừng có ngừng an tiệm hồng đội và ngự không phi hành đi tới vương trung tự bên n g phải đi năm phát sinh quỷ dị thời tiết báo cho vương trung tự vương trung tự diễn ký coi như không tệ giả vờ như là lần đầu tiên nghe tới chuyện này biểu lộ hắn nuốt u ố t c ầ m sợi dâu nghi ngờ nói lại còn có này cùng chuyện lạ an tiệm hồng coi là vương trung tự không tin ô n quyền nói vương tướng quân ta nguyện phía bắc minh tướng quân chức vụ phát thệ vương trung tự đem hắn tay đẻ xuống vội văn nói làm sao đến mức đây làm sao đến mức này vương trung tự vỗ bộ ngực của mình hắn đem áo giáp đập đến k h a n h tròn vang cam kết ta tin ngươi chính là chả ta cùng kìm cương tôn phong xảy ra sự tỉnh ta gánh còn có nhiều người như vậy làm chứng chỉ cần hướng bệ hạ trần minh nguyên nhân tin tưởng bệ hạ sẽ không trách tội kim cương cùng tốn phong trước đó liền có thân phận của mình bọn hắn là lý bạch cùng vương trung tự bằng hưu b ấ t quá lúc này dựa theo kịch bản còn chưa tới bọn hắn ra sân cùng nói lời kịch bộ điểm an tiệm hồng gật đầu ô m quyền nói vâng nhưng rất nhanh g i tuyết cũng không phải là vương trung tự có thể khống chế tuyết càng rơi xuống càng lớn vương trung tự dơ cao cánh tay cất cao giọng nói tuyết quá lớn mọi người trước đem đổ trên tay bông xuống nghỉ ngơi lý tự nghiệp vội vàng đi tới dưới tường thành ô n quyền nói vương tướng quân tuân thứ sử nói thời tiết không tốt đề nghị hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước cho mọi người chịu canh thịt uống vương trung tự cất cao giọng nói tuất vậy liền nghe tuân thứ sử mọi người về doanh địa chịu canh thịt uống nhưng đã từng hỏi qua ý kiến của ta một đạo nghe rất thấu xương giọng nữ từ không trung phía trên truyền đến q u a n quẩn tại cả tòa sơn hải thành nghe tới cái này giọng nữ thời điểm rất nhiều người không tự giác địa dùng mình một cái bởi vậy thật sự có thấu xương chi hàn vương trung tự dùng hắn mạch đao trạm phép đao gõ nhẹ một cái tường thành gạch đá cất cao giọng nói ta chính là đại cản vương triều kiến huy đại tướng quân vương chúng tự người đến người nào vương trung tự vốn là chính tam phẩm hoài hóa đại tướng quân nhưng đã hắn đột phá đến nhập đạo cảnh đương nhiên phải cho hắn thăng quan liền lên tới từ một phẩm kiến uy đại tướng quân đợi tại trung quân đại trướng chưa ra lý thừa trạch gật đầu khẳng định nói ừ n lao hi sương lao hi sương trung quân đại trướng chỉ còn lại có lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ diễn viên đã ai vào c h ỗ đ ấy cựu vị yêu hồ nghi ngờ nói lao hi sương là vật gì lý thừa trạch cười nói khen vương trung tự diễn tốt ý tứ cựu vị yêu hồ hiểu rõ gật gật đầu chậm lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến hồn t i ê n thủy kính bên trên sơn hải quan bên hoài tuyết càng rơi xuống càng、lớn. cùng phong bạo tuyết bên trong một con bốn chân h à n h t ẩ u to lớn manh thú đạm tuyết mà đến tại trong gió tuyết hung thú thân ảnh sao mà khủng bố sao mà do người một đầu dài đến hơn mười m cao tới sáu m toàn thân lông tóc trắng đ ó n như tuyết sư t ử đạm tuyết mà tới chính là tuyết sư t ử tuyết ánh mặc dù tuyết ánh là sư tử cái nhưng nàng là có tông m a o vương trung tự lại lần nữa đem mạch đao v ừ a go cất cao giọng nói người đến người nào tuyết ánh phần diễn tương đối tốt diễn sinh khí là được người tại ta thập vạn đại sơn xê thành trì lại hỏi ta là người phương nào ta chính là thập vạn đại sơn bạn yêu nữ hoàng g i n g sư tử hống như đất bằng kinh lôi nổ bang đinh hai nhức ó c quần bạo cương phong lôi c u ố n lấy bông tuyết c u ố n lên giống như là biển gầm bông tuyết triều giống như chân chính hải thiếu một tiếng này sư hống uy lực ở xa phật môn thần thông sư tử hống phía trên vương trung tự lớn tiếng gầm thét lên kim cương thốn phong giúp ta vương trung tự kim cương liên thủ với tốn phong dùng chân khí chống cự lúc này mới cắt giảm không ít uy lực người đến vậy mà là thập vạn đại sơn v ạ n yêu nữ hoàng yêu thú còn có thể nói tiếng người chí ít là cung cấp với nhậm đạo cảnh linh thú rất nhanh có người đem biết ánh chân thân nhận ra không căn cứ hung thú dị văn lục bên trong chứa đựng này sư hẳn là tên là tuyết phách bạch sư sau khi thành niên trí ít đúng đúng đồng đẳng với phản hư cảnh vương thú tuyết ánh duy trì tuyết sư tự hình thái hai con mắt hiếp lại t r ầ m giọng nói các ngươi cũng không phải ta đối thủ mà lại ta hôm nay đến đây trừ bị đi t ò a thành này hay là đến bắt đi phản đồ bất quá nàng ngay lập tức không có động thủ ít nhất phải trước cùng sĩ tốt cùng bách tính rút lui phản đồ nghe tới tuyết ánh lời nói dân chúng trong thành trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút yêu thú bên trong làm sao cũng ra phản đồ tốn phong cùng kim cương giống hai cái lao hy xương nắm chặt nắm đấm cả giận nói chúng ta không phải phản đồ hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem phản đồ hạ tràng tuyết ánh nổi giận gầm lên một tiếng vị trói buộc chặt một lâm cùng nguyên bạch ngã xuống đất một lâm trưởng lão nguyên bạch kim cương một quyền nện ở trên tường thành ngươi tuyết ánh cất cao giọng nói đây chính là phản đồ hạ tràng các ngươi cũng giống như vậy dân chúng trong thành cùng sĩ tốt đã bắt đầu nghị luận ẩm ý vì sao cái này tuyết sư t ử nói tốn phong cùng kim cương hai vị huynh đệ là phản đồ bọn hắn không phải lý kiếm tiên cùng vương tướng quân bằng hữu sao trước hết để cho dân chúng trong thành hơi nghi hoặc một chút vì sao tốn phong cùng đá kim cương tuyết ánh trong miệng phản đồ về sau liền đến phiên vương trung tự nói lời kịch vương trung tự nghe thấy đã có không ít thanh â m như vậy liền biết thời cơ đã đến vương trung tự cất cao giọng nói an tiệm hồng lý tự nghiệp nghe lệ an tiệm hồng cùng lý tự nghiệp ôm quyền nói có mặt tướng mệnh hai người các ngươi xuất bắc minh q u â n á cây quân hiệp trợ bách tính rút lui vâng tướng quân chúng ta không đi nàng là phản hư cảnh các ngươi lưu lại cũng vô dụng tại vương trung tự cùng lý tự n i ệ p một phen kéo đẩy về sau bách tính cũng rốt cuộc minh mạch thời khắc này tính nguy hiểm vương tướng quân lại muốn một mình đối mặt phản hư cảnh yêu thú cỡ nào vai vùng không sợ khiến người tán thưởng kim cương tôn phong nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực đương nhiên kim cương cùng tốn phong bắt đầu về nguyên hình nháy mắt biến thành một đầu cao mấy chục mét c ự viên hai cánh triển khai d à i mấy chục thước h á c quan kim điêu mà vương trung tự liền đứng tại h á c quan kim điêu trên lưng kim cương cùng tốn phong vậy mà là yêu thú mà diễn kỹ đại chiến cũng hết sức căng thẳng chương ba trăm bốn mươi hai vạn dân tỉnh nguyễn sách chương ba trăm bốn mươi hai vạn dân tỉnh nguyễn sách sơn hải quan sĩ tốt cùng không ít dân chúng đứng tại trên tường thành nhìn xem trận này kinh tế h đại chiến đầu tiên là vương trung tự i m cương liên thủ v ớ i t ố n phong đều rơi vào hạ phong thời khắc nguy cơ t ố n phong liệu mình đem một lầm cùng nguyên bạch cứu ra hai người cũng hóa thành bản thể một gốc tre khuất bầu trời đại thụ cùng một con cao ba m một trắng một người cùng bốn thú liên thủ đ ố i chiến một con phản hư cảnh yêu thú nguyên bạch vận dụng nó cùng loại thuật độc tâm thần thông không ngừng dự phán tuyết ánh động tác cuối cùng thành công đem tuyết sư tử bất lui tuyết sư tử lưu lại một câu nhân vật phản diện kinh điện lời kịch ta nhất định sẽ trở về đương nhiên trong lúc đó tuyết sư tử cũng không có triển lộ hình người của nàng thái tại sơn hải thành bách tính cùng sĩ tốt tiếng hoan hô bên trong trận này vở kịch cuối cùng hạ màn kết thúc để tuyết sư tử đảm nhiệm cái này nhân vật phản diện là có nguyên nhân nó một là nàng cũng không phải là thập vạn đại sơn nguyên sinh yêu thú mà là đến từ nó bực vốn là l ẻ loi một mình không có tộc đàn thứ hai là tu vi của nàng là phản h ư cảnh chỉ dựa vào vương trung tự một người khẳng định đánh không lại xem ra tương đối có cảm giác áp bách điều này sẽ đưa đến kim cương cùng tốn phong nhất định phải hạ tràng đằng sau liên thủ bước lui tuyết ánh cũng bất quá là diễn vị vương trung tự hướng phía dương trạch phương hướng ôm v ề nói hôm nay các ngươi đi tin tưởng toàn thể quân dân đều trông thấy ta nhất định phải bẩm báo bệ hạ đồng thời tấu mời bệ hạ để bệ hạ phong các ngươi vì hộ quốc linh thú hộ quốc linh thú loại này tồn tại vẫn phải có không nói một chút đỉnh tiêm tông môn t h như tam thánh hoàng hướng liền có hộ quốc thánh thú ba thủ long tu vi chính là phản hữu cảnh tam thánh hoàng hướng trong đó một thánh chính là cái này hộ quốc thánh thú ba thủ long đợi thứ nhất ba thủ long đi theo tam thánh hoàng hướng khai quốc hoàng đế thiên vũ đế quân vực phong cùng nhau sáng lập tam thánh vương triều ba thủ long cũng bị định là hộ quốc thánh thú Ba thưa ủ thủ long là long, bảo khoảng cũng hiện quân Hiện nay giá thực mạch chức trách. huyết thứ t hộ đời ba sáu r đã n hơn g Hiện tuổi. m thánh thấy thủ một tiếng thanh thú tổ hoàng hướng hoàng đế thấy ba thủ long đế, ba lao đều kêu phải tông. Tướng quân chúng ta cũng muốn trở lệ Tốt, vậy ta liền để người chuẩn bị một t r ư ơ n g vạn dân tỉnh h n g u y ệ n sách để chư vị ký tên của mình hoặc là để xuống dấu tay của mình lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ một mực trốn ở trung quân đại trướng chưa từng xuất hiện vương trung tự còn ở bên ngoài để người v i ế t vạn dân tỉnh nguyễn sách cựu vị yêu hồ cảm khái nói không nghĩ tới thật là có hiệu quả lý thừa trạch gật đầu khẽ cười nói đương nhiên chỉ bất quá kim cương bọn hắn nếu là làm cái này hộ quốc linh thú sợ là cùng đại cản nhưng không thể tách rời ta nghĩ bọn hắn nên làng y ệ n ý cùng tuân du giao phó song s o n g tiếp theo về sau lý thừa trạch liền nhìn về phía cựu v i yêu hồ bớt c ầ m nói chúng ta nên rời đi cùng triệu vân tụ hợp đi thôi không thể để cho sơn hải thành quân dân phát hiện ta tại cái này bên trong tuân du không người thở dài cùng tiến bệ hạ cựu v i yêu hồ k h ẽ bớt c ầ m nàng phất một cái ống tay á o mang theo lý thừa trạch biến mất tại nguyên chỗ cựu v i yêu hồ trực tiếp mang hai người về tiên khải thành hoàng cung ngự thư phòng cựu v i yêu hồ hỏi kia tuyết ánh nên xử lý như thế nào tuyết ánh bây giờ là trùm phản diện tự nhiên không có khả năng cùng tôn phong kim cương bọn hắn đồng dạng làm cái gì hộ quốc linh thú để nàng bảo trì người hình thái ở tại dương trạch thành là đủ lý thừa trạch cho ra hai lựa chọn trong hoàng cung cho nàng an bài một chỗ cung viện hoặc là tại dương trạch cho nàng an bài một cái thân vương cấp bậc phụ đệ ngươi để chính nàng lựa chọn cựu v i yêu hồ b ố t c ằ m nói là ý kiến hay về phần cựu vị yêu hồ h ư n g đi đã sớm quyết định cựu vị yêu hồ nên rời đi trước tại sơn hải thành không xây tốt trước đó nàng còn muốn toạ chấn trời cục núi lý thừa trạch cùng triệu vân là như thế nào đi tới cái này thiên khải thành dĩ nhiên chính là như thế nào trở về bất quá chuyến này lý thừa trạch cùng triệu vân không có quá cấp thiết từ phía trên khải một đường yếm dạo chơi cuối cùng ba ngày mới trở lại dương trạch tính đến đi thời gian lý thừa trạch cùng triệu vân đi hết thệ không đến bảy ngày có thể nói là trước đó để t r ư ơ n g cư chính cùng phòng huyền linh giám quốc đều bật giám bất quá đã như vậy lý thừa trạch chuẩn bị tránh cái thanh nhàn trong hoàng cung trốn đến mười lăm lần tiếp theo lớn triều hội khoảng thời gian này không có chuyện đặc biệt giao cho phòng huyền linh cùng chương cư chính tuyệt đối đầy đủ lần tiếp theo đại sự đại khái chính là vương trung tự phái người đưa tới vạn dân tỉnh n g u y ệ n sách đi hiện tại cái này phong vạn dân tỉnh n g u y ệ n sách khẳng định trên đường tính toán thời gian nếu là ra roi thuốc ngựa thật là có khả năng kẹt tại tháng chín năm một năm triều hội bên trên trở thành một cái trọng yếu đề tài thảo luận lại xuống một cái chuyện quan trọng dĩ nhiên chính là ngày một tháng mười lý thừa trạch đăng cơn một năm trọn mười một ngày nghỉ đã sớm quy định trung bảy ngày một tháng mười triều hội như không có chuyện quan trọng h o a lại đến ngày tám tháng mười bất quá vẫn là phải có người tại các bộ môn trực luân p i ê n trực luân p i ê n là có phụ cấp ưu tiên cân nhắc trong nhà tình trạng không tốt còn lại khoảng thời gian này vương tố tố là rất bận rộn nàng đã rời đi dương trạch có một đoạn thời gian nàng cùng thiện hùng tín mang theo mặt khác ba vị chủ sự còn có một số tuần sát sứ tiến về nam vũ t h á n g châu lục phiến môn các thành huyện phủ nha tự nhiên là khỏi phải vương tố tố nhọc lòng những này đều từ công bộ cùng đem làm giám người phụ trách nhưng các thành huyện lục phiến môn tuần sát sứ kim ngân đồng cấp ba bổ đầu cùng bộ khoái vẫn là phải từ bọn hắn chiêu mộ cùng hảo hạch lý thừa trạch trở lại c u n g bên trong tin tức cũng không có dầu d i m liễu như yên chi họa bọn người tự nhiên thu được tin tức mặc dù c u n g chúng tuyển tú nhiều hơn không ít mỹ nhân nhưng lý thừa trạch trở về về sau đêm đầu hay là đi c h i họa lâm xuân điện vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung hôm sau sáng sớm lý thừa trạch lưu tại c h i họa lâm xuân điện dùng nữa tri họa ôn nhu nói vậy hạ hay là chớ có vắng vẻ các nàng đã bệ hạ mấy ngày nay dự định thanh nhàn một chút không ngại đi các nàng riêng phần mình cùng bên trong đi một chút lý thừa trạch khẽ bước cảm tri h ọ lâm xuân điện tại sơn thủy hồ khác một bên rời núi lao nước gần nhất tự nhiên là thôi yên ba tỷ bội chỗ ở ngọc yên điện lý thừa trạch mang theo hứa c h ừ cùng điện vi quyết định rẽ đường nhỏ từ sơn thủy hồ ngàn bước hành lang thẳng tới ngọc i ê n điện cứu mạng a lý thừa trạch còn chưa tới sơn thủy hồ liền xa xa nghe tới kêu cứu thanh âm m ộ i m ộ i chớ sợ khi lý thừa trạch cùng hứa c h ừ điện vi đổi tới thời điểm nhìn thấy lại như thế này một hình ảnh nếu để cho lý thừa trạch dùng một câu hình dung đó chính là đường truy ta ta phải gấp chi nước đường thôi diễm cầm trong tay một cái cùng loại bánh bao nhân thịt bánh một n cho dù chạy cũng một mực nắm chặt lấy không ngông tay mà truy đổi nàng dĩ nhiên chính là nghe được mùi thơm linh long bây giờ vai cao đã đến lý thừa trạch bên hông linh long màu vàng kim n h ạ t tròn đồng không chấp mắt nhìn chằm chằm thôi diễm trong tay bánh bao nhân thịt khóe miệng chạy xuống chảy nước miếng mà nàng nhị tỉ thôi nhàn tay cầm xong đòn đao đem nó hợp thành một đem cây kéo ngay cả cắt ba lần ta cảnh cáo ngươi không được qua đây a linh long vẫn tại tới gần thôi nhan mỹ nhân kia là bệ hạ nuôi linh long ngài cũng không thể tổn thương nó lý thừa trạch đ i ể n v i hứa chử cùng linh long cũng nhìn ra được thôi nhan mất quá là ngoài mạnh trong yếu bởi vì nàng cầm cây kéo tay đều đang dùn chuyện của mình thì mình tự biết chính t ô i nhan biết nàng mặc dù giỏi v õ nhưng nàng cũng không có chân chính thực chiến qua bạch trạch trở về chương 343, hoa vũ múa kiếm chương 343, hoa vũ múa kiếm sơn thủy hồ linh long thấy lý thừa trạch lập tức chạy đến lý thừa trạch dưới chân nằm xuống dùng đầu cùng sừng thú cọ lấy lý thừa trạch ồ ồ ồ mặc dù bánh bao nhân thị xem ra ăn thật ngon nhưng lý thừa trạch trên thân tử khí mới là nó thích nhất linh long bạch trạch dạng này trừ trên đầu có đối s ừ n g thú tựa như là chỉ bạch mao đại c ầ u hiện tại tràng diện có chút kỳ hoa thôi nhan trong tay cầm một đem từ hai trôi đoạn đao lớn cắt mà thôi diễm còn rất tốt dơ n à n bánh bao nhân thị thôi nhan phản ứng đầu tiên liền hội vàng đem đoạn đao thu hồi phía sau thôi nhan tham kiến bệ hạ tham kiến bệ dưới thôi diễm thật b ấ t vả nuốt xuống trong miệng bánh bao nhân thịt liền hội vàng hành lễ miễn lễ linh long bất quá là coi trọng trên tay ngươi đồ ăn ngươi ném cho nó nó liền sẽ không truy ngươi thôi yên ba tỷ bội đều từng nghe c h i họa nói qua lý thừa c h ạ c h ngôi đầu này linh long không qua lại thường đều là từ vương tố tố kim ngô b ệ l i ế u như yên hoặc là tri họa chuyên môn muôn ấm thôi yên ba tỷ bội cũng chưa từng gặp qua linh long thôi diễm ấp ú n g địa cũng không biết muốn nói gì lý thừa trạch nhìn ra được nàng có chút khẩn trương n g ư ờ i nói đi thôi đi trước ngọc yên cung lại nói lý thừa trạch lại ngồi s ổ n xuống sờ sờ linh long đầu chó người trở về đi giữa trưa sẽ có người tới cho ngươi ăn về sau đ ừ n g truy các nàng linh long màu vàng kim nhạt tròn đồng chậm rãi đảo qua thôi nhan thôi diễm hai người nhẹ gật đầu sau trở lại sơn thủy trong ao ngọc yên cung đại tỷ của các nàng thôi đ i ê n cùng hai cái này hiếu động m u ộ i m u ộ i tính tình hoàn toàn khác biệt hiện tại ngay tại một dòng xuân thủy bên bờ lấy một bộ màu trắng cung trang bên cạnh ngồi đem cá ăn vung vào trong nước bình tính mặt nước đông nhiên nổi lên vận sóng trong hồ linh ngư bị cá ăn hấp dẫn tranh nhau dành ăn thứ a trừ c u n g điển vi cũng không có tiến vào biệt tử mà là canh giữ ở ngọc yên cung cổng nghe tới cung nữ thông truyền âm thanh đợi cho lý thừa trạch bước tiến vào biệt tử sớm đã đứng dậy thôi yên thi lễ thôi yên gặp qua bệ hạ miễn lễ ngồi tại bên dòng suối nhỏ đình nghỉ mát trừ khí định thần nhàn đại tỷ thôi yên thôi nhan cùng thôi diễm cũng không khỏi có chút khẩn t r ư ờ n g đặt ở cung trang bên trên tay thật chặt điện ắ m bắt máy dù sao đây là các nàng lần thứ nhất tại không có những người khác địa phương cùng lý thừa t r ạ c mặt đối mặt nói chuyện p ế m mấy ngày nay ở còn quen thuộc dương trạch khí hậu cùng cẩm châu khác biệt nên không lớn thôi yên nuốt cảm nói về bệ hạ hết thạy đều rất quen thuộc không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa như thường lệ trả lời l i ề n tốt thôi yên khẽ nuốt cảm được cái này ngọc yên cung bên trong hai bên nhiều chút cây trúc là các ngươi loại là ta trồng bởi vì trong nhà t r ồ n g thanh trúc quen thuộc hai bên có bụi bụi thanh trúc nếu là bệ hạ không sao trồng rất tốt lý thừa trạch ánh mắt chậm rãi đảo qua thôi yên thôi nhan chấm nhớ được tại vạn xuân điện bên trong ngươi nói ngươi biết k i ê u vũ mà ngươi sẽ múa đao không ngại múa cho chấm nhìn xem thôi yên ôn lu nói ta từng tập qua hoa vũ m u a kiếm bậy hạ nếu là thích cũng nguyện nêu xấu ta tới cấp cho hai vị tỷ tỷ nhận đ ệ n h thôi diễm cũng không phải là chỉ biết ăn nàng là sẽ thổi ống tiêu thôi nhan bất đắc dĩ nói người nhà hay là t r ư ớ c đem bên miệng g ầ u sắt một cái đi ta cũng không cho người ta ống tiêu thôi diễm lúc này mới hậu chi hậu giác đội vàng tiếp nhận tỷ tỷ đưa cho nàng khăn lau sạch lấy bờ môi bậy hạ còn cho ta cùng bội bội đi chuẩn bị một chút m u a kiếm trừ muốn đổi một bộ quần áo còn muốn chuẩn bị cánh hoa và nhạc khí phối nhạc cũng may các nàng mang tới thị nữ từ tiểu điện học ngược lại không dùng chuyên môn tìm người âm luật và nhạc khí ngược lại là lý thừa trạch sẽ không hắn chưa hề t ậ p q u a cũng không có công phu học cái này thôi yên cùng tôi h nhàn vừa rời đi thôi diễm lập tức có chút khẩn trương thỉnh thoảng ngầm miệng ngươi vừa rồi ăn chính là cái gì vừa nhắc tới ăn thôi diễm liền rất hăng hái nàng cũng quên sợ hai cùng khẩn trương hương p h ấ n nói là dùng thịt dê giải lên các loại gia vị nướng sau sáu canh giờ hẹp ở mở ra bánh bên trong còn gì nước không thôi diễm gãi gãi bên mặt lúng túng nói bị ta ăn sạch vậy ngươi sẽ còn làm cái gì ta sẽ làm có rất nhiều nha kia ăn chưa thời điểm cho ta bộc lộ tài năng như thế nào thôi diễm nháy mắt lưỡn thẳng xuống lưng lại giống quả cầu da xì hơi loan liệu yêu không có vật liệu cần tài liệu gì cứ việc nói ngựa thiện phòng sẽ chuẩn bị thôi diễm trong mắt thủng ngục dạo qua một vòng thương phần nói b ậ y hạ làm tốt có cái gì bất thường nếu là nàng hai vị tỉ tỉ tại cái này bên trong tuyệt đối không để nàng nói như vậy làm sao các nàng đều đi chuẩn bị mua kiếm không tại cái này bên trong kỳ thật lý thừa trạch cùng nàng trò chuyện nhiều như vậy chính là vì để nàng không nên khẩn trương như vậy nàng dám nhắc tới yêu cầu lý thừa trạch ngược lại càng cao hứng lý thừa trạch cười nói n g ư ơ i muốn cái gì ban thưởng thôi diễm vừa nghe đến có hy vọng con mắt lập tức sáng lên có thể hay không tại bên trong ngọc yên cung xây một gian bếp sau nàng r ũ cụp lấy mặt nhà danh nói cái này ngọc yên cung cái gì cũng tốt chính là không có phòng bếp ta nhiều nhất chỉ có thể nướng cái thì ăn lý thừa trạch nhẹ gật đầu cười nói nếu là n g ư ơ i làm thức ăn cầm tay có thể để cho ta hài lòng cứ dựa theo ngự thiện phòng bếp sau quy chế cho n g ư ơ i xây một gian thôi diễm liền vội vàng khoát tay nói vậy hạ không cần đến không cần đến vậy quá lớn ta chỉ có một người mà thôi lý thừa trạch trầm ngâm trong chốc lát như vậy đi nếu ngươi thức ăn cầm tay để ta hài lòng cái này bếp sau ngươi muốn làm sao xây liền làm sao xây như thế nào vậy hạ nói thế nhưng là thật tự nhiên ngươi trong nhà cũng có như thế một gian phòng bếp thôi diễm nhảy cầm nói có nha là cha vì ta tạo gian kia phòng bếp sáu m m có ba cái bếp lò nói lên nàng phòng bếp thôi diễm tựa như mở ra máy hát đợi đến thôi yên cùng tôi h nhan thay xong quần áo lúc đi ra người đều mắt trở trọn thôi diễm khoa tay m u ố i chân đ ị a cho lý thừa trạch khoa tay lấy nàng phòng bếp đến cùng có cái gì vậy hạ chúng ta chuẩn bị kỹ càng thôi yên không còn thân mang tôi ý, ý. mà là đổi một thân màu hồng b á y áo mà tôi h nhan thì là thay đổi màu xanh biết b á y áo thôi yên hoa vũ múa kiếm cùng thôi nhan song đao múa là đồng thời tiến hành một đàn một tranh một tiêu v ị phối nhạc nguyện tiếng vang lên thôi yên cánh tay ngọc nhẹ lấy động cánh hoa theo nàng giơ lên váy áo bắt đầu từ từ đi lên màu hồng cánh hoa đi theo thôi yên múa kiếm tại không trung phiêu dương thôi yên hai con ngươi như nước động tác cũng là nhu hòa như nước váy chập trùng ở giữa như v ư ợ n g hoàng v ù phi thần điệu lượn vòng váy xa khó nén nó ngạo nhân dáng người lý thừa trạch trong lúc nhất thời thấy có chút nhập thần đây là hắn lần thứ nhất xem kiế thôi yên tư thái phiêu diêu ở giữa diễn lại như thế nào tiết tử thôi nhăn s o n g đao múa thì là có chút lăng lệ bên hai đột nhiên vang lên tiếng đàn thôi diễm chẳng biết lúc nào đã đổi vị trí trên đùi bảy biện một t r ư ơ n g ngọc cầm đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích mặc dù nàng không giống tỉ tỉ của nàng đạn thật tốt nhưng mưa dầm thấm đất hay là sẽ lý thừa trạch đổi cái vị trí tự a ở đ ỉ n h nghỉ mát trên cây cột lãnh hội lấy cái này như thơ như họa một màn h á n quyết định hôm nay liền ở tại ngọc i ê n cung chương ba trăm bốn mươi b ố t h u bên trong danh tướng bốn biết vừa gấm tặc chương ba trăm bốn mươi b ố t h u bên trong danh tướng bốn biết vừa gấm lý thừa trạch thẳng đến mặt trời lên cao mới lên lý thừa trạch dựa vào giao thể thu hoạch được thắng lợi mà lại là đại thắng cảm nhận được lý thừa trạch động tác bị nhân tấm kia gương mặt xinh đẹp giữa lông mày cao lại thôi yên lúc này mới phát hiện nàng nằm tại một cái thật ấm áp trong lồng ngực lúc này thôi yên vẹn vẹn người mặc một bộ màu trắng váy x a mỏng kéo lên b ó c mây cũng đã tàn m át tỉnh rồi vậy hạ thôi yên đang nghĩ nói cái gì thời điểm lý thừa trạch thấp giọng nói s u t hai ngươi mội mội còn không có tỉnh nhìn xem lý thừa trạch gần trong gang t ấ t thể bao t h thật thôi yên vẫn còn có chút h ố n kết quả là nàng lựa chọn nhập lý thừa trạch trong l ự c buồn ngủ lại lần nữa dâng lên lý thừa trạch buổi chiều liền không có tại ngọc yên cung đợi mà là về ngự thư phòng bởi vì nếu là hắn đợi tại kia bên trong kia bên trong sợ là sẽ phải xuất hiện hai con đà điểu lúc buổi tối bởi vì uống rượu là một chuyện thanh tỉnh lại là một chuyện thôi yên còn tốt cùng nhau ăn ă n t r ư a thời điểm thôi nhan cùng tôi diễm đỏ mặt phải cùng cái mông con kỳ như lý thừa trạch đã đáp ứng thôi diễm sẽ để cho người cho nàng tại bên trong ngọc yên cung xây một cái phòng bếp liên cùng với nàng nhà bên trong cái kia giống nhau như lúc ngọc yên cung liên quan một cái rất lớn biệt tử chính là xây một gian một trăm bình p h ò n g bếp cũng sẽ không chen c h ú c thôi diễm biểu thị thật cao hứng ca bài hát ở trong viện nhún nhảy một cái bởi vì ngày một tháng mười là lý thừa trạch định ra quốc khánh các bộ quan viên trừ trực luân phiên hết thể nghỉ ngơi bảy ngày nhưng lý thừa trạch cũng không phải sự tình gì đều không cần làm rất nhiều chuyện đều muốn sớm làm chuẩn bị ngày ba mươi tháng chín khuya còn muốn cử hành một lần tới tối t hiện tại chỉ còn lại có ba tuần nhiều một chút thời gian vương tiễn tiết nhân quý h o ắ khứ bệnh vệ thanh quách tử n h i bọn hắn đều muốn trấn thủ biệt tương không có khả năng chuyên môn chạy về đến một chuyến qua cái gì quốc khánh như thế không khỏi cũng quá mức phiền phức mặc dù lý thừa trạch là có thể xin nhờ cựu vị yêu hồ nhưng như thế q u á phiền phức nàng lý thừa trạch càng không muốn làm thú hồ cũng không phải tất cả mọi người thích về dương trạch có võ tướng chính là càng thích biên cương cho bốn vương thủ tướng truyền tin để bọn hắn tại ngày đó cũng làm cho sĩ tốt cùng dân chúng ăn chút tốt quân dân cùng vui liền có thể phải biết đại càn mặc dù cả nước thả bảy này giả nhưng loại này đóng giữ biên cương tướng sĩ vẫn là phải kế tiếp theo tuần sắt cùng thủ vệ có thể nói là cực khổ nhất ngồi dựa vào ngự thư phòng trên đế lý thừa trạch lý thất tiến vào anh h ồ n tháp nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhì đem vương triều phát triển thành hoàng triều đồng thời cương vực bên trong giang hồ thế lực đối đầu xương thần căn cứ thế này từ xưa đến nay tất cả hoàng triều tính được r a hoàng triều yêu cầu thấp nhất hoàng triều yêu cầu thấp nhất có được phản hư cảnh bảy tầng b õ giả cương vực phạm vi vượt qua sáu phẩy năm trăm không vạn m vô km ban thưởng sau khi hoàn thành cấp cho t r ư ơ n g phạt vô chú thích tấn thăng hoàng triều thời điểm tiêu chuẩn càng cao ban thưởng càng phong phú một tấn thăng hoàng triều còn kém xa lắm hiện tại đại cản vương t r i ề u cương v g ư ợ c khó khăn lắm vượt qua ba trăm bảy mươi một triệu m hai km nhưng là một yêu cầu khác phản hư cảnh thất trọng thiên trở lên lý thừa trạch ngược lại là có năm chắc đẻ xuống không đồng hồ lý thừa trạch nhìn về phía một phương hướng khác khí huyết chi lực năm mươi mốt phẩy không chín sáu lý thừa trạch không có ý định tỉnh lấy hiện tại chính là lúc dùng người ba tên nhất lưu danh sĩ hai tên nhất lưu võ tướng anh h ù n tháp chúc mừng tốc chủ tại anh h ù n tháp bên trong triệu hồi g a tự nguyện đàng thông lượng dương chấn thái sử tử cam linh có một cái thuyết pháp là thuộc bên trong tư tướng tự nguyện cùng vì ý nghĩa đồng ý ra ra, trung cắt chính cấp chốt cánh cánh, Tường thần, thành tư tâm lượng. là là đưng, nguyện nội năm đỉnh nhị không mẫu vô xuất sư đồng hồ về phần cái này vị thứ nhì bác tống danh thần đằng tông lượng đằng tông lượng cái tên này có lẽ nghe chưa quen thuộc nhưng hắn c ó một cái khác đại danh đỉnh đỉnh danh tự khánh lịch bốn năm xuân đàng tử kinh trích thủ ba làm quận đàng tông lượng chữ tử kinh hắn trợ giúp phạm trọng yêm chủ trì trúc cản đê biển đồng thời trùng tu nhạc dương lâu bởi vì quản lý nhạc châu có công rời tô châu chi châu đáng tiếc bên trên sau đó không lâu liền tạ thế tại chỉ chỗ h á n lấy có t ử lâm giang tiên đ ẳ n g tử kinh một bài khí trưng vân ngộ trạch s ó n g lay nhạc dương thành vị thứ ba thì là đông hán danh thần dương trấn qua tây khổng tử bốn biết tiên sinh đều là hắn bốn biết chính là trời biết đất biết người biết ta biết dương trấn xuất thân hoàng nông dương thị đ ọ c nhiều kinh thư năm năm không mới xuất sĩ châu quận quan đến thái Bí. dương trấn là người ghét ác như k i ể u nhiều lần tấu an đế vạch tội nó i nhũ mâu vương thánh cùng trung thường thị phiền phong cùng hoạn quan lộ quyền lại vạch tội ngoại thích cảnh bảo diêm hiển vị p h i ề n phong v u h á m sau phẫn mạ uống chấm tự sát dương chấn tự nguyện cùng đằng tử kinh tuyệt đối đều là có thể chịu được đại dụng đại tài lý thừa trạch dự định để dương chấn cùng tự nguyện lưu tại dương trạch nhập sáu bộ mà đằng tử kinh tạm thời đi trước giúp lỗ túc tu kiến tên đạo về sau lại cùng lỗ túc cùng nhau trở về vào triều làm quan thái sử từ cung ngựa thuần t h ủ tiễn p h á p tinh lương vì cứu lô tan đơn kỵ phá vây sau đầu hàng tuốn sách là giang đông thứ nhất thần xạ thủ lực dẫn cường cung trăm cân mũi tên ra sâu tay đốt đốt năm gần bốn mươi mốt tuần lúc chỉ để lại một câu chữ phu sinh thế khi mang bảy thức chi kiếm lấy thăng tiên tử chi giai sau tạ thế cũng chính là càng làm người hơn biết rõ đại t r ư ở n g phu sinh tại l u ậ n thế khi mang ba thước kiếm lập bất thế chi công về phần cam n i n h lúc tuổi còn trẻ là cái buồn gấm tặc tuổi còn trẻ chính là cái hải t ậ p vương về sau nhập đông nô tương tại xuất hơn một trăm người dạ tập t à o doanh chém đầu mấy chục mà quay về tại tiêu giao tân chi chiến bảo hộ tôn quyền trở về từ coi chết danh liệt sông đồng hồ mười hai hồ thần lý thừa trạch rất nhanh tại ngự thư phòng nhìn thấy dương chấn đàng tử kinh năm người một người trong đó nhất là thu hút sự chú ý của người khác chiều cao bảy thước bảy tấc dâu n h p dâu tay vượn tay cầm một đem c n g c a t kích người đ e o một đem cường cung chính là thái sử tử cam linh cũng là không t h u a bao nhiêu tay cầm một thanh tre biển đao sau lưng đồng dạng có một đem cường cung mà lại trọng yếu nhất chính là tu vi của hai người đã là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u hai người này chỗ lý thừa trạch cũng an bài tốt cam linh vì chính tứ phẩm trung vũ tướng quân thái sử tử vì chính tứ phẩm tráng vũ tướng quân thu được quan ấn sau lập tức khởi hành tiến về đạm châu cùng chu thái cùng nhau huấn luyện thủy sư mỗi người các lĩnh hai mươi phẩy không không không thủy sư đáng tử kinh thì là tạm đảm nhiệm đều nước dám dám thừa cùng lỗ túc cùng nhau giám thị kênh đào t ụ kiến về phần dương chấn cùng t ư ở nguyện n g đều là đảm nhiệm bên trong sách thị lang chính tứ phẩm bên trên vị trí này chỉ có hai người v ừ i b ạ n phụ trách nội dung là khởi thảo chiếu thư tá tể tướng làm việc cầm tới thượng nhiệm chiếu thư cùng q u a n ấn bọn hắn liền có thể r i ê n g phần mình nhập t r ư ớ c dương chấn cùng t ư ở nguyện n g là thoải mái nhất bất quá là từ ngự thư phòng chỗ trái điện thông qua vào triều điện lưỡng nghi đến ba tỉnh sáu bộ hai mươi tư ti chín chùa năm giám vệ quân cùng ngự sử đại cùng nhau làm việc phải điện chỉ có lục phiến muôn cùng kinh đô p h ủ phủ, phủ nha không tại hoàng cung thịnh cản cung bên trong tại thịnh cản cung bên ngoài thái sử tử cam n i n h cùng đặng tử kinh liền muốn phiền thoái một chút muốn xôi nam c ư ớ i ngựa nhậm chức chương ba trăm bốn mươi lăm thiên thu điện cương vấn san chương ba trăm bốn mươi lăm thiên thu điện cương vấn san thịnh cản cung thiên thu điện cái này bên trong là được phong làm mỹ nhân cương vấn san tầm điện vào c u n g mấy ngày nay nàng cuối cùng cảm nhận được như thế nào á o đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ n g nàng nguyên bản trong nhà mở ra tiệm bại làm sao phụ thân thích cờ bạc đem tài sản bại sạch sành xanh về sau phụ mẫu song song qua đời và o c u n g đến nay liệu như yên đến xem quan à n g chi họa đến xem quan à n g hai vị hoàng tỷ đến xem quan à n g duy chỉ có chính chủ lý thừa trạch chưa có tới b ấ t quá nàng cũng nghe chi họa nói lý thừa trạch là có chuyện quan trọng nhất định phải tự mình tiến về u châu thiên khải thành một chuyến b ấ t quá nàng hôm qua nghe nói lý thừa trạch đã trở về đang lúc nàng trong thư phòng lật chữ đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy lý thừa trạch chỉ nghe thấy cung nữ thông t r u y ề n tấm thanh vậy hạ đến thương vấn san vội vàng thả ra trong tay bút lông tại hai tên cung nữ cùng đi ra thư phòng cửa thư phòng từ từ mở ra lấy màu đầm máy g i i dung mạo tuyệt hảo dáng người cao g ầ y khương vấn san phóng ra thư phòng sau lưng còn đi theo hai tên cung nữ lý thừa trạch tự nhiên trước hết nhất chú ý tới chính là ở giữa nhất cũng là xinh đẹp nhất khương vấn san nàng rất cao thân cao hẳn là tại một m bảy trở lên nhờ vào n g ũ quan mỹ lệ hơi thi phấn trang điểm liền có một loại nói không nên lời ý vị lý thừa trạch sau lưng cũng chỉ là đi theo hai tên cung nữ khương vấn san tham kiến bệ hạ lý thừa trạch vươn tay nâng cổ tay của nàng đưa nàng đỡ lên đứng lên đi vòng tay này ngươi rất thích k ư ơ n g vấn san nhẹ dọn đáp bởi vì là thái hậu tặng t r cho nên mang được nhiều chút trên đầu của nàng còn có một chi c h â n c h â u cây trầm trừ cái đó ra lý thừa trạch liền không có ở trên người nàng nhìn thấy đồ trang sức hương vấn san cùng được tuyển chọn những người khác là không giống những người khác trong nhà phụ t h â n thấp nhất hay là cái chi p h ụ cũng chính là một thành chủ quan mà hương vấn san không cha không mẹ so liệu như yên khi đó bắt đầu còn thảm chính người đồ trang sức nhiều không chi tiết đáp là đủ bởi vì lý thừa trạch nhiều bổ sung một câu hương vấn san đàng hoàng lắc đầu không nhiều mang ta đi nhìn xem hương vấn san tự nhiên không có khả năng tự tuyển mang theo lý thừa trạch tiến vào tầm điện tầm điện bên trong trừ nguyên bản có đồ vật thuộc về k hương vấn s a n đồ vật cực ít cực ít cùng thôi ra ba tỷ bội hoàn toàn không giống các nàng tầm điện bên trong có đàn chanh tiêu các loại nhạc khí thậm chí còn có giá vũ khí tử quần áo đều có mấy dương mà k hương vấn s a n đâu có thể nói là ít đến tương cảm trên bản trang điểm chỉ có s o n phấn lý thừa trạch đoán chừng những này son phấn sợ không phải từ trong cung đến trong hộp thậm chí chỉ còn lại có một cây ngọc trâm bất quá căn này ngọc trâm trông thấy căn này ngọc trâm hương vấn s a n có chút mí môi một cái tố thủ nắm bắt cổ tay trắng thấp giọng nói đây là mẫu thân lưu cho ta duy nhất kỷ niệm lý thừa trạch đem ngọc trâm thả trở về v ố t c ầ m nói trâm sẽ để cho người vì ngươi đưa một nhóm đồ trang sức cùng vải bóc tới để ngươi làm quần áo cái này cây trâm nếu là mẫu thân ngươi lưu lại liền đường mang hảo hảo thu lý thừa trạch cho đến nay đã cướp sạch bắt t r u đ ồ n g bằng nam u ba tòa hoàng c u n g còn chép không ít đại gia tộc khác không có châu đ áo đồ trang sức là thật nhiều tạ bệ hạ không cần ngươi còn có cái gì thiếu sao không có t ư ơ n g vấn san chỉ là lắc đầu thương vấn san bên người tiểu cung nữ ngược lại là muốn nói lại tôi h đúng là tiểu cung nữ lý thừa trạch đoán chừng nàng nhiều nhất mười sáu tuổi lý thừa trạch nhìn xem tên này tiểu cung nữ nói ngươi tên là gì vậy bệ hạ thương mỹ nhân vì ta lấy tên ư ờ n giao bất quá mỹ nhân thường xuyên xưng hô ta là giao nhi tại cái này thịnh cản cung bên trong là không xưng tự xưng nô tỷ lý thừa trạch chỉ làm cho các nàng tự xưng ta lý thừa trạch v ố t cảm nói ngươi mới vừa rồi là muốn nói gì giao nhi thi cái lễ hồi đáp bệ hạ thương mỹ nhân hôn qua thuyết thư trong phòng bút mực không đủ nhưng chúng ta vừa mới vào cùng cũng không biết nên đi cái kia bên trong cầm. lý thừa trạch c a o mày nói không phải còn an bài một vị một cùng cung nữ sao dựa theo khảo hạch một cùng cung nữ không có khả năng không biết những vật này ở đâu liệu như yên cho các nàng an bài đều là một tên một cùng cung nữ phối mười một tên vừa vào cùng ba cùng cung nữ đúng chấm vừa rồi lúc tiến bảo làm sao không thấy được nàng ba cùng cung nữ cùng một cùng cung nữ phục sức là có khác biệt lý thừa trạch lúc này mới phản ứng được hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy vị này một cùng cung nữ lý thừa trạch nhìn ra được khương vấn săn cũng không muốn nói chuyện này nàng ngươi đâu giao nhi hay là nhưng g ư ờ i nói. nên thật ó hai o vị công chúa rời đi sau lại chê cởi khương mỹ nhân nói nàng dùng quyến rũ công phu lừa gạt công chúa thục phi nương nương còn nói còn nói có mấy lời thực tế là quá khó nghe giao nhi hoàn toàn nói không nên lời lý thừa trạch rất là bình tĩnh nhìn xem khương vấn san hỏi chuyện này là thật hay giả mấp máy môi khương vấn san khe vất cảm thật có việc này lý thừa trạch nhìn xem giao nhi phân phò nói đem thiên thu điện tất cả cung nữ triệu tập đến sân vườn vâng thiên thu điện lúc này có mười một tên cung nữ đều là ba cùng cung nữ duy chỉ có thiếu một vị một cùng cung nữ cũng chính là giao nhi trong miệng tụ chi vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung trừ giao nhi mười vị cung nữ lý thừa trạch từ các nàng trước mặt đi qua một vị, một vị hỏi ý quá khứ lấy lý thừa trạch tu vi các nàng miễn cưỡng xem như thối thể cảnh tu vi làm sao có thể giấu g i ế m được lý thừa trạch lý thừa trạch có thể đạt được một đáp án giao nhi không có nói láo chuyện này xác thực lấy kim n ô vệ đem một cùng cung nữ tụ n g chi bắt tới tụ n g chi cũng rất nhanh bị vương tố tố kim n ô vệ nữ cấm quân cho áp đi qua tụ n g chi năm nay mười chín tuổi gián g dấp cũng có chút tư sắc đáng tiếc đầu ó c cũng không làm sao tốt nhưng kỳ thật nàng có thể nhớ được nội cung bố cục thông qua khảo hạch trở thành một cùng cung nữ đại biểu kỳ thật nàng không đốc lý thừa trạch thậm chí lười nhác nghe nàng giải thích chớ ba mươi sau trục xuất cung hiện tại cung nữ hai mươi lăm tuổi tròn về sau chỉ cần muốn rời đi đều có thể từ trong cung lĩnh được một bút bạc rời đi bất quá vẫn là có không nghĩ rời đi bởi vì cung bên trong có thể cầm tới lương tháng nhưng so bên ngoài cao nhiều lý thừa trạch nhìn về phía giao nhi hỏi ta vừa rồi nhìn miệng ngươi răng coi như lanh lợi là đọc qua sách giao nhi gật gật đầu về bệ hạ ta tại văn học viện đọc qua một đoạn thời gian đi tới cung trung hậu thôi mỹ nhân lại dạy ta một chút lý thừa trạch luất c ầ m nói tại cái này trong hậu cũng muốn bút mực giấy n i ê n có thể đi trái dấu trong kho cầm qua phượng dương bọc hậu lại đi về phía nam đi thẳng liền đến người công lao tạm thời đi lại h ả o h ả o con cung bên trong các h cục n g ư ơ i cái k i a một ngày con tốt thăng chức ngươi vì tổng lục phẩm trưởng sự t ì n h cung nữ giao nhi đều nghe ngốc tại thương vấn san nhắc nhở dưới giao nhi vội vàng nói t ạ g i a o nhi cảm ơn bệ hạ lý thừa trạch đối với mình tiếp thân cung nữ phân phó nói chấm đêm nay liền lưu tại cái này thiên thu điện chương ba trăm bốn mươi sáu tịnh châu sóc phong thành thiết nhân q u ý t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi sáu tịnh châu sóc phong thành thiết nhân quý thiên thu điện sáng sớm hôm sau khi lý thừa trạch tỉnh lại thời điểm thương vấn san vẫn tại ngủ say nàng nhưng không có giúp đỡ cần lẽ loi một mình nên chiến lý thừa trạch lý thừa trạch cũng không có làm tức rời đi mà là khoanh chân tại trên giường bắt đầu vận khí đạ toạn lý thừa trạch cái này vừa tu hành liên tiếp chính là hai canh giờ từ buổi sáng năm điểm tu hành đến trưa mười một giờ trong lúc đó khương vấn san tại lúc bảy giờ liền đã tỉnh nàng là đi sau khi rửa mặt mới cùng nhau gia nhập tu hành cùng khương vấn san cùng nhau nến qua ăn trưa về sau lý thừa trạch mới dự định rời đi đem ngươi an bài tại cái này thiên thu điện chính là vì để ngươi có việc có thể tìm được chấm hai vị hoàng thị đừng sự tình gì đều giấu ở tâm lý k ư ơ n g vấn san đứng dậy thi cái lễ tạ bệ hạ không cần ngươi nghỉ ngơi thật tốt tiến nguyên nguyên nhiên ngày mười bốn tháng chín thịnh châu nhạn môn quận sóc phong thành sóc phong thành là nguyên bắc chu cương vực cùng thiên dung vương triệu bắc cảnh bà châu bên trong l ư châu biên giới tuyến song phương đồng đều trần binh ở đây không nhượng chút nào mà bây giờ chú đóng ở nơi này là trấn quân đại tướng quân tiết nhân quý cả c h i quân đội kêu là bình đố quân dưới có tất sư đà phong thính liệt chiếc khả thích chu thái các chư vị tướng lĩnh cùng còn tại trên đường thái sử từ cùng cam ninh bao hàm mới tới báo danh thái sử từ cùng cam linh ở bên trong còn có một cái có thể văn có thể võ dương châu thứ sử tân khí tật hết thể bảy vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh bởi vì đạm châu cùng thuộc phương đông cho nên tính tại bình đông quân tiết nhân quý dưới trướng tân khí tật không về tiết nhân quý quản nhưng hai người tư giao rất tốt đồng thời lý thừa trạch từ lâu nói rõ đánh thiên dung thời điểm tân khí tật cũng muốn xuất lĩnh một quân văn có tân khí tật v ư ơ n g văn ngôn t i ế t hướng mạnh xưởng cùng rất nhiều con bn hiện tại các đại quân đội nhao nhao sẵn sàng ra trận tuy thời chờ đợi nghe tới tiết nhân quý ra lệnh một tiếng đại càn gót sắt liền rết vào lưu châu trước đoạn bắc cảnh ba châu lại từ bắc cảnh ba châu một đường thẳng hướng thiên dung vương triều phương nam đây chính là cầm súng b ắ c chu ý nghĩa đại c à n quân đội có thể khỏi phải vượt qua thiên dung phương nam phỉ thúy sân mạch có thể từ phương bắc một đường giết tới phương nam cùng lúc đó phương nam còn có thể phái ra quy mô nhỏ bộ đội tinh nhuệ làm tập kích để thiên dung quân đội hai mặt thủ địch tiếp nhân quý còn tại chờ đợi thời cơ hắn biết thiên dung vương triều đem loạn căn cứ mật thám tin tức báo thiên dung đế không có bao nhiêu thời gian có thể sống hơn hai năm trước kia thiên dung đế nửa đêm gặp chuyện về sau cha ra bên trong độc dược mặt tính lúc đầu nói chỉ cần tĩnh tâm nuôi cái non nửa năm liền có thể tốt ai có thể ngờ tới về sau lại có hoàng tuyển hội mười đại diêm la trong đó bốn vị liên thủ xâm nhập hoàng cung ám sát thiên dung đế may mắn có huyền tương cấm quân thống l ĩ n h linh thuật khang xuất lĩnh huyền tương cấm quân liều chết bảo hộ lúc này mới đem thiên dung đế bảo vệ bên này linh thuật khang vừa mới bảo vệ thiên dung đế thiên dung đế bên người lại xảy ra vấn đề cùng thiên dung đế mười mấy năm tu vi đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh cảnh t i ế t thân thái giám đột nhiên mạo khởi một trưởng đem thiên dung đế trọng thương đến tận đây thiên dung đế một mực ở vào trạng thái hôn mê hồi lâu mới tỉnh một lần còn chỉ có thể nằm tại trên giường hôn mê trước đó hắn còn dưới hai đạo chiếu lệnh đạo thứ nhất là từ đại sư hoàng cảnh thăng thái tử đồng hạo văn hòa trấn quốc đại tướng quân lá xây thành cùng nhau g i á n g quốc quản lý thiên dung tất cả sự vụ còn có một đạo mật lệnh từ ninh thuật khang tự mình đưa đến an vương đồng cần lễ trong tay an vương đồng cần lễ chính là thiên dung đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra lại đệ đệ nhỏ nhất hai người từ tiểu tình cảm rất muốn tốt đồng cần lễ từ tiểu thiên tư siêu q ầ n tại tôn thất dốc sức bồi dưỡng dưới năm gần bốn mươi tư tuổi đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành hai đạo chiếu lệnh một đạo nhờ nước một đạo chấn lòng người thiên dung đế cái này hai đạo chiếu lệnh mặc dù ở một mức độ nào đó áp chế một chút người d ị động c h i tâm nhưng cũng đồng thời bại lộ hắn khả năng xác thực ngày giờ không nhiều sự thật vẹn vẹn không đến thời gian một năm tiến châu l ư châu hàn châu vân châu lộ châu liền bắt đầu có ma sát tám châu bắt vương mỗi người đều có mục đích riêng nga ngoe muốn đ ậ u trước mắt tám châu bắt vương cùng tiết nhân quý đều tại cùng một cái tín hiệu đó chính là thiên dung đế băng hà nhưng thiên dung đế cũng không biết là dựa vào cái gì một mực treo không chết nhưng người sắp chết trung pi là người sắp chết tiết nhân quý đạt được tin tức chính xác thiên dung đế đem không còn sống lâu trên đời tất i nhân, nhân, nhân quý hàn huy nói lỗ giám thừa không phải tại đốc tù kênh gạo sao làm sao có dành đến ta nơi này lỗ túc vớt dâu gật đầu cười nói thu được một phần bệ hạ bay chuẩn chuyển thư tại cái này bên trong chờ đợi một vị khắc giám thừa đẳng tử kinh cùng ta cùng nhau đốc kiến kênh đ ả o thiết nhân quý khẽ bước cảm hỏi cái vấn đề mấu chốt thì ra là thế không biết tử kính tiên sinh kênh đ ả o tu được thế nào rồi kênh đ ả o đại biểu cho quân lương vận chuyển vấn đề này việc quan hệ hắn bình đông quân có thể hay không hoàn toàn không có nỗi lo về sau địa tấn công tiên dung vương triều lỗ tốt sớm coi đoạn trước chậm giải nói b á t chu nguyên bản đổ vật kênh đ ả o tu được coi như không tệ chỉ cần xây dựng thêm liên thông các đại chủ yếu thành chỉ là đủ thế tướng quân đến lúc đó có thể mời chu tướng quân thái sử tướng quân cùng cam tướng quân ba vị tướng quân bảo hộ hậu cần v lý thừa trạch cho lỗ túc tin tự nhiên sẽ không chỉ có nói để hắn cùng đẳng tự kinh còn nói do với hắn thái sử từ cùng cam ninh cũng tại đi đạm châu trên đường ba người bọn họ thiện thủy chiến dưới thuyền lại có thể đánh trận nhưng xuất quân chia tam đoạn bảo hộ quân lương một đường đến thiên dung bắc cảnh ba châu lỗ túc đề cử bọn hắn chứ bọn hắn có thể chịu được đại dụng cũng lại có no tư tâm dù sao bọn hắn đều là xuất từ đông lô lỗ túc vẫn là hy vọng bọn hắn có thể tại cái này bên trong phát sáng phát nhiệt vì thế nhân chỗ biết rõ vì lại càn bách tính chỗ kính ngưỡng t i ế t nhân quý nhãn tình sáng lên h ư ơ n g vân nói tử kính tiên sinh nói chẳng lẽ cam linh cam hưng ơ bá cùng thái sử t ử thái sử tử nghĩa lỗ túc gật đầu cười nói chính là bệ hạ đã xem bọn hắn phái đi đạm châu v ấ n luyện thủy sư cũng là tại thiết tướng quân dưới trướng thiết nhân quý vỗ tay cười to nói quá tốt quá tốt nhiều cam tướng quân cùng thái sử tướng quân cầm xuống thiên dung vương t r i ề u ta liền càng có lòng tin lỗ túc lại nói lỗ mô bất t ải bên này ngược lại là còn có một cái đề nghị tử kính tiên sinh xin nói mau mời vương tiễn tướng quân xuất một tiểu c h i tinh nhuệ n đi vòng phỉ thúy sân mạch tập kích thiên dung phương nam không cần cường công thành chỉ cần quấy nhiều khiến cho hai mặt thụ địch là đủ vương tiễn là phụ quân đại tướng quân chấn nam quân tổng tướng cùng bình đông quân tiết nhất quý a tây quân hoắc khứ bệnh cùng trinh bắc quân vi duệ là một cái cấp bậc trinh bắc quân còn có một vị chỉ huy phó dương tái hưng a tây quân hiện tại liền không hợp t h o i thưởng vệ thanh hoắc khứ bệnh tăng thêm vương trúng tự còn có cái có thể văn lại có thể võ quét tử nghi bởi vì vương tiễn cùng tiết nhân quý là cùng một cấp bậc cho nên chỉ có chính tiết nhân quý đi sách thỉnh cầu trợ giúp của hắn vương tiễn mới có thể phái binh tiết nhân quý lúc này đánh nhịp ra bên này đi sách cho vương tướng quân chương ba trăm bốn mươi bảy triều nghị hộ quốc linh thú chương ba trăm bốn mươi bảy triều nghị hộ quốc linh thú kiến nguyên nguyên nhiên ngày mười lăm tháng chín thịnh c ă n cung điện lương nhi đại c à n vương triều lại một lần văn võ bá quan lớn triều hội hôm qua lý thừa trạch tuyên phòng huyền linh t r ư ơ n g cư chính giả hủ trần cung tường u y ệ n dương chấn bọn người nhập ngự thư phòng tiến hành một lần tiểu triều nghị c h i ề u hội đề tài thảo luận thứ nhất là liên quan tới bình đông quân tùy thời phải xuất t r i n h thiên dung vương triều sự tỉnh để các bộ quan viên chuẩn bị kỹ càng làm tốt hậu cần bảo hộ làm việc bây giờ công việc này liền đơn giản hơn nhiều lương thực có thể theo kênh đảo trực tiếp vận đến tịnh châu tiết kiệm không ít hao tổn cần cam đoan lương thực tuyến chỉ là ra sóc phong thành sau đánh xuống bắc cảnh bà châu mà lại từ phương bắc một đường đánh tới phương nam lời nói lương thực tiếp tế sẽ càng dễ dàng bởi vì lương thực vẫn như cũ có thể thông qua từ tây vận đến tịnh châu lại hướng đông vận đến tiền tuyến thiên dung chiến trường lý thừa trạch để tu kiến kênh đảo trừ để thương thuyền tiện lợi cũng rốt c ụ c triển lộ tác dụng chuyện này đạt được nhất trí tán thành thiên dung bây giờ loạn c ụ c đã định nó phương b ắ c thính tuyết vương triều cũng là nhìn chẳng c h ằ m đại càng thế tất yếu động thủ cùng nhau d ư a điểm thiên dung vương triều cho nên c a m n i n h thái sử từ cùng chu thái canh giữ ở thiên dung vương triều bắc cảnh bà châu chống cự xuôi nam thính tuyết vương triều là quan trọng nhất nếu là đánh xuống bắc cảnh bà châu bị thính tuyết vương triều quân đội đánh xuống hậu cần đường tiếp tế mất đi vậy liền rất nguy hiểm đương nhiên lý thừa trạch là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh cũng tuyệt đối không cho phép thính tuyết vương triều đến g i a điểm thiên dung vương triều thời khắc tất yếu vi duệ cùng dương tái hưng trinh bắc quân cũng là có thể xuất động ngăn cản tính h tuyết vương triều thực tế không được lý thừa trạch lại mời tốn phong xuất thủ một lần dùng hắn thần thông để tính h tuyết vương triều quân đội không cách nào x ô i nam dù sao tính h tuyết vương triều cũng tại lý thừa trạch trong mục tiêu bất quá tính h tuyết vương triều bây giờ đang là cường thịnh không thể tùy tiện độc thủ bởi vì tính h tuyết vương triều bách tính tất nhiên muốn ra sức chống cự cho nên tại tấn công tính h tuyết vương triều trước đó lý thừa trạch bên này phải nghĩ cái biện pháp tốt nhất để tính tuyết vương triều mất đi d â tâm dạng này đánh lên sẽ dễ dàng hơn chút đến tận đây đề tài thảo luận thứ nhất kết thúc t r ư ơ n g cư chính đứng vậy hán t ừ trong ngực lấy ra một phần tấu thư cất cao giọng nói bệ hạ ngay tại sơn hải quan đốc kiến sơn hải thành vườn trung tự cao tiên tri lý tự nghiệp an tiệm hồng bốn vị tướng quân liên danh t h ư tấu cùng phần này tấu thư cùng nhau đến còn có một phần vạn dân tỉnh n g u y ệ n sách thỉnh cầu bệ hạ xem qua lại có một tên thượng thư tỉnh quan viên bưng lấy vạn dân tỉnh n g u y ệ n sách đi tới t r ư ơ n g cư chính bên người hai tay chính lên đường dưới văn võ bá quan lập tức xôn xao đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi thế mà còn làm ra vạn dân tỉnh nguyễn sách như thế lớn chiến trận chẳng lẽ là sơn hải thành tu kiến xảy ra vấn đề rồi có một văn quan lời thề son sắt nói ta liền nói tại kia bên trong xây thành chỉ sẽ tao nộ thập vạn đại sơn hung thủ tập kích lại có người phản bác n g ư ờ i gấp cái gì n g ư ờ i không nhìn phòng phó xạ bình tĩnh như vậy nếu là thật là đại sự không trước tiên cần phải thứ nhất lấy ra nghị còn có người lắc đầu một bộ thần bí khó lường dáng vẻ khẳng định là đại sự ta nhưng nghe nói b ậ y hạ h ô m qua thế nhưng là tuyên phòng phó xạ trước phó xạ bọn người nhập ngự thư phòng phía dưới văn võ bá quan nghị luận ở mỹ triệu vân nhẹ giọng quát khé nói yên lặng phía dưới văn võ bá quan giống như là đầu bị tới một chậu nước lạnh linh đài lập tức thanh minh không còn huyên áo lý thừa trạch hợp thời đứng dậy vương tướng quân tấu trương liền từ trương khanh ngọc đi vạn dân tỉnh n g u y ệ n sách giao cho văn võ bá quan xem qua phần này tấu thư rất dài vương trung tự nói rõ trước sơn hải thành đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì sau đó còn nói rõ kim cương t ô n phong nguyên bạch cùng một lâm bốn người tại sao lại xuất thủ tương trợ bởi vì kim cương t ô n phong cùng vương trung tự cùng lý bạch là bạn tốt lại bởi vì bọn hắn không còn nghe theo vạn yêu nữ hoàng hiệu lệnh cùng nhân tộc đối nghịch cuối cùng chính là vương trung tự cao tiên tri lý tự n h i ệ p mấy vị tướng lĩnh liên danh t h ư tấu hy vọng có thể phong giải 10,000 g i ả m thanh một mục lâm lay núi cự viên kim cương hát quan kim điêu tôn phong lục nhị tươi sáng thú nguyên bạch vì bốn đại hộ quốc linh thú cũng cho phép bọn hắn mang theo tộc đàn và ở sơn hải thành chuyện này đạt được sơn hải thành quân dân nhất trí tán thành đây vốn chính là lý thừa trạch cùng bọn hắn đã sớm thương lượng xong lấy ra triều nghị bất quá là giả vờ giả vịt nhưng nên làm hay là phải làm để mục lâm kim cương tốn phong đảm nhiệm hộ quốc linh thú thì thật không có cái gì quá lớn trở ngại dù sao bọn hắn thế nhưng là đồng đẳng với nhập đạo cảnh linh thú mục lâm càng là không hợp thói thường phản hư cảnh yêu thú chỉ bất quá hắn bản thể là một cái cây thôi tất cả mọi người biết linh trí của bọn hắn không giới người tối đa cũng chính là để bọn hắn mang theo tộc đàn ở tại sơn hải thành sẽ có chút b á c h tính lo lắng nhân tộc cùng yêu tộc m à sát phía dưới lại lần nữa bắt đầu nghị luận ở mỹ lý thừa trạch cất cao giọng nói Trương khanh phòng khanh hai người các ngươi thấy thế nào à phong huyền linh theo văn quan đội ngũ bên trong đứng dậy khẽ không người b ậ y hạ thần là đồng ý vương tướng quân cùng bốn vị tướng quân tình cầu vì sao phong huyền linh không n ờ i thở dài về sau nói v ậ hạ thần cho là như vậy kim cương tốn phong cùng linh thú hộ thành có công nếu là bọn họ không có xuất thủ t ư ơ n g trợ h i a sơn hải quan sợ là gặp nạn làm khen thưởng để nó tộc đàn ở nhậm sơn hải thành nhưng hiện lộ rõ ràng bệ hạ n h ấ n đức này nó một kim cương tốn phong các tộc b ầ y và ở sơn hải thành cũng có thể làm sơn hải thành phòng giữ lực lượng để phòng b ạ n yêu nữ hoàng lần nữa đem người đột kích này hai đại c a n mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an cũng không phải là nuôi không nổi như thế mấy cái tộc đàn lấy mấy cái tộc đàn đổi lấy một đầu đông thú ba đầu linh thú trợ giúp rất đắng này thứ ba bởi vậy thần là đồng ý vương tướng quân bọn hắn ý nghĩ lý thừa trạch chỉ là gật đầu ngược lại nhìn về phía t r ư ơ n g cư chính t r ư ơ n g khanh ý của ngươi thế nào t r ư ơ n g cư chính không người nói thần hoàn toàn đồng ý phòng phó s ạ ý nghĩ thần nghĩ là cho ra một chút đề nghị ồ nói một chút t r ư ơ n g cư chính lại nói sơn hải t h a n h đầy đủ rộng lớn thần cho rằng cũng không thiết ngoại thành mà là đem nó chia làm trái phải hai thành bách tính cùng yêu tộc tạm cư một trái một phải lại từ vương tướng quân cùng kim cương cùng linh thú từ đó hòa giải chậm rãi làm hai tộc hòa hợp là đủ lý thừa trạch vẫn nhìn điện lưỡng n i bên trên văn võ ba quan chư khanh nhưng còn có ý gì t ấ y không ngại nói đến hầu bên trong địch nam làm đại biểu đứng dậy vậy hạ lao thần cho rằng chuyện này hẳn là cân nhắc một phen dù sao yêu tộc nếu là ở vào thành hồ còn có cân nhắc bách tính an toàn song phương có thể sẽ sinh ra ma sát các loại vấn đề thần t ă n thành địch nam nói xong liền có mấy người đứng dậy địch hầu chúng cái này nói cũng có lý giả hụ n g ư ơ i mật t h á m nhưng có được cái gì tin tức nghe tới lý thừa trạch vấn đề giả hụ liền biết mình nên đứng ra bản này chính là định tốt kịch bản sơn hải quan chuyện này dưới trướng mật thắm cũng chuyển về tin tức căn cứ tin tức trên thực tế còn có hai đầu linh thú một gọi hưởng lăng hai gọi lục hạ lại sơn hải thành quân dân cùng linh thú cùng tộc đàn ở trung hòa hợp nhất là lây núi cự viên tộc đàn đã bắt đầu tham dự phòng ốc t u kiến chương ba trăm bốn mươi tám tam công ba cô tập trung vào một thể nam nhân chương ba trăm bốn mươi tám tam công ba cô tập trung vào một thể nam nhân kiến nguyên nguyên niên ngày mười lăm tháng chín một ngày này đại càn ban b ố một đạo chiếu lệ phong dài mười phẩy không không không dặm thanh một mộc lâm lây núi cự viên kim cương hát quan kim điêu tôn phong lục nhị tươi sáng thú nguyên mạch bích màu vẫy g i n hưởng lăng thái âm thanh xả lục hạ vì hộ quốc sáu đại linh t h Nó theo ộ c đàn rời như hắn nói giữa thiên địa không có bao nhiêu dài mười phẩy không không không dặm thanh mục cho dù đều cũng có không biết có thể thành hay không dài đến hắn hiện tại tình trạng bất quá mộc lâm hay là đem trời cụm núi bên trên một ít cây cối cấy ghép đến sơn hải thành bên trong những n à y cây cối tương lai có thể trở thành sơn hải thành trọng yếu cảnh điểm cao vút như cái cũng tương tự lại nhận bảo hộ không cần vì bọn họ xây nhà nhân loại phòng ở cũng không thích hợp bọn hắn ở dù sao l â y núi cự viên cùng hát quan kim điêu nhất tộc hình thể đều rất lớn khi thật bọn chúng tộc đàn đều nhỏ đến thương cảm nhất là kim cương l â y núi cự viên hết thể cũng không có m ấ y đầu thức ăn của bọn họ cũng không cần lo lắng chứ không cần phải nói thập vạn đại sơn b ấ t quá tại ngoài năm dặm diện tích lãnh thổ b ắ t ngát thập vạn đại sơn bên trong hung t h ú số lượng thế nhưng là đến không hết có sung túc nơi cung cấp thức ăn h u ố n hồ vương trung tự đã quyết định tại sơn hải thành xây một cái trại chăn nuôi liền từ kim cương c h ấ n thủ đã có thể cho yêu tộc ăn cũng có thể khiến nhân loại ăn theo cựu v i yêu hồ nói thập vạn đại sơn bên trong tùy khí cùng chướng khí t r ă n ngập mặc kệ là nhân loại hay là yêu tộc đều không thích hợp sinh tồn đối mặt tùy khí cựu v i yêu hồ mạnh hơn cũng không thể tránh được chơi cụm núi là bởi vì có được tịnh hóa chi lực m ộ t lâm tại mới là một cõi cực lạc nhưng trước mắt m ộ t lâm cũng chỉ có thể bao trùm thập vạn đại sơn bộ phân khu vực h ắ n tịnh hóa chi lực là có hạn trừ phi hắn có thể đánh phá huyết mạch giàn b u ộ c trở thành hợp đạo cảnh đại yêu h ắ n tịnh hóa chi lực phạm vi mới có thể lớn hơn việc này tại dương trạch gây nên sóng to gió lớn dù sao đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc cùng ở một thành chưa bao giờ có cử chỉ giả hủ mật thám rất nhanh trong bóng tối dẫn đạo dư luận ta nhưng nghe nói kim cương tôn phong cùng bạch hồ kiếm tiên là hảo hữu trí dao tương truyền kia b ạ n dân tình nguyện trên sách khoảng chừng mấy trăm ngàn quân dân danh tự cân nhắc đến sơn hải thành bất quá là vừa đánh xuống nam u tám châu xa xôi nhất lại vừa dựng lên một tòa thành trì lại có vương trung tự lý bạch bọn người làm bảo đảm việc này vẫn chưa tại dương trạch các vùng gây nên cái gì quá lớn ba động thậm chí có người bắt đầu cảm thắn đại cản khi hưng mặt khác bởi vì một lâm trở thành hộ quốc linh thú đại biểu đại cản đã có phản hư cảnh tòa trấn anh hồn tháp bên trong liên quan tới đại cản vương t r i ề u tấn thăng hoàng t r i ề u điều kiện một cột có được phản hư cảnh thất trọng tiên trở lên điều kiện đã sáng lên dài mười phẩy không không không dặm thanh mục mục lâm tu vi phản hư cảnh tám trọng tiên đương nhiên mục lâm cũng không phải là lý thừa trạch mục tiêu cựu v i yêu hồ mới là về phần cựu v i yêu hồ hắn có khác biệt pháp kiến nguyên nguyên nhiên tháng chín năm hai mươi chín khoảng cách lý thừa trạch đăng cơ một năm chỉ có hai ngày đêm mai muốn cử hành một trận cả nước thì yến khoảng thời gian này cũng không có phát sinh cái đại sự gì trừ tu luyện lý thừa trạch trôi qua hay là rất tới nhuận chi họa thôi ra ba tỷ muội thương vấn san cùng địch tư mộ kêu bên trong thầy phiên đi đồng thời đem thôi ra ba tỷ muội thương vấn san cùng địch tư mộ đều thăng là chính tam phẩm kiệt dư ngày hôm nay đi nam u tám châu hơn một tháng vương tố tố cũng mang theo lục phiến môn người trở về vương tố tố vừa ở vào thịnh càn cung liền thẳng vào ngự thư phòng nghe tới cung nữ thông truyền âm thanh chui tại trong tàu trương lý thừa trạch cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm tám châu các thành huyện lục phiến môn nhân thủ chiều tốt sao vương tố, tố đại mã kim đao ngồi xuống lắc đầu còn không có kia tám châu nhân thủ cần hảo hảo chọn lự khảo hạch một phen cùng lục phiến môn nhân thủ chọn xong đa đại ca nói hắn sẽ tại ứ châu tọa c h ấ n tạm thời giám thị tạm châu vương tố tố là tiếp vào lý thừa trạch cho nàng chuyển thư mới gấp trở về dù sao quốc khánh cái này trọng đại ngày lễ cũng không thể thiếu nàng cái này lục phiến môn đề thư hoàng vương vương tố tố nhìn lý thừa trạch không có ý định để ý đến nàng nghi ngờ nói ngươi để ta trực tiếp tới ngự thư phòng làm gì giới thiệu cho ngươi một người ngươi lục phiến môn người chủ sự không phải còn không có góp đủ sao nói lý thừa trạch hướng phía ngự thư phòng ngoài cửa cất cao giọng nói mạnh h ở i tuyên hắn tới vương tố, tố hiếu kỳ nói đến cùng là ai lý thừa trạch một bộ thần bí khó lường biểu lộ cười nói đối lục phiến môn khẳng định rất hữu dụng người chính là đại sư thái phó quá bảo đảm thiếu sư thiếu phó thiếu b ả o tam công cùng ba cô tập trung vào một thân đại minh vương triều hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cầm ý vệ lục bình lục bình là chín mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực đ ỉ n h tiêm v õ tướng lý thừa trạch hôm qua mới triệu hoán n h ậ p thế chủ yếu đến từ vệ thanh hoặc khứ bệnh đi tiêu diệt nam u vương triều cảnh nội phản động thế lực cái khác thì là các bộ luyện binh tiêu diệt hung thú lọc được lục bình mẫu thân là gia tĩnh lục mẫu cũng liền nói lục bình là chu hậu thông sữa minh đệ lục bình gia gia lục trì Chí, Chu cầm nhiệm hương hiến phụ Hữu nghi Chu Hữu tính liền là ti với đội gia vương Ngoạn tổng kỷ, tương đương an trưởng. Ngoạn thân. đảm bảo Mà vệ vệ ý kỷ, sau đó lục bình phụ thân lục tùng kế thừa chức vị này lại về sau gia tĩnh đăng cơ lục t ù n g lại thành cầm ý vệ chỉ huy sứ trưởng quản chiếu ngục trọng địa cuối cùng là lục bình bởi vì cửa ấm nhập sĩ tuy nói có mạnh như vậy cha nhưng lục bình không có bể nát mà là bắt đầu bên trong quyển hai mươi hai tuổi tuổi nhỏ vũ cử thành danh sau đó tự xin tiến về kế châu thủ vệ biên cương chỉ huy sứ tri tử tại biên cương nhiều lần lập chiến công kết quả là hai mươi sáu tuổi lục bình tại phụ thân hắn lục tùng sau khi qua đời thuận lý thành trường trở thành cầm ý vệ thay mặt chỉ huy sứ trưởng nam c h ấ n phủ ti sự t ì n h ba năm sau gia hành cung cháy thời điểm liều chết cứu gia tĩnh quả thực là bắt hắn cho có quốc gia sau bị chặn vì đều chỉ huy đồng chi trưởng cầm ý vệ sự t ì n h nhâm dần cung biến lại là lục bình cái thứ nhất đổi tới tại cung nữ trong tay cứu chu hậu thông rất nhanh lục bình tại ba mươi tuổi thời điểm đạt tới quyền lực đình phong mặc dù địa vị cao nhưng lục bình cũng không có cuộc phải không biên giới mà là kết giao văn thần đối với mình thuộc hạ tiến sĩ xuất thân thẩm luyện đều rất tôn tính công nguyên năm 1550, t h á c đ ắ t bộ xâm chiếm kinh đô chín môn quản bế mấy chục ngàn b á c h tính khốn tại kinh đô bên ngoài nghiêm tung từ dai nâng cao lúc đó còn trẻ tuổi trương cư chính từng cái ngậm miệng không nói lúc này lục bình đứng ra hắn thỉnh cầu gia tĩnh để nạn dân vào kinh tị nạn những người dân này nhưng cùng lục bình không có quan hệ gì nhưng hắn ý nguyên đứng ra đây là tuyệt đối lợi tha đại thiện tuy nói ủng hộ nghiêm tung lên đ à i thì là hắn lớn nhất chỗ bẩn lại là vô luận như thế nào phản n g h i đều khó mà rửa sạch chỗ bẩn nhưng nói tóm lại lục bình hay là càng khuyên hướng chính diện chung với quân chủ cũng thương cảm mách tính lòng mang chính khí cũng có thủ thất báo lúc này bên phải điện vệ sở ở tạm lục bình cũng đến người mặc phi ngư phục hông eo tú xuân đao thân hình cao lớn bề ngoài xuất chúng màu da hỏa hồng đi như hạc bước lục bình tham kiến bệ hạ tham kiến vương đề tư vương tố tố trên giới d i xét lục bình một phen nói khẽ thiên nhân hợp nhất cảnh định phong chương ba trăm bốn mươi chín một c ọ cán mạng trường ba trăm bốn mươi chín một c ọ cán mạng thịnh cả à c u n g trong ngự thư phòng lý thừa trạch lẫn đầu giải thích nói trọng yếu không phải tu vi tại điều tra tuần tra phương diện lục bình là rất lợi hại vương tố tố không tin có bao nhiêu lợi hại lục bình ôm cử nói nguyện m ờ i vương đề tư khảo giáo lý thừa trạch luốt cảm nói các ngươi tùy ý vương tố tố cũng không có gì khảo giáo ý tứ một là bởi vì lục bình là lý thừa trạch đề cử người hai là lục bình là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong liền xem như cái gì cũng không biết làm cái tay chân chấn tràng tử cũng là có thể nha hiện nay vương tố tố đối với lục phiến môn cơ cấu đã rất quen thuộc đem các bộ ngành lớn phụ trách công việc báo ra lục phiến môn bên trong hiện hữu mô phỏng chân dung tra án tập hung xử án tuần sát bách quan xử lý giang hồ báo thù truy kích và tiêu diệt giang dương đại đạo duy trì giang hồ trật tự người a m hiểu hơn làm cái gì lục phiến môn đã bắt đầu mình bồi dưỡng nhân tài có thể thông qua thi thể kiểm tra cùng hiện trường hoàn nguyên các loại thủ đoạn t r a ra nguyên nhân cái chết truy t r a hưng phạm còn thuê không ít mẫu tác cùng họa sĩ đến đây dạy học có thì là trực tiếp mời bọn họ tiến vào lục phiến môn nhập trước lợi hại nhất kim bài bổ đầu đã có thể làm đến đem vụ án hiện trường hoàn toàn phục hồi như cũ tựa như là hiện trường kinh nghiệm bản thân lục bình suy tư một phen ô n quyền nghiêm m ặ nói trừ mô phỏng chân dung bên ngoài cái khác lục mỗ đều có tự tin viết chữ bất được nhưng vẽ tranh lục bình là thật sẽ không vương tố tố đồng dạng nghiêm mặt nói nếu như ngươi nếu nói như vậy có lẽ thật phải khảo giáo một phen dù sao lục bình đây là khen dưới cửa biển lục bình tự tin cười nói lục m ỗ tùy thời có thể vương tố tố nhẹ nâng cảm t r ầ m ngâm nói ta lần này rời đi lục phiến môn phủ nha đã có một đoạn thời gian có lẽ sẽ coi đọc lại bản án cũ liền lấy bản án làm khảo hạch như thế nào lý thừa trạch đột nhiên nói hai ngày trước thật là có một sự kiện chờ các ngươi đến lục phiến môn liền biết lục bình gật gật đầu lục mỗ nguyện ý thử một lần vương tố, tố bước cảm nói nếu là ngươi thông qua lời nói chính là lục phiến môn bốn phía tập hình sự chủ sự bốn phía chủ sự là cung cấp cũng vô cao thấp chi phân thiện hùng tín là một chỗ chủ sự phụ trách duy trì giang hồ trật tự t i ế p đái các đại giang hồ thế lực lục phiến môn bốn phía một mực tìm không thấy chủ sự bởi vì muốn tìm một cái đã có thể xử án tập hùng lại có thể chấn được tràng tử thiên nhân hợp nhất cảnh cấp bậc cao thủ nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy việc này không nên chậm trễ vậy liền hiện tại lên đường đi thấy lý thừa c h gật đầu lục bình hướng phía lý thừa t r ạ c cung kính thi lễ v ậ hạ thi thần liền đi theo đề tư đại nhân đi sở dĩ tự xưng thần là bởi vì lục bình còn đảm nhiệm b ắ c nha cấm quân thứ sáu quân hổ b í quân thống lĩnh chính tam phẩm dũ tướng tướng quân phía trước năm quân là thần sách quân lưu bố thần uy quân ma siêu thần vũ quân dương t á i hưng long vũ quân triệu vân vũ lâm quân tiết n h â n quý ngoài ra còn có trời sách quân thiên vũ quân long kỵ quân long c ấ t cao quân bốn quân vô chủ lưu lại một câu nàng ban đêm trở lại về sau vương tố t ố liền dẫn lục bình đi lục phiến môn phủ nha lục phiến môn phủ nha tuy nói tại ngoài cung nhưng là cách hoàng cung rất gần ngay tại hoàng cung bên phải cách một lối đi một con thần thái trang trọng uy mạ không hung một con tấm răng gầm ghét thần mà không tranh linh long tượng đã đứng ở cổng trái phải lục phiến môn cổng trái phải thình lình đứng thẳng một bộ câu đối ngươi bồng ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân dưới dân dễ ngược t h ư ợ n g tiên k h ó lấn chính là lý thừa trạch thân bút viết xuống bây giờ cái này mười sáu chữ trở thành tất cả lục phiến môn phủ nhà câu đối lục bình ngừng chân quan sát trong chốc lát vương tố tố nhìn hắn không đi nghi ngờ nói làm sao rồi lục bình đem tay đẹp tại trên trôi đao mặt lộ vẻ hồi ức tri sắc trông thấy cái này mười sáu chữ nhớ tới một câu nói khác vương tố, tố hiếu kỳ hỏi lời gì lục bình mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực địa cất cao giọng nói thiếu tạo một toàn một hộp chính là quan chính đạo nhiều t ắ t một điểm một ly là hại nước hại dân vương tố tố n h u nhữ mày lợi này là người phương nào nói tới lục bình nghiêm mặt nói một vị gọi hứa bá thăng từ miễn liên tuy nói nổi danh nhất ba đại thanh thiên thuộc v ề biển thanh trời bao thanh thiên cùng hướng thanh thiên nhưng thanh thiên hay là có những người khác hứa bá thăng là minh sơ quan viên đồng dạng bị bách tính xưng là thanh thiên tri phủ có cơ hội ngược lại là muốn gặp hắn một chút vương tố tố mang theo lục bình một đường tiến vào lục phiến môn bên trong đi ngang qua lục phiến môn bồ đầu bộ khoái cùng các nơi nhân viên đều là đối vương tố tố cung kính thi lễ gặp qua đề tư đại nhân lục bình có thể nhìn ra được tất cả mọi người đối vương tố tố là thật tâm thực lòng địa cung kính có thể thấy được vương tố tố tại lục phiến môn nhân viên trong lòng địa vị đây cũng không phải là bởi vì nàng là đề tư đại nhân quan lớn nhiều nhất chỉ có thể để người mặt ngoài tôn kính để người đánh đáy lòng đ ộ i phục dựa vào làm bị lực cá nhân hôm nay ngồi công đường sự án chính là kỳ liên h ổ kỳ liên h ổ nương tựa theo phục thần tốn đã đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng từ kim bài bổ đầu thăng nhiệm dương trạch tuần sắt xứ bốn đại chủ sự cùng chín đại tuần sát quan thường ngày không dễ dàng xử lý vụ án nhỏ chỉ có đại án mới có thể giao cho bọn hắn định đoạt ký liên hồ liền đội vàng đứng lên hành lễ đề tư đại nhân vị này là vương tố tố đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến không cần đa lễ ngồi xuống nói hắn là bệ hạ để cử đến gia nhập lục phiến môn lục bình thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cấp bậc cao thủ ta cùng đơn chủ sự bọn hắn rời kinh hơn một tháng gần nhất nhưng có cái gì đại án là các ngươi không có cách nào xử lý ký liên hồ đội và nói thật là có ba ngày trước kinh kỳ địa khu dương trạch hướng tây bắc lạc hà huyện phát sinh cùng một chỗ án mạng mọc lên ở phương đông chuồng ngựa c h à n g chủ mã đông thăng bị phát hiện chết bởi nhà mình chuồng ngựa chuyện này còn kinh động kinh triệu phủ hình bộ cùng đại lý tự chúng ta lục phiến môn ngụy tuần sát q u a n cũng chạy tới nhưng căn cứ vừa mới t r u y ề n về tin tức trước mắt còn không có kết quả vương tố tố biết đây chính là lý thừa c h ạ c h nói tới đại án kiện sở dĩ kinh động nhiều như vậy bộ môn là bởi vì mã đông thăng chính là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành hắn lại bị phát hiện chết tại nhà mình chuồng ngựa nhìn như chỉ là chết một người lại đại biểu cho một cái có thể giết chết thiên nhân hợp nhất cảnh tồn tại càng quan trọng chính là ngày mai chính là lý thừa t r ạ c vào chỗ một năm vẫn là thứ nhất quốc khánh liền ngay cả giả hủ cũng làm cho mật thám trong bóng tối dò xét á n này đại lý tự cùng hình bộ đều sợ lý thừa trạch tức giận ngay cả nghỉ ngơi cũng không dám một mực tại phá án bọn hắn đều dự định cái gì quốc khánh lao tử cực kỳ không phá án này thể không bỏ qua đương nhiên kỳ thật lý thừa trạch bản nhân cũng không tức giận bởi vì loại chuyện này không thể tránh né chuyện này chỉ là đặc thù tại hắn chết thời gian cùng người chết là thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ cần bọn hắn có thể còn nguyên chân tướng sự tình một một chút cha ra hung phạm cũng không có gì mọc lên ở phương đông chùa ngựa vương tố tố ngược lại là nghe qua nuôi mã đông thăng ái mã cũng không bán vương tố tố quyết định thật nhanh việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường tiến về lạc hà huyện lục bình lắc đầu trước cùng các loại nhưng có chuyển về hồ sơ để ta nhìn một chút